hạng ương không trả lời mà là hỏi ngược lại rất rõ ràng người này không phải lanh h à n h cái này đã cùng lao chu đưa ra tin tức trái ngược ở lao chu đưa ra hồ sơ bên trong viết rõ lanh h à n h thọ khôn có ba hàng ngụy tạo qua bốn cái không giống nhau thân phận nam nhân này chính là một cái trong đó thân phận song tinh thần hắn tu vi trong cảm giác người này mặc dù rất mạnh nhưng tiếp cận dầu hết đ è n t ắ t tuyệt không có khả năng là còn nhảy nhót tương bừng lanh h à n h cái gì lanh h à n h ta không nhận ra người này nếu như không có chuyện gì mà nói còn xin ngươi rời khỏi nhà ta nơi này không chào đón ngươi nghe được lanh h à n h hai chữ cái này h ư n h ư ợ c nam nhân sắc mặt không có chút nào mà thay đổi con mắt cũng là bình thản vô cùng nhìn quả thực cùng l ã n h hoành không có chút nào quan hệ song hạ ương tu vi tinh thần hóa thành lưu ly chiếu dọi thực tế đã không phải giới hạn trong bề ngoài cảm giác đối diện người nghe được l ã n h hoành hai chữ lúc nhịp tim đã chậm một nhịp huyết dịch gia tốc chạy xuôi tuyệt đối cùng l ã n h hoành l à trước đây hạ ương trong nội tâm hiểu rõ nhẹ nhàng thở ra không phải thần bộ môn ám bộ bị thẩm thấu lao chu cùng thủ hạ của hắn cũng không có nói láo chẳng qua là lánh hoành cùng người đàn ông này phối hợp tiên y vô p ù n g hai người đem người của thần bộ môn bồn nếu như hắn đoán không lầm lãnh hoành không chỉ có bốn cái thân phận mà là năm cái hoặc là càng nhiều người này cũng hẳn là một cái người không thể quang minh chính đại lộ diện khả năng rất lớn là đối tượng truy nã sau đó hợp tác với lãnh hoành một cái thân phận hai người dùng cuối cùng cũng mới tạo thành thần bộ môn tin tức lỗ h ồ n g h ạ ương đoán ba lần trước lãnh hoành bị ba cái thần bộ môn kim trương bộ khoái bức bách cuối cùng hóa thân cái này cái thứ tư thân phận sinh hoạt chờ đến người của thần bộ môn ám bộ b ô n g lỏng cảnh giác lặng lẽ rời đi hóa thành người thứ năm cũng là phải trong ngõ hẻm tiểu trúc cái kia người thứ tư này thân phận còn có một người đang dùng ở bên ngoài theo dõi người thấy được người này vẫn trở thành là lãnh hoành cho nên không có phát giác ra được lãnh hoành đã sống chạy thật là một cái nhân tài trừ nghĩ ra kế hoạch còn có thể tìm được cái này có thể cộng hưởng thân phận người lãnh hoành người này có thể lại nhiều lần thất bại thần bộ môn quả thực không phải thường nhân người này thề thốt phủ nhận cùng lãnh hoành quen biết có lẽ là cảm nghiệm lãnh hoành vì h ắ n t r a n h né truy sát tấn huệ có lẽ là biết đến lãnh hoành đã ngồi lạnh không nghĩ liên lụy trong đó tóm lại có chính mình nguyên nhân cùng lý do liền thành ngươi không có quan hệ gì với lãnh h à n h ngươi lại là người nào là bị giang hồ truy sát đến đây vẫn là triều đình người truy nã hạ gương đối với người này sinh ra tò mò ngược lại không nhất định phải làm khó người này dù sao hắn từ trong thiên t ư đã biết được l ã n h hoành chỗ cụ thể không cần thiết từ người này bắt đầu giang hồ truy sát như thế nào triều đình truy nã như thế nào một số thời khắc biết càng nhiều càng nguy hiểm lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người hư nhược người đàn ông ho một tiếng từ trong ngực móc ra một khối khăn lụa lau đi khoe miệng trong mắt chợt toát ra một so với ánh trăng còn muốn sáng lên nhiều hơn ánh sáng bàn tay lớn nhấn một cái trong tay khăn lụa hướng phía hạ gương chúng tới quay tròn trên không trung xoay tròn nho nhỏ khăn lụa lúc này ẩn chứa có thể tan vỡ lực lượng của đại địa trong không khí khí lưu tán loạn cuối cùng đều thu liễm vào khăn lụa bên trong như chậm mà nhanh bên trong đã đến trước mặt h ạ n ư ơ n g thổi lên gió lớn như dòng quấn vẹn vẹn lộ ra chiêu này đã không thua gì mã đán xuất thủ toàn lực một kích có thể thấy được người này lợi hại nếu nói là riêng hy quận thành có bậc này cao thủ cái kia còn bình thường trong hà đông phủ nho nhỏ hộ gia đình người ta có bậc này võ công thân phận nhất định là có gì tư l ạ một tiếng ẩ nếu toàn thịnh thời thượng có thể đánh với ta một trận hiện tại xuất thủ không quá nhiều hao chân khí ngày giờ không nhiều sẽ không tiếp tục cùng người này dây dưa hạ hương thân thể vọt tới rời khỏi hắn mục đích chuyến đi này chính là vì do xét thần bộ môn ám bộ phải trăng khắc thường hiện tại có được kết luận lại không còn lưu lại cần thiết về phần người này nguyên bản là thân thể bị trọng thương vừa rồi không để ý thương thế cường tự xuất thủ muốn đối phó h ạ ư ứng có thể nói bị thương tăng thêm bị thương trừ phi có kỳ tích không phải vậy lâu là một năm n g ắ n thì nửa năm h ẳ n phải chết không nghi ngờ khu cụ người của thần bộ môn c o n trẻ như vậy lập tức có loại võ công này đích thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp thánh giáo coi như phục lên chỉ sợ cũng khó có thể lâu dài nam nhân lao đi máu tươi ở khoe miệng nhìn hạng ương rời đi lại không còn xuất thủ sống có gì vui chết có gì khổ bái hỏa bái hỏa cũng không biết có thể hay không sống đến ngày đó trong tiểu viện một tiếng than nhẹ cảm thấy rất t h ê lương chương 457, n h ã cầm hiên trong một hẻm nhỏ ưu tĩnh hai bên trồng đầy tươi tái thúy trúc dưới chân là đá cội lắt thành con đường nhỏ ở hà đông phụ thành xem như so sánh biên giới khu vực trong n g ẫ nhiên có tiếng đàn du dương vang lên loang thoang đến từ thầm cốc cú núi dốc rách chạy xuôi ở người trong thai trước mắt hình như cũng nổi lên bỏ ra hồng liêu tái tâm thần thanh thản cảnh tượng điều khiển tiếng đàn người thật sự trong âm luật mọi người bên đường hạ gương tìm theo tiếng mà tới trong tay háo rụt lại ngón tay hơi rút r ú ậ y đang nhắm mắt đối với tiếng đàn này bên trong lộ ra ý cảnh cũng là rất là trầm mê một khúc kết thúc hạ gương trong nội tâm hơi có nhận thấy dẫm chân bước về phía ngõ hẻm tiểu trúc hướng về một cái vừa rồi ra cửa phụ nhân hỏi thăm vừa rồi đánh đàn người thân phận vậy n g ư ơ i là nhã cầm hiên tiên sinh trước kia mỗi tháng chỉ hai ba lần những ngày này cũng là mỗi ngày ở đây người rất tốt lúc không có chuyện gì làm sẽ còn cho nhà ta hải tử phát đường ăn tiểu tử nếu ngươi muốn học đàn mà nói để ta tên của mã đại tỷ bảo đảm có thể cho ngươi mất hai mươi đại tỷ này vác lấy g i ỏ rau thấy được cao lớn hạ gương rất thích hơn nữa hạ gương mặc dù không còn lúc trước anh tuấn ngũ quan bày ở cái kia thế nào cũng không tính là xấu hơn nữa khí chất hơn người một cái bị mã đại tỷ chọn chúng muốn cho hắn tìm kiếm việc hôn nhân hạ gương đối mặt nhiệt tâm tràn đầy đại tỷ chống đỡ đã không kịp vội vàng nhanh chân đường chạy có thể để cho hạ gương đường chạy mã đại tỷ này cũng coi là một cái kỳ nhân nhã cầm hiên trước kia mỗi tháng chỉ hai ba lần hiện tại mỗi ngày đều ở hẳn là lãnh h o n h không nghĩ tới người này âm luật vậy mà cao như thế ai nếu không phải tất giết hắn cùng hắn học âm luật c h i đạo cũng là rất tốt hạ ương gần đây đối với âm ba công lĩnh nộ thời gian dần trôi qua khắc sâu phát hiện lấy mình dễ hiểu kiến thức cho dù có thể bằng vào thâm hậu nội công thôi phát sóng âm nhưng cũng tài năng chỉ có thế rất khó có đột phá lớn chỉ có chân chính từ âm luật bản thân bắt đầu thông hiệu ngũ âm mười hai luật mới có thể ở đây phía trên càng gần một bước thậm chí tan âm luật ở võ đạo sinh sôi không thể tưởng tượng nổi cứng mạnh uy lực điểm này đông tả hoàng dược sư chính là đạo này cao thủ một bài bích hải triều sinh khúc uy lực mạnh mẽ trừ bản thân nội công trợ phát cùng từ khúc bản thân có liên quan còn có cao thâm khó lường thiên ma cầm cùng thiên long ba tâm huyền diệu hơn phân nửa đều ở âm luật sóng âm xa xa không chỉ so với ai khác kêu lớn tiếng người nào nội công cao hơn đây chẳng qua là nhất nông cạn kiến thức hạng ương cũng đã bước qua tầng kia bắt đầu hướng cảnh giới cao hơn tiến phát toàn thân lâm viên phong quang lầu các ở ngõ hẻm tiểu trúc đôi u đứng vững hai bên trồng đầy quý hiếm hoa cỏ cho dù trời đông giá rét cũng là nở rộ tiên diễm đi ở phụ cận đều có một loại không khí sảng khoái linh khí bức người cảm giác một cái mang theo mũ mềm gã sai vật đang ở bên ngoài nhã cầm hiên n h ả m chán lau sạch lấy một cái thúy trúc chế thành ghế vông thấy được hạ gương dừng ở trước cửa quần áo lại là rất khảo cứu lên các loại sợi tổng hợp con ngươi phản quang vị tiểu ca này thế nhưng là tới học đàn nhà ta tiên sinh đây chính là đàn pháp bên trong mọi người tiếng nhạc diệu như thiên bẩm bao giáo ba o hội sẽ không không lấy tiền hạ gương cười một tiếng gã sai vật này cũng là có chút ý tứ gật đầu tự đ ạ i trong tay h áo vung ra một t ỏ i bạn đây là tiền đ ặ cọc dẫn ta đi gặp các ngươi tiên sinh nếu là thật sự mới thực học ta tất nhiên thành tâm thỉnh giáo được ngài đi theo ta gã sai vật hưng phấn không thôi một tay lấy bạc nhận được trong l ự c không người đem hạ hương đón vào thái độ vô cùng hiền lành trải qua gã sai vật này nói rõ hạ hương mới biết nhã cầm hiên này bởi vì thân ở ngõ hẻm tiểu trúc cách xa trung tâm phụ thành cho nên thường nhân b ấ t đi mặc dù có người đi đường cũng phần lớn không giàu có vì cuộc sống b u ô n ba nào có nhàn tâm cùng tiền nhàn dôi đi học đánh đàn bởi vậy một hai tháng một người khách nhân cũng không có chút điểm bạc cũng không có đã kiếm được là chuyện rất bình thường hắn chính là phụ cận người bởi vì có chút cơ chí bị n đi đi. hạ ã c ầ gương gật đầu đưa tay kéo ra một chút cùng bảy lụa chế thành c h ư ợ t cửa đi vào đập vào mắt chỗ là tò to, to nhỏ nhỏ hình thái khác nhau đàn còn có một loại tùng phong trúc vẫn nhẹ nhàng khoan khoái chi khí có bằng hữu từ phương xa tới chẳng mừng làm sao tiểu hữu long hồ chi tư m ắ tự lộ ra t h như như nhiên như vậy tại hạ trên đường đi qua ngõ hẻm tiểu trúc được nghe tiên sinh tiếng đàn thật là chỉ có trên trời dưới mặt đất tuyệt không có cho nên mới này bãi kiến hy vọng tham khảo âm l u ậ i chuyện hạng ương đi vào trở tay đóng cửa giọng nói thân thiện nói hình như thật là một cái nửa đường nghe tiếng mà đến học đàn người luận ngụy trang hoặc là trang mười ba lãnh hoành này quả nhiên là hạng ương đã thấy trong đám người có thể nhất trang loại này hoàn toàn khác biệt anh tuấn tướng mạo cái này tuyệt thế phong thái cậu thêm hoa quả khô mười phần cầm đạo tạo nghệ tính mê hoặc p h á t r ầ n đang không có vân tay không có giờ n a hiện tại trừ có vô tự thiên thư hạng ương ai có thể nhận ra đây là lãnh hoành tới hơn nữa hạng ương nhất là khó hiểu chính là lãnh hoành này đã không có đeo mặt nạ ra người h lãnh tại hoành n g hóa d thân tần tiên sinh nhìn qua hạng ương định hót một câu thuận lợi không tiếp tục để ý chẳng qua là nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ một bộ văn nghệ thanh niên bộ dáng phối hợp cao nhan sắc xuất trần khí chết bức cách tràn đầy hạng ương tìm kiếm một chút người này còn thật sự có chút hoa quả khô trước nghe một chút khóa cũng không sao thế là lân cận tuyển một cái thất h u y ề n cổ cầm học đàn trước kia ta muốn hỏi ngươi một câu vì sao học được nghe được đàn tay động tĩnh lãnh hoành hóa thân tần tiên sinh lại quay đầu hỏi cái này theo nhỏ hơn học được lao sư hỏi vì sao ngươi hay sao học t ậ p có người cái gì cũng không biết nói là ra trường bức có mục đích rất rõ ràng là tương lai tiền đồ cũng có rất hùng vĩ như là là bên trong hoa quật khởi đi học vị kia thật không dám dâu dếm tại hạ là là người trong võ lâm trời sinh tính thích võ đối với âm ba công c ó một p h n đặc biệt thiên phú và lĩnh mộ chẳng qua là gần nhất về việc tu hành lâm vào bình cảnh hôm nay chợt nghe được trời sinh tiếng trời tiếng đàn làm người say mê mới chợt hiểu ra muốn học tập cầm nghệ hy vọng tiên sinh thành toàn hạ ương cũng không tính là nói dối giả ý bên trong dịu lấy lời thật đó là cho dù ai cũng không phân biệt ra được sắc mặt của tần tiên sinh là tốt nhìn rất nhiều nhìn chằm chằm hạ ư ơ n g gật đầu đi đến hạ ương phụ cận chật từ trong tay hảo vung ra mười cái tinh tế sợi đông hiu hiu quấn quanh ở hạ ương mười ngón đón hạ ương ánh mắt nghĩ hoặc tần tiên sinh mỉm cười giống như gió xuân hiu hiu trong tay run run một hồi chương n khiến bốn trăm năm mươi tám lãnh hoành cái này còn phải thua lỗ lãnh hoành biết chiêu này nếu không phải ta chưa nghĩ tới hắn thế nào mang ta k h ệ một bản n g ắ m lại lãnh hoành ở sau lưng mình cầm hai tay của mình đánh đàn hai người một bộ anh anh em em chẳng diện hạ ương liền bất thình lình dùng mình một cái có tốt có tốt ta xem cho ra ngươi một điểm cơ sở cũng không có như vậy thì muốn từ cơ sở nhất bắt đầu từ đàn lịch sử cấu tạo đến ngũ âm mười hai luật lại đến thành q u ố c đàn tấu phương thức chúng ta từng chút từng chút tới t ầ n tiên sinh trước chờ một chút ta có một cái nghi hoặc mời được là ta khuyên ngài cũng biết ta học đàn mục đích là là ở âm ba công bên trên tạo nghệ nâng cao một bước chẳng qua là không biết loại phương pháp này lộ số đúng hay không đúng hạ ương nghe xong đau cả đầu mình đã tới giết người học đàn chẳng qua là t h i ệ n thể chẳng qua nếu lanh hoành chính là âm luật mọi người nói không chừng cũng tinh thông âm ba công không bằng từ trong miệng hắn hỏi ít đồ đúng âm ba công một âm một đợt cộng t h ê m công mới thành tựu một cái thể hệ võ học cho nên chia tách đến xem ngươi cũng biết âm có bao nhiêu tác dụng cái gọi là sóng chính là nội lực chấn động sinh ra phong xạ lực lượng cường đại võ giả gầm lên giận dữ làm vỡ nát dây núi nghịch c u ố n thác nước uy lực kinh tiên động địa ta không nói ngươi thân là võ giả cũng nên hiểu nội lực t á c d ụ n g về sau chính là âm bao quát vật tượng trong giới tự nhiên phong thanh tiếng mưa rơi tiếng sấm nổ ta ngươi giữa bây giờ nói chuyện âm thanh đều là cái này âm ngươi sở cầu lại là âm xuống một cái rung động thông qua âm giải ngắn cao thấp tổ hợp sắp xếp tạo thành một cái hoàn chính khúc tiến tới thông qua nội lực thôi phát khiến cho cả hai giao h ò a thăng hoa là cực kỳ cường đại âm ba công song như vậy song âm như c ũ không tính là thượng thừa một khúc gan ruột b ấ n mất tan tình ở âm âm hóa thành khúc dựa vào vô song nội công tu vi không ngừng thăng hoa mười vạn hùng binh cũng muốn biến thành cho bụi đây mới phải âm võ đạo trí cao cảnh giới vô thượng cũng là âm ba công chính thống nhất tu hành phương thức đáng tiếc ta nhìn ngươi khó mà lĩnh hội loại cảnh giới này cái này cùng nhân sinh của ngươi lê duyệt hơn o nữa vừa rồi hạ ương được sự giúp đỡ của lãnh h à n h đàn tấu mật khúc mặc dù giọng nói tiết tấu rất hoàn mỹ nhưng dù sao không bằng trước kia lãnh hoành cuối hẻm một khúc thúc giục lòng người tự vậy đại khái chính là không có dung nhập tính khác biệt chẳng qua theo ta nhìn người tuổi còn nhỏ lập tức có như vậy nội công tu vi đem tinh lực chuyên t h ú vào trên đó càng có hơn lớn hành động âm ba công bông xuống một chút cũng khá ồ nghe ý của tần tiên sinh có thể nhìn ra nội công của ta cảnh giới như vậy ngươi cũng là tinh thông võ đạo cao thủ hạng ương cười nói song bầu không khí trong phòng trợ ngưng trệ trong mơ hồ có đến không hết dây đàn hơi run một chút động không khí gợn sóng dập dờn trước người hạng ương phía sau sàn nhà bằng gỗ đông nhiên nhiều hơn rất nhiều tinh mịn k h ẽ hở đây là cảnh cáo phải hay không phải đều không quan trọng ta đã nói rất rõ ràng nếu như ngươi còn nguyện ý học đàn như vậy ta cũng có thể tiếp tục dạy ngươi lãnh hoành hóa thân tần tiên sinh sắc mặt l ạ n h lạnh hình như có chút không vui phất tay háo nói bực bực bực tốt lãnh hoành ngươi ngụy trang thật là thiên ý vô phùng mặc dù đến bây giờ ta cũng không rõ ràng ngươi làm như thế nào thay đổi bộ mặt điểm này nhưng đều không trọng yếu chỉ cần ngươi là lãnh hoành liền cố liễu hạ ương vô tay kích thích khen chẳng qua là lời kia vừa thốt ra thành hoàn toàn phá vỡ thăng bằng cả phòng vô số một đàn run dày dây đàn hình như bị lực lượng vô hình gậy từng đạo tinh mịn gió lốc hình dáng khí nhận hướng phía hắn chém tới thiên tinh hộ thân cương khí ở hạ ư ơ n quanh thân lúc nào cũng hiền hóa bị tinh mịn khí nhận khơi dậy gợn sóng lãnh hoành một màn này tay chính là muốn gây nên hạ ương vào chỗ chết sát chiêu hạ ương chưa hề biết đến lãnh hoành còn có một tay như thế võ công đây là thần bộ môn trong tin tức không có ghi lại song hắn cũng không phải không có bất kỳ cái gì phong bị từ tham khảo sóng âm võ đạo hạ ương đã biết đến người này nhất định là âm ba công tạo nghệ còn cao hơn mình cao thủ càng ngày càng dày đặc khí nhận hướng phía hạ ương đánh tới giống như đầy trời châu chấu ông ông tác hưởng thiên tinh hộ thân cương khí hóa thành từng trận gợn nước hình dáng gợn sóng nhiều nhất không cao hơn năm hơi công phu môn hạng ương này cực kỳ ngưỡng trượng hộ thân võ học liền bị phá không phải thiên tinh hộ thân c ư ơ n g khí không tác dụng mà là hạng ương ở đây công cảnh giới còn chưa đủ cao thâm ngoài ra cũng có lãnh hoành thế công quá mức g ác liệt nguyên nhân giống lên hạng ương hít sâu một hơi con mắt nổi lên nội khí sâu tuôn làm sư tử hống trong lúc nhất thời t ừ n g trận sóng âm hướng phía trên trời dưới đất bốn phương tám hướng chuyển bá r ũ n g mánh lao tới gặp tinh mịn như châu chấu khí nhận đột đột đột đục nhau cả hai chậm rãi tiêu tán thành vô hình s ậ một tiếng dây đàn đức gãy tần tiên sinh không phải ngón tay của lãnh h o à n cũng bị cắt ra một điểm huyết trâu ngậm tại trong miệng một đôi hiện ra tinh quang con ngươi gắt gao nhìn hạ gương kinh tán nói ầm bà công ty u tốt nhưng cũng là xây dựng ở vậy ngươi hùng hậu bá liệt trên nội công thiếu niên ngươi tên là gì vì sao tới gây sự với ta tại hạ hạ gương thần bộ môn ngân trương bộ khoái thấy qua l ã n h huynh nói đến chúng ta đã từng vẫn là đồng liêu hạ gương hồi khí im tiếng con mắt hiếp lại thành một đầu hẹp tuyến chậm rãi mở miệng nói mặc dù trên mặt rất bình tĩnh nhưng trong cơ thể nhiệt huyết lại ở không phải tự chủ kích đống cao thủ như vậy hắn tìm kiếm quá lâu chẳng biết lúc nào hắn gặp tay địch đều còn lâu mới là đối thủ của hắn cũng chỉ có gần đây cùng m ã đán tưởng tiêu hắn cái này cao thủ nhất lưu giao đấu mới có hơi hương vị song những người này vẫn như cũ khó mà cùng hắn địch nổi hiện nay cái này đã từng thần bộ môn ngân trương bộ khoái thực lực cao siêu âm ba công vượt qua hắn nội công cũng là sâu không lường được khiến hắn có nhiệt huyết sôi trào kích đống cảm giác chiến ý bay lên hai người cùng là thần bộ môn ngân trương bộ khoái sức chiến đấu đồng dạng viễn siêu bình thường kim trương bộ khoái giống nhau trải qua khiến cho hai người có một chút tương tự chẳng qua là cả người ở q u a n minh một cái đã rơi vào hạ m hóa ra ngươi ta đã nghe qua tên của ngươi thiếu niên anh hùng hôm nay gặp mặt xác thực không phải tầm thường chẳng qua là ngươi tìm tới cửa hai người chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể sống một cái thật sự đáng tiếc vô cùng lãnh hoành bị cắt vỡ ngón tay c u ố n quanh sợi đông giọng nói bình thản hình như sinh tử đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu lại hoặc là có đầy đủ lòng tin thất bại hạ hương hạ hương lại âm thầm cảnh giác mặc kệ người này như thế nào biểu hiện đều không được khinh thường lãnh hoành không những vo công cao cường sâu không lường được cũng là tâm trí lòng dạ cũng không phải người thường có thể so sánh có thể ở vô thanh vô tức giữa đùa nghịch thần bộ môn xoay quanh sử dụng ve sầu thoát sắc biện pháp thoát thân còn kém chút thành công người như vậy há có thể khinh thị mọi thứ chẳng qua ba ba lần trước thần bộ môn phái r a kim trương bộ khoái tới tìm ta ta có thể giết bọn họ lại hạ thủ lưu tình chính là hy vọng mọi người dàn xếp ổ n thỏa đáng tiếc đáng tiếc ngươi tìm tới ta cũng không còn có thể lưu thủ âm thanh rơi xuống một đạo chân khí giống như giống như giải lụa hành o không hai trượng đánh tới phảng phất giống như thực chất phong bạo rào động không khí khí lưu nghiền nát lại thang hoa từng trận xét đánh cổ động nếu như trước một lần sóng âm chi nhận thể hiện chính là kỹ xảo đ ỉ n h phong như vậy hiện tại lãnh hoành phô bảy chính là mình che đậy quần hùng khí công tạo nghệ điếu tiềm h lôi cổ công thật mạnh võ học chương bốn trăm năm mươi chín kịch chiến hạ ương từ khi tu thành tam phân quy nguyên khí đối với khí công tạo nghệ cùng l ĩ n h nộ g thời gian dần trôi qua siêu v i ệ t phạm tục chân khí uy lực hùng hậu bá liệt ít có người địch cũng là tu vi ngang nhau xuống đồ linh huyết thủ m ã đắn cũng phải bị tam phân quy nguyên khí của hắn phối hợp hàng lòng trưởng xinh xinh nện trò phát nổ song lãnh hoành này chân khí ly thể hóa thành tấm lụa khí lang đánh tới q u ồ n q u ộ n thanh thế lại còn ở tưởng tượng của hắn phía trên trong đó công đã đủ cùng mình địch nổi hơn nữa công pháp tuyệt đối không thể khinh thường dưới chân hạ gương chấn động thân như phi t i ê n phiêu nhiên trở lui khôi vi thân thể phảng phất không t ụ lực theo khí lãng t r ợ t cao c h ợ t thấp c h ợ t t r á i c h ợ t phải tiêu ma k h í cơ lại tay trái quanh tròn tay phải xuất trưởng đánh ra kháng long hưu hối lấy trưởng l ự c san bằng lánh hoành chân khí t ố t lấy ngươi nội công chính diện chống đỡ chưa chắc không chặn được điều thiểm lôi cổ công của ta chẳng qua là kém xa dễ dàng như vậy thiếu niên không những võ công giỏi cũng là tốt bụng tính lãnh hoành tán thưởng một phen hạ ương một cử động kia nhìn như không cần thiết song so với đang đối mặt oanh mình chân khí công kích tiêu hao ước chừng thiếu đi ba tầng nói cách khác vì dùng ít s ứ c cao thủ đối với người kém cỏi tự nhiên không cần như vậy lấy hùng hậu nội lực trực tiếp đẩy ngang đi qua có thể chiến thắng địch nhân song cao thủ đối với cao thủ vẫn là loại đó thế lực ngang nhau đã đủ đại chiến đối thủ một chút tiêu hao có lẽ đều sẽ trở thành ảnh hưởng thắng lợi sau cùng tiên h bình nhân tố hạ ương cái này xuất thủ hiện lộ ra trừ võ học cao thâm tu vi còn có trải qua đại chiến mới có thể rèn luyện ra chiến đấu trí tuệ đến mà không trả lễ thì không hay ngươi cũng tiếp ta một nhớ tam phân quy nguyên khí hạ ư ơ n g chắp sau lưng tay phải trái phẳng trên tay một đoàn toàn bộ do chân khí đã tụ tập quả cầu rầm rầm rung động thậm chí dẫn động giữa thiên địa khí lưu nhỏ gió xoay rung nhập trong đó thời gian dần trôi qua sinh ra chút ít biến hóa cái tia khí lưu nhỏ gió không phải khác mà là thiên địa bên trong ở khắp mọi nơi linh khí trong lúc nhất thời chân khí hóa thành hình cầu khối không khí càng phát khổng lộ một cách ra như trên trời rơi xuống thác nước sông bãi sơn đảo hải chi thế đem toàn bộ phòng trúc lát lư lãnh h à n h trong mắt ngưng trệ trong tay một đạn bị vô song chân khí thúc g ụ c thành chôn phấn song trưởng đồng dạng đánh ra một đoàn chân khí gợn sóng ngăn cản âm thanh đôn đốc trợt vang lên trong phòng nhấc lên một trận cùng manh khí lãng dưới mặt đất làm bằng gỗ sàn nhà tầng tầng dãn nước hóa thành một phấn t ạ i khí lưu bên trong tung bay cố lên hai bên vách tường một tiếng ẩm vang hướng ra phía ngoài nhô ra giống như bị người dùng đũa lớn đập ra chờ đến gió n g h ỉ xả hơi bình p h ò n g trúc đã bị hư hao không còn hình dáng phiên bản đơn giản hóa bản tam phân quy nguyên khí uy lực cũng là bá đạo như vậy song hạ ương chưa từng lộ ra vẻ vui sướng thân thể đột nhiên bên cạch rời tránh thoát lánh hoành bóp quyển mà đến một kích l khí chất như thiên ngoại tiên nhân lánh hoành làm trợn mắt hình tay nắm quyền ấn một quyền đánh ra giống như kéo núi cử đi nhạc như người khổng lồ phát ra bén nhọn chiếm chiếc khí b ạ o tiếng đây là nổi c h ố n g quyền lấy tự đại quân nổi chống trợ uy trước chậm về sau gấp n ặ n g nhất khí thế cùng l ự c đạo đợi cho mấy chiêu qua đi quyền ấn mật như mưa rào sóng to khuynh đ ả o là quyền pháp c h i cương mãnh liệt cùng cấp tốc hạ ư ơ n g sắc mặt bất động thất thương quyền đối địch ra môn quyền pháp này cũng là hắn thông h i ể u một môn thượng thừa quyền đạo trong vòng sức lực bậy tức giận là chủ đã từng trợ hắn tê điệu không ít tay địch lần này thôi phát uy lực đồng d hai người liền phá hủy mười ba tay khẩn thiết đối kích mỗi một lần thân thể hạ ương đều như bị xét đánh gân cốt t ê dại lại nhanh chóng chuyển tốt ngưỡng trượng thoát thai hoán cốt về sau thân thể cùng tam phân quy nguyên khí hùng hậu bá liệt càng đánh càng mạnh đương nhiên hắn cũng coi là h i ể u thần bộ môn tin tức bên trên lời nói vô cùng đại lực rốt cuộc lớn bao nhiêu chỉ sợ điếu thềm i lôi cổ công kia là nội ngoại kiêm tu t h ầ n công lãnh hoành cũng không chịu nổi mặc dù hạ ương quyền kình không có cái kia cương mánh đại lực nhưng song quyền giống như kim thiết bình thường không thể phá vỡ nội khí lại thay đổi hóa đa dạng tái chiến mười chiêu hạ ư ơ n g khí huyết càng phát sôi trào nóng rực song quyền mơ hồ hiện ra màu vàng thôi kim thủ lại loại này kịch liệt va chạm xuống mơ hồ tinh tiến khiến hắn vừa mừng vừa sợ lãnh hoành lại là sắc mặt tâm trầm thân hình phát một cái hóa thành một sợi khói trắng đột nhiên lôi đi thân pháp nhanh như gió táp vòng quanh hạ gương phiêu hốt xuất thủ trong lúc nhất thời hạ gương bốn phía như bị một đám mây trắng bao phủ người này thân pháp cực nhanh xuất thủ cũng là lấy biến hóa phối hợp là chủ thay đổi lúc trước nổi chống quyền pháp c ư n g mãnh muốn lấy như vậy phương thức đánh h ạ n ương một cái trở tay không kịp luận thân pháp tốc độ của h ạ n ương cũng chưa chắc chẩm lanh hoành càng thêm quý hoa cực kỳ nhanh tinh yếu tán thủ như pháo hoa nở rộ lấy nhanh đánh nhanh hai người lần này xuất thủ trực tiếp đánh nát nhã trúc hiên vách tưởng phá vỡ hẹp hỏi không gian đến ngõ hẻm tiểu trúc rộng lớn mái hiên trên nóc nhà h ạ n ương càng đánh tiểu trúc rộng lớn mái hiên trên nóc nhà hạng ư ơ n càng đánh càng hưng phấn chỉ cảm t h y một thân võ c n g ở lanh áp lực d c à quý hoa tán thủ của hạng ương tinh yếu chính là tham khảo quý hoa bảo điện phần luyện khí thông đi kinh mạch việt hiếu lấy chân khí bản thân thôi phát tương đương với trong nháy mắt tăng tốc độ là có nhất định giới hạn nếu như thời gian dài vận hành chỉ sợ sẽ chân khí bạo loạn thậm chí hóa thành quý hoa chân khí đến lúc đó thật là khóc không gian nước mắt lãnh hành cũng là càng đánh càng kinh hãi v õ công của đối phương đơn giản không có cực hạn bình thường tăng lên nhất là lúc này tốc độ xuất thủ mình đã mơ hồ theo không kịp đối phương lại bị áp chế một đầu lãnh hoành cũng cảm thấy tình hình không ổn mỹ mắt n g á y mắt chiến pháp thay đổi nữa trắng như tuyết trong tay h áo rầm rầm lan ra một thanh n g u y ễ n kiếm mũi kiếm một điểm hàn mang phi tinh đâm thẳng hạ gương cổ họng kiếm khí như ánh trăng bạc đột nhiên đánh ra rét lạnh lạnh lẽo ở xa cái kia trên t ư ợ n g tiêu hán lãnh hoành lại còn là một cái kiếm đạo cao thủ hạ gương lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vừa rồi chân khí bạo loạn cũng có lãnh h à n h kéo theo công phạt tiết tấu nguyên nhân hiện tại hắn từ bỏ tốc độ mình cũng có thể thuận thế bình phục dung chuyển chân khí tay nắm chỉ quyết gậy đánh vào mũi kiếm một bên một tiếng đinh âm thanh giòn vang vang vọng thật lâu khí kinh băng tán hạ ư ơ n g trên không trung dạo qua một vòng l ã n h hoành thì phi thân ra hai người giao thoa mạ qua rơi xuống một tòa phòng lớn nóc nhà hai bên l ã n h hoành mềm nhũ lớn ngân kiếm chỉ xéo hạ ư ơ n g một thân kiếm khí tràn đầy cuộn cuộn trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa hóa thành một cái khác bộ dáng mắt to mày rậm khoắt lỗ mũi môi dày mặc dù không nói khó coi nhưng tới lúc trước cái loại này siêu phàm dung mạo phong nghi so sẻ mới căn bản chính là trên trời dưới đất hai người đây mới phải lánh hoành khuôn mặt thật nhìn thấy một mặt này hạ ương mơ hồ có điều ngộ ra người này chính là lấy một môn cực kỳ tinh diệu công pháp sen vào nhau ngũ quan di động xương cốt đặt đến so với người mặt nạ còn muốn càng khó có thể hơn phân biệt dịch dung ngẫm lại mình bởi vì thoát thai hoa cốt không xương kéo d ố i trở nên thô to liên đối ngũ quan cũng biến thành kiên cường đi lên kém xa lúc trước anh tuấn đây chính là xương cốt đối với một người tướng mạo ảnh hưởng người này hiện tại khôi phục hình dáng cũ nhất định là triệt hồi gắn bó trên mặt biến hóa chân khí muốn ứng phó toàn lực đối phó hạ ương thương lan g một tiếng bích tì đao phía sau hạ hương bị chân khí dẫn dắt tự động nhảy vào trong tay hạ hương chật lóe tài năng binh khí công phu hắn làm sao từng kém người nào chương 460, s á t m ư i c h i ê u một đạo ánh sáng màu bạc từ trên nóc nhà bay lên kiếm thế như hồng quanh co qua như ý soạt kéo nhuyễn kiếm rung động tiếng vang lên trong không khí vô số khí lưu thật nhỏ bị dẫn động biến thành đếm không hết kiếm khí đâm về phía hạ hương như vậy rộng rãi kiếm khí vẫn là hạ hương gặp lần thứ nhất đến càng khó hơn chính là giấu tại trong kiếm khí lạnh như băng sắc lãnh hoành đã đem tự thân vô song hùng hậu tu vi cùng kiếm đạo hòa làm một thể một chiêu này thật ra thì cùng người này ban đầu dây đàn sóng âm lưới đao đại đồng tiểu dị mỗi một đạo nhỏ bé kiếm khí tịnh không đủ gây cho sợ hãi nhưng trăm ngàn đạo kiếm khí cùng nhau thôi phát uy lực liền từ lượng biến xếp đến chất biến cao thủ bình thường chỉ sợ sẽ bị chân khí c u n g bạo này trực tiếp xé thành mảnh nhỏ hạ ương cầm bích tì h đao ngang vẩy c h é n thẳng giống như nguy nga hùng tráng vạn mét núi cao mặc ngươi sóng lớn thiên trào cũng khó có thể vượt qua mảy may chiêu thức cổ pháp vô hoa lại vừa vặn đánh vào lãnh h à n h kiếm khí điểm yếu, như nhiều nổ、e một phần kiếm khí bị phá m ộ ư ơ i phần phần trăm kiếm khí đều tiêu tan h ả o đao pháp thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ chỉ trong một chiều mơ hồ ẩn chứa nhiều loại thậm chí mười mấy chồng đao pháp biến hóa phong tỏa kiếm khí tan tinh túy ở một chiều ẩn hiện đại xảo bất công trí lý ta quen thân đao pháp mọi người hơn m ộ ư ơ i người bao gồm ma môn ở bên trong cũng không một người có thể cùng hạ ương so sánh trận chiến này chỉ sợ không cần lạc quan lãnh hoành thấy được đao này bị chấn động mạnh nếu như nói nội lực chiêu số đều có thể do kỳ ngộ hoặc là cường đại võ học bản thân thu được như vậy đao pháp này tạo nghệ l i ề n không phải có thiên tư tung hoành nhân t à i thể luyện thành hạ gương đao pháp kỳ thực chỉ có dễ hiểu cơ sở chiêu thức song mỗi một chiều c h ỉ ít có mấy bộ đao pháp cái bóng ở trong đó luận b i ế n hóa vượt xa bình thường đơn nhất đao pháp kinh lực hoặc vừa hoặc mềm đao khí hoặc từ hoặc gấp đao thế thuần túy phong duệ ý chí ngưng tụ rất có một đao phía dưới thần quỷ không lưu phong thái vô thượng chẳng qua lanh hoành tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết dưới chân đạp vỡ bước hướng phía hạ gương phong đi phỏng đảnh ngói tầng tầm vỡ vụn hướng phía hai bên đánh bay có bay có bùi m trong lúc nhất thời đa o quang xanh biết cùng kiếm ảnh trói m ắ t hóa thành hai đầu c u ố n dao du l o n g ở không trung bay mùa xoay đinh đinh đinh tiếng kim thiết chạm nhau t r u y ề n khắp phương viên nửa dặm bên trong bay hơi đ a o khi kiếm khí dư âm chém vào trong tường gạch đá mảnh đá bay tán loạn một tiếng ầm vang vỡ vụn đổ sụt hai người lần này giao thủ động t i n h to lớn liên lụy rộng rất nhanh đưa tới phụ cận cao thủ tới trước theo dõi có người nhận ra l i n h hoành sắc mặt đại biến đây là thần bộ môn phản bác lanh h o n h t giao thủ với hắn người kia là ai lại có võ công như thế v õ công của lãnh hoành từ lúc liền áp c h ế tam đại kim trương bộ khoái liền lan truyền ra ngoài song hôm nay thấy đâu chỉ đơn giản như vậy kiếm thuật này tinh tuyệt kiếm k h í ác liệt cưng mãnh chỉ sợ hà đông phủ cao thủ thành danh cũng khó ngăn cản một kiếm có thể cùng lãnh hoành quyết chiến đến đây còn mơ hồ nằm ở thượng phong hạng ương thì càng khỏi phải nói có cả người phụ đại đao khuôn mặt thô hào đại hán tử suất mồ hôi chán ngưu nhang t r ừ n g lớn thất thần nhìn giữa không trung như bước trên mây bưng hạng ương ra đao trong miệm phản phục nhỉ non không thể nào người này tên là trương uy cùng hắc long hội cao thủ hách trương phân đà cùng tên chẳng qua võ công lại cao không chỉ gấp mười lần chính là trong hà đông phụ thành có chút danh tiếng đao khách tinh thông bốn môn cương mánh tiên quyết bá đạo đao pháp mà vì người biết trương y làm người cũng rất kiêu ngạo cho là hắn cá độ bốn môn đao pháp tinh yếu ở đao thuật tạo nghệ bên trên đủ để ở một chỗ sưng hùng trừ một chút tuổi tác lâu một chút danh thúc ai cũng không coi vào đâu song hôm nay thấy hạ hương đao pháp lúc này xấu hổ gần chết bị đả kích lớn bởi vì cái kia mỗi một đao đều như vậy tuyệt diệu nhật vi mỗi một đao đều đủ để đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đao pháp phá sạch sẽ thậm chí đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào l trương y hắn liền hạ gương một đao đều không tiếp nổi như vậy đao pháp vẫn là người có thể luyện ra tới trương y lường qua hạ gương còn hơi có vẻ gương mặt non nớt lỗ trong nội tâm tự nhiên sinh ra ra một loại đố kỵ trên đời này thật sự có một loại người bị thương thiên trung ái dễ dàng có thể lấy được người khác cả đời cũng chưa chắc có thể lấy được thành cựu kiếm ký hoa sen lãnh hoành không phải không thừa nhận hạ gương đao đạo tạo nghệ cực mạnh hai người ra đao kiếm hắn vô tận một thân chỗ học được mới khó khăn lắm có thể cùng đối chiêu căn bản không có bất kỳ thủ thắng hy vọng đây là chỗ nào tung ra yêu nghiệt thừa dịp đao kiếm hô kích lãnh hoành mượn cơ hội rút lui thân ở không trung đem trường kiếm múa thành một đoàn ngân quang bất kể tiêu hao chuyển vận chân khí có kiếm khí ở không trung nợ rộ hóa thành một đoá hoa sen hướng phía hạ gương bay đi kiếm khí hoa sen tên như ý nghĩa chính là do vô song kiếm khí bén nhọn hợp thành một đoá hoa sen chính là lãnh hoành sở học kiếm pháp sát chiêu cho dù hắn bực này tu vi sử dụng một chiêu này cũng là mơ hồ không tốt dễ cây bên ngoài cần cúng lá phiến lá cánh hoa chờ một chút hoa sen tạo thành đều do lớn nhỏ không đều uy lực không giống nhau dài ngắn không giống nhau kiếm khí tổ hợp mã thành muốn luyện thành chiêu này điều kiện tiên quyết chính là nội công phải thâm hậu chân khí muốn bằng bạc không phải vậy liền tổ hợp cái kiếm khí phiến lá đều suýt chút nữa hư thoát mà chết làm sao có thể lấy kiếm nhọn điểm ra một đoá hoa sen thứ yếu chính là kiếm thuật tạo nghệ còn cao thâm hơn vô cùng ít nhất cũng phải có nhập vi cảnh giới mũi kiếm cũng thấy làm bút lông sói chân khí làm mực nước múa bút phía dưới có kiếm khí hoa sen sinh thành lãnh hoành nội công đầy đủ song kiếm thuật tạo nghệ thật ra thì còn chưa đủ lấy buộc vòng quanh kiếm khí này hoa sen chẳng qua là hắn sử dụng nhẫn kiếm lấy khí cụ nhũ lợi cũng là miễn cưỡng thành hình hạ gương trong nội tâm hình như có đại khủng bố giáng lâm toàn thân tóc g á y dựng lên tim đập l o ạ n thân thể có đau đ ứ n g người r a đầu là sự thật tê dại mà không phải hình dung đời chỉ nhưng sợ tuyệt chiêu lui chỉ có thể lui lãnh h à n h đây là toàn lực bạo phát lấy quyết thắng thua uy lực của một chiêu này hạ gương không tiếp nổi cũng không thể tiếp vận khởi tự thân nhanh nhất thân pháp loé lên như địa quang âm âm tiếng nổ lớn bạo phát từng vòng từng vòng kiếm khí giống như con nhím bên ngoài châm đồng dạng hướng ra phía ngoài quyết tán hiu hiu hiu khí mang đâm vào đại địa sặc người sương mủ đùi đất đã nổi lên hạ g ư ơ n nhìn nóng mắt cái này không phải là võ hiệp phiên bản phong độ n dạ xen h u dè k é n có hai cái bí ẩn quan chiến cao thủ không tránh k ị p gào lên thê thảm đồng thời bị ngàn vạn như châm nhỏ đồng dạng kiếm khí sen kẽ mà qua toàn thân bị đâm không biết bao nhiêu huyết động cái gọi là chân khí hộ hề liền cái bọt khí cũng bị mất toát ra liền bị tan vỡ sạch sẽ cách lao tử h ứ hứ h ứ lãnh hoành này thế mà mạnh như vậy nếu không phải lao tử chạy nhanh còn không cùng hai cái kia thẳng xui xẻo đồng dạng trương y huy vũ ống tay á o xua tán đi gây mũi cho bụi trong mắt tất cả đều là may mắn giống như hắn còn có rất nhiều lãnh hoành sử dụng một chiêu này đã có miểu sát dự định của hà hương cũng có như vậy thoát thân ý tứ đừng xem lúc trước hắn ở nhã cầm hiên một bộ siêu nhiên vật ngoại không vì sinh tử mà thay đổi bộ dáng tất cả đều là làm ra vẻ hắn muốn thật l à như vậy tính tình cũng sẽ không sử dụng ve s ầ u thoát s á c kế thoát thân lãnh hoành hai ba cái nhảy vọt chạy ra trăm mét lại ở cho rằng thoát khỏi hà hương một sáng chói đao quang t r ợ t hiện pham la chú ý trận chiến này cao thủ đều vì thế đao ánh sáng hấp dẫn nguyên lai tưởng rằng kiếm khí hoa sen đã là sắt chiêu cường chiêu uy lực mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi mà ở dưới một đao này vẫn ảm đạm phai mờ cái trước kiếm khí ngàn ngàn vạn mạnh như lưu xa ùn đùn kéo đến bắn trụm về sau uy không thể cản nhưng người tinh khí thần hợp ở một thể thuần túy uy lực sỏ xuyên qua hư không giống như thần tới một đao trên trời dưới đất chỉ có cái này như lưu tinh lóe lên đao quang tiểu lý phi đao lệ vô hư phát chương bốn trăm sáu mươi mốt chém g i ế t lãnh hoành con mắt bên ngoài lồi vẫn ở lớn cất bước đi về phía trước song phần gây tính cả hầu trước đều đã bị một thanh khéo léo phi đao sỏ xuyên qua ác liệt cương mánh đao khí xé rách cái cổ huyết dịch từng cỗ từng cô p h ư n ra một màn kinh khủng này rơi vào ba cái người đi đường bình thường trong mắt trực tiếp dọa ngất một cái còn có hai cái q u â n đất xuống một mảnh run dày đảo ngược chạy mặc dù chưa từng học qua võ nhưng tiềm lực k í c h phát dưới tốc độ cũng không c h ậ m hạ gương không nhìn một đám b à n g q u a n võ giả cùng ánh mắt của người đi đường mấy cái nhảy lên chạy vội tới phía sau lanh hoành mặt không thay đổi một tay giật ra lanh hoành áo ngoài tay kia bích tì đao chẳng kích đem lanh hoành đeo đầu đầu rơi vào tay kia bên trong màu máu xâm nhiễm vải trắng đem mắt mở thật to chết không nhắm mắt đầu gói kỹ lại ở ngã trên mặt đất trong thi thể một trận lục lọi hy vọng có thể tì lãnh hoành người này võ đạo cao minh hơn phân nửa ngưỡng trượng ở môn điếu thiểm lôi cổ công kia trong đó tức giận chi cương liệt hùng hồn mơ hồ mang theo lôi âm rung động uy lực vô cùng lớn hạ ương đương nhiên sẽ không bông tha như thế một cái khai thác kiến thức tăng cường nội tình cơ hội đáng tiếc lục x o á t tới lục lọi cũng là không thu hoạch được gì lãnh hoành đại khái cũng không ngờ tới hạ ương sẽ tìm được nơi này càng tăng thêm nằm mơ cũng bị mất nghĩ tới sẽ chết ở trong tay hạ ương cho nên không còn có cái gì nữa mang theo liền khối bạc vụn cũng không có hạ ương thở dài một tiếng thế sự há có thể lấy hết như nhân ý mà thôi không tìm được liền không tìm được chỉ có thể nói công này cùng hắn vô duyên đứng dậy ngắm nhìn một phía thấy được một cái c o đầu r ụ t cổ tướng mạo thật thà thanh niên đang thận trọng nhìn về phía nơi này trong tay áo vung ra một viên toi vàng rơi xuống trước người đối phương người này là thần bộ môn truy nã trọng phạm bây giờ bị ta c h é m giết ngươi cầm tiền này cho hắn hảo hảo an táng còn lại bạc liền cho ngươi làm thù lao thanh niên này cũng không phải là thông hiệu võ nghệ người giang hồ chẳng qua là một cái bình thường tiểu thương y phục lộ ra rất keo kiệt hạ ương ra số tiền lớn ném đi chi tiêu còn có thể kiếm một món tiền tự nhiên liên tục không ngừng đáp ứng hạ ương lần này không phải đồng tình đáng thương mà là, là trả lại lãnh hoành vì hắn giải h o a c ân tình khiến cho hắn không cần đầu thân chia lịa về sau thân thể tàn phế lại bị hoạ hại ngươi có thể nói hắn làm kiêu cũng có thể nói hắn giả nhân giả nghĩa nhưng hắn làm việc toàn bằng bản tâm của mình bắt đầu cầu được chính là một cái an lòng cho đến hạ ương rời đi đã lâu những kia cầm đao kiếm trong tay người trong võ lâm lúc này s ô i trào nghị luận ở mỹ đoán hạ ương rốt cuộc là nơi nào tới cầm giả võ công thế mà cao minh như thế chỉ sợ hậu thiên đại thành cũng chỉ như vậy cái kia thật thà thanh niên lại là ước lượng lấy thoi vàng nợ nụ cười miệng đều sai l ệ n h suy nghĩ làm như thế nào đem trước mặt không đầu thi thể hảo hảo mai táng một bên khác nhã các hiên bị hạ gương cùng lãnh hoành trong giao chiến tiêu t à n khí kình đánh chia năm xẻ b ả gã sai vật kia sớm thấy tình thế không ổn liền chạy rời các loại hai người lại chiến lại đi biến mất ở ngõ hẻm tiểu trúc đôi u lúc n ã y lần nữa trở về tần tiên sinh a tần tiên sinh không phải tiểu tử ta muốn trộm tiền tài của ngươi mà là ngươi còn thiếu ta nửa tháng tiền công cũng không biết ngươi có thể hay không trở về ta lời đầu tiên mình lấy đi nên được cái kia một phần nhã cầm hiên này con lãnh hoành cùng quét dọn gã sai vật hai cái gã sai vật ngày thường thanh nhàn đi dạo xung quanh cũng biết cái này tiên sinh coi trọng nhất địa phương lặng lẽ sờ sờ chạy tới bị đánh rách nát không chịu nổi trong căn phòng đi đến tường đông sừng phía dưới cái này sờ sờ cái kia gõ gõ cuối cùng tránh ra còn xuất lại một tấm ván gỗ từ dưới đất bưng ra một cái cái bình mở ra cái nắp móc ra xem xét trừ vàng bạc khế đất loại hình tiền tài còn có một quyển sách thật giấy sách gã sai vật nuốt nước bọn thấy được chính diện điếu thiểm lôi cổ công năm chữ to lại thấm nước miếng bỏ qua một bên tờ thứ nhất con mắt càng ngày càng sáng vợ môi run run gần như muốn vui vẻ khóc trời có mắt hắn rốt cuộc muốn cá nước mặn xoay người tờ thứ nhất thư ghi lại điếu thiềm lôi cổ công chính là lấy từ câu được thiềm tức giận thiên lôi âm chống to sức lực ba hòa làm một thể phía trên cưới khí công hạ ương tự nhiên không biết mình lòng tràn đầy mong đợi điếu thiềm lôi cổ công giới cơ duyên đã rơi xuống trên người gã sai vật kia nếu không phải hắn f a n này xuất thủ gã sai vật kiếp này cũng không có trên tu hành cưới v õ đạo hy vọng chỉ có thể nói hết thể đều là thiên ý hạ ương thi triển khinh công q a y trở về lao chu chỗ ở cái kia tiệm bán thuốc phòng tối đón mấy cái ám bộ người kinh ngạc cùng e ngại ánh mắt một tay lấy bao lấy đầu lãnh hoành máu b ả y ném trên mặt đất lãnh hoành thủ cấp ở đây thử an bách bên kia thế nào có tin tức gì không có hạ ương lúc này khí thế vẫn như cũ chưa từng bình phục chính mắt trông thấy phía dưới mấy cái ám bộ lòng người luôn cuống ý loạn đảo sổ trong tay cũng là nói không ra lời vẫn là lao chu thấy qua việc bởi so sánh ra sức lắc đầu nói còn không hứa tử tang gian trá từ lúc từ đại nhân tiến đến trước đã chạy trốn người của chúng ta đang ở t r a xét tin tức của hắn lúc nói chuyện lao chu giải khai máu bẩy thấy được hai mắt mở to chết không nhắm mắt đầu lãnh hoành vừa mừng vừa sợ thật là người này lần này xem như đại công tới tay hắn cũng chưa từng nghĩ tới hạ ương thật có thực lực như vậy có thể đem lanh hoành chém ở dưới đao xem ra thật là có chí không ở lớn tuổi thiếu niên anh kiệt thực chí danh uy ngay tiếp theo thái độ của lao chu đều càng tăng thêm cung kính rất nhiều cái này cùng địa vị không quan hệ chỉ vì hạ ương đã chứng minh thực lực của mình người đủ mạnh có thể đạt được tương ứng tôn trọng đây là cái nào thời đại thế giới nào đều không thể bàn c á i đạo lý hạ ương thì không có để ý lao chu trên thái độ thay đổi đem trên mặt đất bay n h ả tiểu hắc kéo đi đến trong n ự c tinh tế suy tư võ công của hứa tử tăng cần phải kém xa lanh hoành lấy võ công của tử an bách đối phó hắn dư x à i hiện tại chẳng qua là một đổi u một chạy cũng không có nguy hiểm gì tính hắn giết lanh hoành tin tức này chỉ sợ l ừ a không được bao lâu ám bộ k i a tra được người thứ ba c ả n h nhạc rất có thể khi lấy được tin tức về sau chạy hắn cũng hẳn là chuẩn bị sớm lao chu chuẩn bị cho ta một cái phòng ta muốn chữa thương chờ thương thế phục hồi như cũ liền trực tiếp đi bắt giết c ả n h nhạc còn có nếu như tử an bách có tin tức lập tức cho ta biết cho đến lúc này lao chu mới chú ý tới h ạ n ương mặc dù khí thế vô cùng mạnh mẽ làm cho lòng người thấy sợ hãi nhưng y phục như song khuỵu tay hai đầu gối trước ngực địa phương này hơi có chút tàn phá mấy chỗ lộ ra nước ra cũng là có nhàn nhạt, nhạt vết máu thương thế này là lãnh hoành thi triển kiếm khí hoa sen một chiêu này còn sót lại kiếm khí gầy ra tới ngay lúc đó hạ ương tuy nhiên đã tránh được rất kịp thời nhưng chiêu này chính là a o f phạm vi tính tổn thương liên lụy mặt rất rộng tránh không khỏi vết thương nhẹ trừ ngoại thương này thật ra thì trong cơ thể hạ ương cũng là từng trận đau nhức như bị thiên lôi oanh kích ngay lúc đó hắn cùng lãnh hoành nổi chống quyền chính diện giao phong mặc dù nội kính thất khí thẳng đến đối phương phụ tạng nhưng ngoại bộ cương m á n h chi lực đã không kịp đối phương cộng thêm đối phương chân khí cũng cực kỳ tinh diệu l i ề u mạng hai mươi ba nhớ ngạnh công còn có thể sống nhảy nhảy loạn đã là hắn thể chất đặc thù nơi này hạ ư ơ n g không thể không may mắn mình thoát thai hoán cốt về sau chỗ tốt mặc dù nhan sắc t h ấ p xuống nhưng một thân võ lực cùng tiềm lực thật là cùng trước kia không thể so sánh nổi đổi thoát thai hoán cốt trước coi như tam phân quy nguyên khí hùng hậu bá liệt chỉ sợ cũng muốn nhận lấy không cạn thương thế mà không phải như bây giờ như vậy gân cốt bùn rùn nhiều lắm là có chút nỗi khổ riêng ta hiểu được cũng nên đi an bài lao chu gật đầu đáp Hắn cũng hy vọng Hạ ương nhanh chóng chữa khỏi cũng vọng Ương b ị t h ư ơ n g đ e m đ ầ u cảnh nhạc cũng cho mươi a n lần này hắn g về, h ế nhưng là lòng là t i nhiệm c n n g Trước 462, h vụ ánh đến tơi ư sáng trong căn phòng hạ ương xếp bằng ở một tấm mềm n h ũ trên giường ngũ tâm hướng thiên chậm dãi thổ nạp trong cơ thể phiên bản đơn giản hóa tam phân quy nguyên khí như dốc rách suối nước thông qua kinh mạch chạy sôi đến hạ ương quanh thân hóa thành tình tuy sinh mệnh nguyên khí vớt lên an t ư ơ n g tam phân quy nguyên khí này chính là hạ ương lấy thần chiếu kinh phi tiên kinh kính tức công ba môn thượng thừa nội công hòa làm một thể phiên bản đơn giản hóa bản gồm cả ba tinh rượu cho nên hiệu quả chữa thương rất khá không bao lâu trên da thịt vết máu liền lấy mắt thường có thể thấy được trình độ thời gian dần trôi qua khép lại trong thân thể bắp thịt đau nhức xương cuốt cũng tận số hóa giải hiệu quả nổi bật đây cũng chính là thần chiếu kinh hiệu quả chữa thương đỉnh cao đổi một môn khác khí công thế nào cũng không thể nào có loại biểu hiện này hạ gương thật sâu phun ra một ngụm trọc khí hai con ngươi mở ra nón nà như ngọc tự giác trận chiến ngày hôm nay được ích lợi không nhỏ liền tu vi đều mơ hồ tiến hơn một bước đem tâm thần chìm vào trong vô tự thiên thư chỉ gặp nguyên bản đến tiếp sau nhiệm vụ vừa hiển bày ra đã hoàn thành nhận lấy phần thưởng về sau vô tự thiên thư lại hướng về phía hắn ban bố như vậy một đầu tin tức đến tiếp sau nhiệm vụ hai hà đông loạn bắt đầu tại nam hương băng ma sứ mẫn bắc huyền tử vong cướp đoạt lại tà sự bại bạch việt để tránh chịu trách chạy trốn hà đông trắng trận truyền bá băng ma cầm lái khiến thân phận tin tức chém giết băng ma cầm lái khiến triệu thanh phong đ ầ u ứng khoa nhiệm vụ phần thưởng như ý thiên ma liên hoàn bắt thức hạ ư ơ n g tâm thần chìm vào cái này đến tiếp sau nhiệm vụ hai cung cấp tin tức sắc mặt nặng nề lúc đầu sự thật lại là như vậy dựa theo thiên thư lời nói lúc trước hắn chém giết mẫn bắc huyền có một cái cá lọt lưới kêu bạch việt người này sợ h ã i cướp đoạt tà đao nhiệm vụ thất bại bị trách phạt chạy trốn tới hà đông tới bởi vì đã từng là mẫn bắc huyền nhất hệ bên trong nhân vật trọng yếu biết đến rất nhiều bí ẩn cho nên coi đây là thẻ đánh bạc cùng người của ma môn chu toàn sau đó ma môn phái người truy sát bạch việt người này dứt khoát nắm một số nhân vật trọng yếu hợp tác với ma môn đầu nối cầu bảo vệ cuối cùng thất bại bị giết cái này đầu nối cũng ở đây người trước khi chết a n bài hậu thủ xuống bị tuyên dương ra ngoài bởi vậy đã dẫn phát động đất bao gồm thanh giang phụ phụ chủ ở bên trong rất nhiều nhân vật đều hứng chịu tới dinh hữu mà lúc trước chém giết bạch việt này chính là lãnh hoành hai người cũng có một phen đếm không hết g ú t m ắ t đối với những này đại phương hướng đại bối cảnh hạ ương cũng không cảm thấy hứng thú mặc kệ là thế nào hiện tại bạch việt quả thực náo động lên động tính không nhỏ cũng hô chết không ít người triệu thanh phong đ ầ u ứng khoa có chút khó giải quyết ta trong tin tức này cũng có đối với triệu thanh phong cùng đ ầ u ứng khoa tương quan miêu tả băng ma nhất mạch cầm lái khiến cấp bậc nhân vật ở ma môn cũng coi là trung hạ tầng cao thủ Triệu t hai n cái này g tu l n mỗi a đều là mạnh hơn lãnh hoành đại cao thủ lấy hạ gương thực lực hôm nay cũng không có hoàn toàn đem cầm có thể chiến thắng tùy ý một cái cái gì gọi là hậu thiên đại thành thập nhị chính kinh câu thông kỳ kinh bắt mạch mở rộng ra quanh thân chân khí không những hùng hậu vô cùng hơn nữa tức giận tùy ý đi như cánh tay chỉ điểm sức chiến đấu mạnh mẽ là trong hậu thiên tuyệt đỉnh thật ra thì hậu thiên đại thành cùng hậu thiên đại thành cũng có khác biệt liền cùng đều là sinh viên đại học lại phân làm khoa chính quy chuyên ngành khoa chính quy còn điểm cao thấp trên lên dưới nếu như võ học kinh nghiệm bình thường thái kê hạ ương cũng có niềm tin rất lớn đem bọn họ bắt lại song võ công của ma môn cực kỳ tinh thâm ảo diệu hạ ương hơi biết băng ma đại khí công một bài hóa khí là băng đã được ích lợi không nhỏ có thể tưởng tượng được triệu thanh phong đ ầ u ứng khoa hai cái võ học phẩm cấp cũng không thấp ta bây giờ tu vi chẳng qua vừa đả thông thứ mười đầu chính kinh luật tu vi cùng hai người này còn có t r ê n lệch nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ vẫn l à nên cẩn thận tự định giá một phen không thể lỗ mãng xúc động hạ gương sờ lên cầm l ặ n g lặng suy tư trong đầu cái này đến cái khác biện pháp bắt ra lại bị phủ định thật ra thì hắn người này có không ít khuyết điểm nhưng cũng không ít ưu điểm ví dụ như bản lánh xem xét thời thế này liền so với người bình thường mạnh hơn có ít người võ đạo là thẳng tiến không lùi gặp cái gì chính là làm làm làm sẽ không cân nhắc mình cùng thực lực của đối thủ thường thường ở còn chưa trưởng thành liền bị người cho xử lý loại người này liền giống trong trò chơi mang hán mặc kệ ta và ngươi cấp bậc cùng trang bị tranh l ệ n h đi lên chính là đánh thường thường chết cũng rất oanh liệt h ạ n ương lại kiên quyết khác biệt hắn sẽ cân nhắc giữa song phương tranh l ệ n h t r ê n h l ệ n h nếu như không lớn như vậy có thể đánh giống như lanh hoành chi lưu ở không có đánh trước kia hắn cũng không biết có thể hay không thắng nhưng có thắng cơ hội đáng giá nhất bác vậy mở rộng đi đánh đi liều mạng nếu như t r a n lệch rất lớn như vậy thì cậu chờ đợi thời cơ xuất hiện l i ê n giống hắn đã từng gặp thánh sứ của bái hỏa giáo trương phong ở l ã n h hoài sinh xuất thủ trước kia thậm chí cất đầu hàng tâm tư bởi vì hắn hiểu được nạnh sinh sinh đột vào hẳn phải chết không nghi ngờ võ đạo để ý một cái dũng khí nhưng càng để ý xem xét thời thế làm võ công đại thành vô địch thiên hạ tự nhiên là tính tình kiến cường thuận đ ị c h do ta độc tôn thiên hạ gặp khó khăn liền chấm dứt đối với thực lực đẩy ngang đi qua lúc này còn không đúng đó chính là mềm yếu ví dụ như hạc ư ơ n g thực lực hắn đầy đủ kia thật là đại sát đặc sát không phục chỉ làm ám sát lâm viễn sơn loại đó nhân sĩ chính đạo cũng không tiếc làm võ công chưa hết thành muốn học xong gặp thân c h i đạo có thể h ẩn nhẫn có thể hăng hái đây mới thật sự là người thông minh không có thực lực cường n ạ n h đó chính là khoa trường giống như âu đồng thuyền bên trên tưởng tiêu hán thực lực hắn không bằng hạ hương còn dám làm ra một bộ ta không sợ hình dạng của ngươi nếu không phải vận khí tốt trang bị đúng chỗ đã biến thành chó chết trong đạo đức kinh cũng có lời khúc thì toàn hưởng thì thẳng ý là h ủy khuất mới có thể cầu toàn con mới có thể dối thẳng trước mắt bản thân hạ hương thông qua thiên thư miêu tả cân nhắc hai thực lực Rất nguyên h h phủ định trực tiếp lên cửa chém a cửa n lên tiếp trực i ế ế t thức, phương n quả như như thật ậ làm v thành thành chết, tìm từ thật đánh hội. phân nhiệm không hề nghĩ là này, là muốn vẫn ngợi n kiếm qua. u bị bỏ được cơ Về vụ kia y g bản hạng ương đối với trong thời gian ngắn hoàn thành s i ê u tập nguyệt nha bạch ngọc nhiệm vụ cũng không ôm hy vọng kết quả bản thân đậu ứng khoa nhảy ra ngoài không cần thừa cơ hội này duy nhất một lần giải quyết lần sau thời cơ còn không định chờ đến lúc nào lần nữa coi như không có s i ê u tập nhiệm vụ vẹn vẹn nhiệm vụ lần này phần thưởng như ý thiên ma liên hoan bắt thước đã làm cho hắn đã dùng hết tâm lực đi hoàn thành nhiệm vụ này môn võ công này kỳ thực chính là cổ hệ bên trong ma giáo ma đao hết thệ tám thức mỗi một t h ứ c ba mươi sáu chiêu mỗi chiêu một trăm linh tám biến hóa phức tạp loằng lẳng hạ ương bây giờ sở học đao pháp chung vào một chỗ cũng xa xa đã không kịp thậm chí đồ lục ma đao so sánh cùng nhau cũng có t r ê n lệch rất lớn môn võ công này cảnh giới tối cao chính là thần đao chạm tất cả chiêu thức tất cả biến hóa tất cả tinh túy đều hòa hợp một đao chém ra lúc không hướng không thắng kinh thiên địa khiếp quỷ thần đây cũng là hóa phức tạp thành đơn giản và đao thuộc về chảy một cái đại thành đình phong hạ ương nhất định phải được bởi vì đây là nhất phù hợp đao đạo của hắn cũng là trước mắt mà nói có thể nhất mang cho hắn thôi hóa tiến bộ một môn đao pháp chương bốn trăm sáu mươi ba cảnh nhạc trước mắt cao thủ miên dương địa giới như mây triều đình cao thủ chính đạo tà đạo thậm chí hắc đạo cao thủ đã tụ tập một chỗ triệu thanh phong đậu ứng khoa chưa chắc chính là vô địch nếu ta ở phân tâm l o ạ n thần hoặc là trên người có bị thương giới tình huống phát ra một cái ứng phó toàn lực tiểu lý phi đao cơ hội liền lớn hơn nhiều hạ ương lúc này đ ố n g nhiên rất may mắn mình thông hiệu như thế một môn uy lực mạnh mẽ sát phạt đao hoàn toàn chính là đoạt đầu người cực phẩm võ học đương nhiên những này chẳng qua là hắn dễ hiểu ý nghĩ sâu hơn tầng còn muốn gặp đến cụ thể người cụ thể áp dụng đang đang cân nhắc vô t ử thiên thư lại có tin tức chuyển đến hóa ra cái kia trợ giúp thái tử du nhận thành tiên t ử khuôn mặt thật nhiệm vụ hoàn thành cho nên có thể nhận lấy trong một năm công nhiệm vụ ban thưởng cùng đa là diệu chỉ tới đúng lúc cũng không biết thái tử du kia là làm sao làm được thật m ộ ư ơ i hai canh giờ đều canh giữ ở bên người đỗ phiêu nhứ cũng không sợ bị người ta nện cho phát nổ đầu chó hạ ư ơ n g trong nội tâm vui mừng hắn hiện tại một năm nội công tu vi vậy cũng không so quá hướng Mỗi một năm đều hà đông lên lớn, cực phủ n thành đ trong thiết phong bang trong nghị sự đại đường cảnh nhạc một mặt khiếp sợ hắn bây giờ không thể tin được vo công cao cường như vậy liền triệu thanh phong đều khen không dứt miệng lãnh hoành thế mà bị người giết c ả ở hắn nhà h cước c g t đối diện là sắc mặt đồng dạng khó coi thiết phong đây là một cái cao lớn thô k ệ n h thân cao thể tráng đại hán nước da đen nhánh sợi dâu đen cứng rắn như cương châm con mắt như t h â u mắt vừa lớn vừa tròn người này là thiết phong ba người sáng lập Bản, bản t h đích a n thật í là thật tin tức này là ta từ trương uy nơi đó nghe tới ngay lúc đó tràng diện náo loạn rất lớn hai cái đều là tiếp cận cường giả hậu thiên đại thành cuối cùng lãnh hoành bị người bêu đầu mà chết thiết phong cũng không muốn tin tưởng song không tin cũng không được trương uy dù sao cũng là một cái thành danh báo khách không vô duyên vô cơ ăn nói bừa bãi mặt khác hắn nói dối cái khác người võ lâm cũng đang nói dối ngay lúc đó cảnh kia thế nhưng là không chỉ một người thấy được không tốt người này nhất định là cao thủ thần bộ môn chuyến này bất thiện nếu cha được ta từng cùng lánh hoành từng có mật thiết liên quan chỉ sợ sẽ không tha ta thiết phong huynh đệ nơi này ta không thể ở nữa không phải vậy đã là hại ta cũng là hại ngươi ta cho phép chuẩn bị đến miên dương đi tìm nơi nương tựa một người bạn hắn cũng là bộ khoái của thần bộ môn cần phải có thể vì ta thoát hiểm cảnh nhạc một mặt lo lắng mặc dù hắn không biết thần bộ môn có phát hiện hay không chuyện của mình nhưng lanh hoành chuyện xảy ra như vậy cùng hắn đã từng kết giao rất thân mình cũng thoát không được quan hệ còn có diệp tử t à n g ba người một liên đội lấy một cái ai cũng hái được không đi ra cảnh huynh đệ không cần kinh hoàng thần bộ môn lại như thế nào bọn họ muốn bắt người cũng được nói ra vóc dáng xấu dần mỗ i tới không phải vậy nhưng ta sẽ không đáp ứng không tệ thiết phong ngươi lời ấy mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng quá khứ là ta coi thường ngươi cảnh huynh đệ ba năm trước ngươi là ta giải quyết một cọc việc khó này ân ta không thể báo đáp hôm nay liền đánh bạc cái này lao cốc đầu vì ngươi chống giữ thể diện ngoài cửa đi vào một người mạc phương cách quái từ ông lão lông mày sương trận nhìn dưới khoe m i ệ n g treo nhìn rất tấm l á n h một đôi mắt đục ngầu bên trong lại lộ ra tinh minh theo ông lão mà đến còn có bảy tám cái khí thế không tầm thường võ công hơn người người giang hồ thác thiên thủ n g u y bất phảm hồng y nương tử hồ phương xích phát h ỏ a thần vương t i ê n lỗi tôn lão tiền bối sao có thể nhọc đại giá n g ạ i thật là gãy làm giảm cảnh m g ỗ thấy được đoàn người này cảnh nhạc là kinh dị không thôi những người này đều là h ắ n quen biết cũ song đều có vòng tròn hôm nay thế nào cùng tiến tới còn tới nơi này thiết phong lại là nét mặt tươi cười triển khai sờ một cái đâm người sợi dâu cúng h h u y n lãnh năm n hoành g giang ư ơ i trên diệp tử tang minh xác cho rằng là phản nghịch khác biệt cái này lái buôn cảnh nhạc là gần đây mới bị cha già có vấn đề ám bộ tạm thời tăng thêm hồ sơ cho nên đám người giang hồ này mới dám vô bộ ngực vì hắn bảo đảm các vị tình này thật sự khiến cảnh mộ không thể b ả o đáp ta không thể liên lụy các vị chỉ cần đến miên dương tìm được ta vị kia bộ khoái bằng hưu hết t h ể liền đều rõ ràng nhất định có thể rửa sạch trên người ta hiềm nghi cảnh nhạc sắc mặt khá là khó coi hắn hiện tại muốn chạy trốn đám người này để ngang cái này đi như thế nào nhìn thiết phong một bộ ta rất tuyệt đi bộ dáng hắn hận không thể một trưởng vỗ chết tên hôn chướng này đồ vật thành sự không có bại sự có dư mọi người còn phải lại k u ê n một cái thân thể đột nhiên từ cửa chính đập vào càng một tảng đá lớn đồng dạng rơi xuống đất sau đó ô hoa kêu loạn vừa thông suốt cho rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ sau khi đứng dậy mới phát hiện trên thân thể cũng không vết thương trí mạng thiết phong tập trung nhìn vào là bang phái mình một cái tiểu đầu mục chính là bị người có nhu k ì n h ném tới trong hành lang đang muốn tức miệng mắng to khiến hắn lăn xuống đi lúc nãy cảm thấy không đúng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa h ạ n ương đổi một thân đen t u y ê n bó sát người trang phục cất bước khoan thai đi vào thấy được trong đại sảnh cái này rất nhiều người cũng là sững sờ một chút lập tức â m thầm gật đầu quả nhiên vẫn là làm lái buôn mua bán bằng hữu chính là nhiều n g ư ơ i xảy ra chuyện ta tới lấy tính mạng của ngươi có lời gì nói làm càn ngươi là người phương nào không những xông thiết phong băng ta còn dám vô lệ như thế báo lên danh hào của ngươi thiết phong giận tí mặt xem xét hạ gương niên kỷ liền không lớn ở bọn họ một đám cao thủ thành danh trước mắt chẳng qua hàng tiểu bối an dám cản rỡ như vậy cái kia tôn láo đầu cũng là híp mắt rất bất mãn chẳng qua hắn lòng dạ sâu hơn khiến m ạ n g h ắ n thiết phong xông vào trước mặt không đợi hạ ư ơ n g đáp lời xích phát họa thần vương kia thiên lỗi thì chỉ về phía hạ ư ơ n g run dày sợ hay nói ngươi là hạ ư ơ n g vương thiên lỗi này cũng là hỏa thần một trong đứng hàng thượng cửu bên trong vị thứ tư ngày đó hạ gương đánh với hoàng lãng một trận hắn cũng ở tại chỗ quan chiến nhìn tận mắt nuốt hỏa tủy võ công tiến nhanh hoàng lãng l à như thế nào bị hạ gương xinh xinh đánh chết x o n g hắn thế nào cũng không dám tin tưởng chính là ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian hạ gương liền trưởng thành như vậy khôi vĩ thân thể đây là uống thuốc gì chương bốn trăm sáu mươi b ố lại chết quái vương minh ngươi nhận biết người này thiết phong trừng mắt một đôi mắt châu khiếp sợ hỏi vốn cho rằng là một vô danh tiệu tốt tới hắn nơi này đảo đoạn nhưng vương thiên lỗi quen biết đối phương xem ra còn một mặt sợ hãi chẳng lẽ lại là một nhân vật lợi hại hắn lúc trước đã từng đoán lai lịch của hạ ương khả năng chính là giết chết lãnh hoành cao thủ thần bộ môn song nhìn kỹ một chút hạ ương tuổi quá nhỏ khả năng liền hai mươi tuổi cũng chưa tới cho nên mình bác bỏ ý nghĩ này không tệ phải là hắn chẳng qua là hắn cần phải ở thanh giang phủ làm sao lại đi tới hà đông vương tiên lỗi sắc mặt có chút khó coi chẳng qua nghĩ nghĩ trên mặt e ngại thoáng hóa giải dù sao không phải tự mình một người cái này trên đại sành còn có sáu bảy cường thủ hạ ương mạnh hơn cũng khó có thể đối phó bọn hắn cũng không thể nói vương thiên lỗi chất mật tự tin lúc trước hoàng lãng nuốt h ỏ a tủy sức chiến đấu tăng nhiều h ạ ương cũng là nhiều lần gian khổ thậm chí lấy thân chịu trọng thương làm đại giá mới đem c h é m giết võ công tuy mạnh nhưng cũng có h ạ n hắn làm sao biết h ạ ương võ công tốc độ tiến bộ nhanh như vậy người này chính là thanh giang phụ thần bộ môn bộ khoái h ạ ư ơ n g cùng liệt hỏa nhất mạch ta rất có h i ể m khích các vị không thể khinh địch vương thiên lỗi trầm giọng nói trong hành lang cao thủ rối d í t tập hợp một chỗ đối với h ạ ương trận địa sẵn sàng đón quân địch thần bộ môn đó không phải là tới bắt cảnh nhà sao hóa ra hạng bộ k h o i lão hủ tôn giật hữu lễ không biết cảnh nhạc phạm vào đại chu đầu nào đại tội có thể hay không tinh tế cùng lão hủ đám người nói rõ trong mắt hạ ương tôn giật này võ công đúng là không yếu c h ỉ ít từ chân khí đi lên nói một vòng vầng sáng bao phủ quanh thân khí công tu vi có lẽ tư chất có hạn chưa từng đạt đến cảnh giới của hắn địa s o n g mấy chục năm tích lũy công lực tuyệt không phải bình thường tôn tiền bối l ữ u lễ cảnh nhạc tội danh là cấu kết ma môn nguy hại bách tính thậm chí ý đồ lật đổ đại chu thần bộ môn ám bộ đã xuống tất sát lệnh ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc không thể nào ta đã biết các ngươi vì sao hoài nghi cảnh hình chỉ vì hắn cùng lánh hoành tương giao rất thân song nếu soi các ngươi giải thích chúng ta chẳng phải là cũng có cấu kết ma môn hiểm nghi hạ ương không có chứng cứ rõ ràng chúng ta là sẽ không để cho ngươi đem cảnh huynh mang đi thần bộ môn các ngươi lúc trước hại chết bao nhiêu vô tội người giang hồ khoản này máu chưng mục các ngươi quên rất nhiều người cũng không có quên thiết phong dậm chân tiến lên giọng nói kiên quyết đưa tay để ngang trước mặt cảnh nhạc xem ra hạ ương không bỏ ra nổi chứng c ứ là phải chết bảo đảm đối phương thiết phong này nói tới máu chưng mục đây không phải là một khoản hai bút mà là thần bộ môn cái này giao phó ở đại chu danh hạ giang hồ bạo lực cơ quan đã từng náo động lên thanh thế thật lớn quét ma hoạt động pham la có khả năng cùng ma môn có cấu kết đều bị bắt vào đại lao có thậm chí lây có lẽ có tội dành cho trực tiếp chém giết thậm chí dẫn tới không ít người bạo loạn cho đến đại chu điều động đại quân lúc này c h ấ n trụ không tệ hạng bộ khoái cảnh mộ tự hỏi chẳng qua là trên giang hồ một tiểu nhân vật dựa vào bằng hưu bố thi kiếm miếng cơm ăn chưa hề làm qua cái gì thương thiên hại lý chuyện nếu muốn ta chết đi cũng hẳn là khiến ta chết đi cái hiểu mới là cảnh nhạc đẩy qua thiết phong thô to cánh tay đi lên trước hướng phía h ạ n ương ô n quyền nói một đôi sáng sắc bén con mắt nhìn tràn đẩy chính ph chứng cơ vật này hạ ương đúng là không có hắn chẳng qua là hề hiển tạm thời phái tới hà đông thi hành nhiệm vụ cũng không phải hà đông bản địa người trong thần bộ môn không có quyền điều động những thứ này thứ yếu thần bộ môn làm việc chưa từng nghe nói còn muốn lấy ra chứng cớ bọn họ muốn cầm đều là người mang võ nghệ người giang hồ coi như bằng chứng như núi đám người này cũng có thể là ỉ vào võ công làm liều chết nhất bác cho nên nhiều khi thần bộ môn đều là lấy trước người về sau lấy ra cũng cho nên một chút người giang hồ đối với thần bộ môn rất có một phen ý cho rằng đây chính là đại chu dùng để thanh trừ đối lập công cụ giống như trước kia nhắc tới quét ma hoạt động chứng c ứ lại ở thần bộ môn ngươi ở làm lái buôn những năm này tất nhiên giúp không ít người nhưng cũng lợi dụng không ít nhân gian tiếp làm a môn làm việc hạng mẫu cùng ngươi không oán không cừu sẽ không đi tìm cái không giải thích được tội dành tới vu hoan hãm hại ngươi hạng ương thở dài có chút mất đi tính kiên nhẫn hắn không muốn cùng trong hành lang này cao thủ nổi lên xung đột nhưng hiện tại xem ra một số thời khắc người thật là nhất định phải tự mình tìm đường chết vậy không phải là không bỏ ra nổi chứng cớ ngươi đi đi cảnh huynh lại ở thiết phong b ă n ta ai cũng mang theo không đi hắn nếu không đừng trách chúng ta không nệ tình thiết phong người này thật ra thì đúng là rất giảng nghĩa khí tình nguyện là bằng hữu đắc tội thần bộ môn trong mắt hạ ương cũng có một tia t á n dương làm mình xảy ra chuyện có một người như thế nguyện ý cùng ngươi cùng tiến thối cùng ngươi cùng nhau trải qua mưa gió để ngươi biết đến mình không phải một người bằng hữu như vậy a i không m u ố n muốn xong có lúc m ù quáng là bằng hữu ra mặt là sẽ đem mình rơi vào đi hạ ương lắc đầu không nói gì nữa dôi bàn tay hướng phía trước người cảnh nhạc trộm tới dùng là thủ pháp của lòng trảo thủ một khi giữ lại liền có thể đem cảnh nhạc bom gân rách ra thịt Cảnh nhạc bước, kinh bên hãi, thiết lui rút một một p song thực lực tuyệt đối trên lệch dưới thiết phong một chiêu này theo hạ ương cũng chỉ chính là hồng thái nhất lưu thậm chí còn hơi có vẻ kém tạm thời thay đổi t r ả o la chỉ mau lệ điểm vào lòng bàn tay t h i ế t phong ba ba ba ba tiếng hạ ương tiếp tục hướng phía trước thiết phong thì trực tiếp bị đa la diệp chỉ cương mánh mạnh mẽ chỉ lực đ ể bay lấy bây giờ hạ ương tiếp cận tu vi hậu thiên đại thành bảy mươi hai tuyệt k ỹ chi lưu võ công không cần bao lâu có thể tìm hiểu đã luyện thành lại uy lực ở chân khí hùng hồn dưới sự gia trì cực mạnh nhìn thấy một màn này trong đường vương thiên lỗi ngụy bất phàm hồ phương nhóm cao thủ cùng nhau biến s á c thiết phong bị đánh lui không cần gấp gáp bị đánh bay liền có chút dọa người càng dọa người chính là thiết phong sau khi hạ xuống chút nào thương thế cũng không có vừa vặn nói do hắn cùng hạ hương giữa t r ê n l ệ n h rất lớn ở võ công tương đương phần lớn đều muốn xuất thủ toàn lực để tránh bị thua muốn bại không thương tổn càng khó càng thêm khó đồng loạt ra tay nói chuyện vẫn là vương thiên lỗi hai tay xẹt qua hừng hực dương cương khí kinh hướng phía hạ ương đánh ra uy lực cũng không tầm thường dùng là xích diễm thần công của liệt hòa lao tổ người còn lại dối rít cùng thi triển có thể biết như thác thiên thủ một tay trưởng pháp hùng hồn phong cách cổ xưa đơn giản chiêu thức phối hợp độc môn tâm pháp kinh lực hay thay đổi còn ở trên tiết h phong ngoài ra để cho hạ ương thay đổi cách nhìn chính là tôn giật cái lao nhân này lại là một ngón tay pháp cao thủ chỉ lực mạnh vậy mà có khả năng cùng đạn chỉ thần công của mình tranh phong không thể không nói tội tắc lớn hơn một chút thủ đoạn cũng quả thực càng tăng thêm tinh diệu hạ ương chỉ là một cái người lại phảng phất một cái thiên thủ q u a n âm trong một chớp mắt phân biệt lấy đối phương sở t r ư ở n g võ học đối chọi quyền đối với quyền t r ư ở n g đối trưởng chỉ đối với chỉ đều lấy càng thắng hơn đối phương một bậc thực lực đánh tan đối thủ trong này tôn giật chỉ lực cùng hạ ương đạn chỉ thần công sấp xỉ như nhau song hạ ương từng tu hành qua hoa sơn thiết chỉ quyết lại có thôi k i m thủ không những chỉ lực vô kiên bất t ồ i cũng là ngón tay đó là có thể chọc lấy nát sắt thép cứng rắn ra hỏa hai người đối với chỉ tôn giật trực tiếp không chịu nổi hai người chỉ lực va chạm g i âm ngón trỏ xương ngón tay bị xinh xinh đánh gãy xem như người ở trong sân thương thế nặng nhất một cái mọi người đang cho rằng hạ ương còn muốn xuất thủ lại phát hiện võ công này kỳ cao thiếu niên đã phiêu nhiên lui đi không thấy t â m hơi không tốt cảnh huynh đệ tôn giật mạnh nhịn giữa ngón tay đau đớn quay đầu nhìn lại cảnh nhạc chẳng biết lúc nào đã bị một đạo ngoại phong chỉ lực cho sinh sinh đ i ể m chết cái chán ở giữa một huyết động đang cốt cốt b ư ớ c lên máu cặp mắt thảm đạm chưa từng nhắm lại chết không nhắm mắt mọi người nổi lên thật sâu hàn ý hạ ương có thể ở cùng bọn họ giao thủ đồng thời đánh chết cảnh nhạc hiển nhiên thành thạo điêu luyện muốn giết bọn hắn không phải cũng là một đầu ngón tay chuyện chương bốn trăm sáu mươi lăm miên dương trước hết giết lãnh h à n h lại chạm cảnh nhạc hạ ương biểu hiện tại lao chu các loại người trong ám bộ xem ra thật sự kinh diễm vô cùng tôn g i ậ t đám người kia ở cảnh nhạc sau khi chết cũng không có tiếp tục gọi d ầ m d ĩ hạ ương đối với bọn họ đã là hạ thủ lưu t ì n h bọn họ cũng không phải không biết nhiều người bởi vậy riêng phần mình yên tĩnh chuẩn bị tìm một cơ hội đến thần bộ môn đòi một lời giải thích không đợi thời gian một ngày từ an bách cũng mang theo đầu của diệp tử tăng quay trở về như vậy ba người này đã toàn bộ đ ế n tội hai người đại công cũng là không thiếu được sau đó chúng ta cũng sửa sang lại một chút khả năng cùng ma môn có cấu kết người danh sách chẳng qua là còn không chứng cớ xác thực t ừ đại nhân hạng đại nhân không biết phải chăng là suy tính đi miên dương một nhóm lao chu đề nghị hắn cũng biết hai người kia chính là tới m ò công lao đánh một chút quá i nhỏ tăng căng kinh nghiệm cụ thể đối phó ma môn cầm lái khiến một cấp bậc cao thủ chưa c h ắ c nguyện ý từ an bách trầm mặc hắn chuyến này thuần túy là hề hiền muốn đ ể bạt hắn khiến hắn tới đây kiếm lời công h â n trước mắt con giết hứa t ử tang một cái còn thiếu rất nhiều hướng miên dương vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay giết một trăm cái cùng ma môn cấu kết người cũng không bằng làm thịt một cái ma môn cầm lái khiến cái này nhưng nói là một bước lên trời công tích ai cũng xóa bỏ không được không có chứng cơ xác thực liền đi tìm đi t r a mục đích của chúng ta chuyến này không phải trực tiếp cùng cao thủ của ma môn đối mặt mà là dọn sạch cho bọn họ ủng hộ những kia kẻ phản địch chẳng qua nếu cứ như vậy đậu ở chỗ này bất động cũng không tốt tư huynh không bằng như vậy chúng ta chia binh hai đường ngươi tiếp tục lưu lại nơi này chém giết chứng cơ chính xác phản địch ta hướng miên dương một nhóm ngươi xem coi thế nào hạ ương đề nghị thật ra thì mặt ngoài nhìn đối với hắn rất không công bằng song trên thực tế đây chính là hắn sở cầu sưu tập nhiệm vụ đến tiếp sau nhiệm vụ hai vậy cũng là cần đến miên dương mới có thể giải quyết như vậy sao được vẫn là để ta đi mấy ngày nay ngươi cũng không ít hào phí tâm lực từ an bách không đồng ý hạ ương thuyết phục lao chu cũng ở một bên khuất nhủ một hồi lâu mới bỏ đi từ an bách lo lắng hạ ương đi cái kia nhất định phải cẩn thận trừ người của ma môn đối với hắc đạo cùng tạ đạo bên trên người cũng không thể chủ quan hạ ương gật đầu hắn đi miên dương tự nhiên không thể quan minh chính đại đi lặng lẽ sờ sờ mới tốt nữa đục nước béo cỏ hà đông phủ miên dương nói đến chính là một chút tiểu thương hộ gia đình rời chỗ ở mà đến tị nạn người thời gian dần trôi qua tạo thành một phiến khu vực trừ phong cảnh tú lệ nhất là người biết vẫn là tam sơn lưỡng điện cái gọi là tam sơn chính là lớn hồ lô núi đại lao sơn đại kỳ sơn bên trong cổ lâm s ơ n u quý hiếm chim t h ú đếm mại không hết càng có hơn t à đạo h á c đạo nhân sĩ đã tụ tập hồng thái c h ấ n tam sơn danh tiếng chính là xuất từ tam sơn này lưỡng điện một vị phi tiên đ ị a chính là một mảng lớn cả ngày sương mù tràn ngập hoang dã bên trong hình như linh khí bức người rất nhiều quý hiếm thảo dược đều có thể ở trong đó tìm được chẳng qua là không để ý muốn mất phương hướng ở sương mù bên trong nhiều năm qua đã không biết có bao nhiêu người là hái thuốc chết ở bên trong một cái k h á c địa là kiếm vương cốc nằm ở lớn hồ lô núi cùng giữa đại lao sơn một chỗ hẻm núi hai bên thạch nham cao tới trăm mét quanh năm có d à y đặc khí lưu cùng dọa người phong mang cảm giác tương truyền nơi này chính là một cái kiếm đạo cường giả vô thượng lấy kiếm khí phách sơn hình thành kiếm ý không tiêu tan rất nhiều năm tới có không ít tuổi trẻ kiếm khách rời xa nơi chôn rau cắt rốn tới trước hy vọng hiệu thấu đáo tiền bối vô thượng kiếm đạo đáng tiếc đến nay không ai lĩnh hội bởi vậy có người hoài nghi cái này căn bản là một cái hấp dẫn dòng người chạm vào miên dương phát triển kinh tế m a n h lưới mà lúc này hôm nay tam sơn này lưỡng địa thì thành cao thủ ma môn cùng triều đỉnh dây dưa tác chiến có lợi chi địa còn có liên tục không ngừng cao thủ tinh d ạ đi nơi này vì không bỏ sót một trận sắp có thể thấy được đại chiến h ạ ương cóng bích tỳ đao mang theo mũ rộng đành đổi một thân v ả i thô y phục cũng theo tới trước dòng người tràn vào miên dương lúc này miên dương địa giới đập vào mắt gần như đều là vũ khí trong tay người giang hồ thực lực cao thấp không đều yếu đi chẳng qua là thô thiện luyện qua nội công nằm ở giang hồ tầng dưới chót cương giả cũng là h ạ n ương cũng theo đó kinh hãi trên đường đi hắn chí ít gặp ba cái ở nội công trên tu vi không kém hơn cao thủ của hắn hồng thái trấn tam sơn danh tiếng ở ba người này trước mặt chỉ sợ muốn bị nện cho phát nổ một cái là hà đông tử hư đạo quan đi lại đệ tử lý triệu kỳ chẳng qua hai mươi tuổi tu vi chân khí cực kỳ tinh thâm tương truyền đã từng từng nuốt trong núi trăm năm đại mãng mật bởi vậy mới có như vậy vô song nội công tu vi cái này tử hư quan cũng là đạo ra một chỗ võ học truyền thừa tri địa mặc dù không bằng trường xuân quan lãnh tụ riê đạo gia nhưng uy danh cũng không nhỏ thậm chí cùng cái kia đạo gia đại tông tử dương có vi diệu liên hệ người thứ hai là một cái t à phái nhân vật t r ư n g bắt tà linh thương hướng tuân hạ ương có thể nhận ra hắn vẫn là ngay lúc đó cùng hắn tiện đường một cái lao giang hồ báo cho hướng tuân vốn là thanh giang phủ hướng về phía nhà con cháu sau đó hướng về phía nhà bị hoác hoài an tiêu diệt người này t r u n đ o á ra như vậy cùng hoác hoài an một nhà kết thành t ử thủ mấy lần ám sát hoác hoài an từng bị cắt súng đánh bại song lần này coi lại tu vi của người này tăng mạnh vậy mà không kém hơn lý triệu kỳ loại kia đạo gia đệ từ truyền Các sùng chỉ c sùng sợ đã không phải đối thủ đã đối ba người này chẳng qua là ba cái ảnh thu nhỏ thậm chí chẳng qua là hạ gương ở trên đường gặp có thể thấy được hiện tại miên dương tri địa phong vân hội tụ cao thủ số lượng cùng chất lượng đều viễn siêu tượng tượng của hạ gương bước vào tựa như thị trấn đồng dạng miên dương địa giới hạ gương liên tiếp tìm bốn năm khách sạn đều là đời tràn cuối cùng vẫn là ở một hộ nông gia tá túc lúc nãy giải quyết đây là một cái nhà năm người rất một mạc bình dân b á c h tính ba đời c ù n g đường lao phụ nhân rất hiền hòa mặc dù lớn tuổi nhưng cũng đang lợi dụng thời gian nhàn hạ bệnh lắng hoa loại hình thủ công thu hoạch kiếm lấy gia dụng vợ chồng hai cái cử án tề mi phu sướng phụ thủy còn có một nam một nữ hai cái đáng yêu hải tử ngay lúc đó hạ ương đang ở tìm khách sạn gặp b à y quầy bán hàng vợ chồng hai cái thấy được hắn liền dừng chân đều khó khăn lại bởi vì hạ ương tuổi tác không lớn tướng mạo cũng rất chính phái cho nên thân xuất việt thủ đối với cái này hạ ương rất cảm kích trừ vàng bạc loại hình t h vật cái ngày này buổi tối hạ hương đang ở trong phòng của mình nhập định luyện khí đỉnh đầu mái hiên bên trên đột nhiên có dấm đạp nóc nhà tiếng vang còn có từng trận truy kích tiếng hô hoán hiển nhiên có người đang mái con đi bích tạm thời nhiệm vụ đánh chết hái hoa đạo tặc hoa bất đồng cứu trở về quách nhị tiểu thư huệ ngọc nhiệm vụ phần thưởng không minh quyền pháp hoa bất đồng một cái hạ gương quen thuộc vừa xa lạ tên hắn tiến vào thần bộ môn về sau thi hành lôi ra trang nhiệm vụ liền cùng hắn có không cạn dính líu không minh quyền pháp cũng là một môn cực kỳ cao thâm võ học chương 466, đổi theo hoa bất đồng chính là ở diên hy quận thậm chí ống châu đều đại đại h ư u danh hái hoa tặc sau đó bởi vì lôi t i n h một chuyện bị người của thần bộ môn nhận định là ma môn hợp hoan nhất mạch võ giả cũng triển khai qua một đoạn thời gian lùm bát đáng tiếc thu hoạch giải rác về phần không minh quyền chính là chu bá thông từ đạo r a chân ý bên trong thể ngộ ra một môn đến nhu quyền pháp lấy rông nông động nới lỏng gió thông cho ngộng vọt lên nghèo bên trong làm đồng dung cung trùng mười sáu chữ làm quan trọng quyết trong âm mang theo mềm lực quyền như có như không lấy hư thắng thật quyền pháp hạ ư ơ n g ánh mắt sáng lên một chỉ điểm tại cửa phòng chốt gỗ chỗ thân thể tựa như quỷ ảnh bình thường xông ra ngoài phòng dưới chân đạp một cái trực tiếp nhảy ra mấy trượng nhảy tới phòng ngay phía trước nóc nhà lại đạp mạnh sử dụng như ảnh tùy hình thối, thối công cùng đạp nguyện tiêu giao k i n h thân võ công một đường lao đi thật ra thì dựa theo tình huống bình thường hạng ương hiện tại mới đuổi theo đã sớm không thấy tung tích của hoa bất đồng chẳng qua là phía trước đuổi theo người của hoa bất đồng thỉnh thoảng hô hòa tiếng vang động tĩnh cực lớn này mới khiến hắn một đường tìm theo tiếng vượt qua hoa bất đồng bung xuống quách nhị tiểu thư không phải vậy trên trời dưới đất đem không có người đất dung thân trong người đuổi theo này một người v õ công cực kỳ lợi hại thật chặt treo sau lưng hoa bất đồng xa năm trượng địa phương mặc cho hoa bất đồng như thế nào lướt dọc mang theo một nữ nhân đều khó mà bỏ rơi hơn nữa người này có thể ở cấp tốc bay vào bên trong la lên không dứt tuyệt không sợ tiết chân khí tuyệt đối là khí công vô cùng thâm hậu người quách nhị tiểu thư đây là một vị nào hạ ư ơ n g một bên ở mái hiên trên nóc nhà chạy như bay một bên trong đầu suy tư thanh giang phủ có hai cái họ quách cao thủ nhưng còn xa đã không kịp hắn trong diên hy quận kia liền càng nhiều ha ha quách thái sơn ban bố bảy quận lệnh truy sát muốn ta đầu hoa bất đồng hôm nay ta liền còn lấy màu sắc hái được hắn nhị nữ nhi hưởng hoàn chờ hoa mộ thành con rể của hắn nhìn hắn vẫn sẽ hay không quân pháp bất vị thân hoa bất đồng ngươi muốn chết thực có can đảm làm như thế ma môn cũng không thể nào cứu được ngươi hoa bất đồng gian kế của ngươi sẽ không được như ý trong đám người đuổi theo có mấy cái bị trọc giận vừa nói tiết c h â n khí tốc độ lập tức giảm xuống thấp bị trước mặt mấy người hất ra chỉ là vừa muốn tiếp tục đuổi theo trước mắt đã lóe lên một vệ bóng đen khơi dậy một trận c u â n phong quách thái sơn ta dựa vào đây là thần bộ môn ta hồng y danh bộ tiên tiên cấp một đại cao thủ hoa bất đồng cũng dám cướp giật nữ nhi của h ắ n đây là g i ả thọ tinh ăn thạch tín chán sống mùi đi đuổi theo bên trong hạ ương vừa nghe đến tên của quách thái sơn đầu ông một chút sôi chảo hoa bất đồng là bực nào gan to bằng trời liền vị này nữ nhi cũng dám hạ thủ cuối cùng vẫn là quách thái sơn cao hơn một bậc lấy chín đỉnh điểm cấp trên môn vô thượng này thành công đem độc trái tim lão nhân sinh sinh đánh giết ở tần lính chỗ sâu trong tám trăm linh dặm một cái khe núi miệng lần này đại chiến thậm chí gián tiếp ảnh hưởng che đậy ung châu một mươi năm cao thủ tuyệt đỉnh long vương thủy vông ân long vương từ nói cũng chính là may mắn quan sát đến trận chiến kia lúc nãy lĩnh hội tiên t i ê n tri diệu cho nên quách thái sơn cũng coi là lao sư của hắn v ề sau đại giang minh cùng thần bộ môn thật ra thì một mực cũng có quan hệ hợp tác tốt cái này cùng quách thái sơn cũng có cửa ải rất lớn liên như thế một cái máy nhân không nói đương đại vô địch nhưng cũng là tung hoành một thế cao thủ tuyệt đỉnh hoa bất đồng một cái hậu tiên nho nhỏ võ giả dám t r e o chọc dâu hùng hạ ương cũng không thể không thán phục một tiếng phục sau đó trong lòng hạ ương cũng có chút lửa nóng nguyên bản hắn cho rằng nhiệm vụ quan trọng phần thưởng quan trọng hiện tại xem ra vẫn là cứu q u á c h nhị tiểu thư này quan trọng nhất mắt thấy trước mặt mơ hồ hiện ra bóng người hạ ư ơ n g trong nội tâm đại hỷ tam phân quy nguyên khí bắn ra cùng hộp số gia tốc dưới chân huyễn ảnh trung điệp một bước ba mươi m đồng thời ngưng k h i r ô n g lớn một tiếng không sợ sư tử hồng bắn ra sóng âm đánh sâu vào da hoa bất đồng khinh công tất nhiên lợi hại mang theo một cái rượu linh thiếu nữ còn có thể có phần này tốc độ ít nhất phải vượt qua hạ ư ơ n g cùng cái kêu đổi theo chặt nhất đại hán rất nhiều song cho dù tốc độ của hắn mo hơn nữa vẫn không đạt được siêu việt tốc độ âm thanh trình độ hạ ư ơ n g sóng âm lại tận lực ra trỉ hạ ương theo sát mạc tới sau khi hạ xuống liền gặp được một cái bạch đi tung bay tướng mạo tuấn tú vô song cao gậy nam tử tóc đen cao mày rừng ở trống giống đường đi trung ương trên tay còn ôm một cái mơ mơ màng màng thiếu nữ áo đỏ quái ngươi là ai thế mà lại phật môn sư tử hống âm công cũng không đúng sư tử hống này so với phật môn chính tông hình như yếu đi rất nhiều cũng có rất lớn khác biệt hoa bất đồng âm thanh mang theo trầm thấp từ tính lúc này nhìn hạ gương tràn đầy kinh nghi sư tử h ố n g là phật môn bí mật bất chuyển hạ gương tóc dài bay múa thế nào cũng không giống là phật môn hòa thượng ở đâu ra môn võ học này nếu bình thường lấy v õ công của hắn tạo nghệ cho dù âm ba công của hạ gương ứng phó toàn lực cũng khó có thể dung chuyển tinh thần của hắn chớ nói chi là còn đang nhanh chóng trong khi tiến lên chân khí khó mà hội tụ như một song sư tử hứng vừa vặn khác biệt môn vo công này trừ sóng âm như nước thủy triều cao vút vô biên lợi hại nhất chính là ẩn chứa uy nghiêm chính khí có thể áp chế hắn trên người ma môn c h â n khí cho nên mới khiến cho tâm hắn thần có dạng nước lộ ra sơ hở bị trận ở chỗ này há không biết hắn cái này giật mình cửa ra hạ ương cũng là cả người toát mồ hôi lạnh trôi qua hắn tu hành sư tử hống hoàn toàn chưa từng nghĩ tới thế này cũng sẽ có sư tử hống võ học hiện tại tưởng tượng đích thật là mình sơ hở võ đạo đều là t r ă m sông đổ về một biển hơn nữa thế này võ đạo sưng ơ vinh võ học trăm hoa đua n ở, có tương tự hai đóa bỏ ra thật sự không thể bình thường hơn được duy nhất có thể lo lắng chính là lỡ như đem tới đụng phải phật môn cao tăng như cái này hoa bất đồng đồng dạng nhận ra sư tử hống của ta hoài nghi ta học lén tới nên làm gì bây giờ trong đầu ý nghĩ này lóe lên một cái biến mất cũng không lưu tâm hơn coi như đụng phải bị người phơi bày thì tính sao gây gớm mọi người đem tâm pháp lấy ra cẩn thận so với một chút h u n g chi mình còn có mấy môn phật môn tuyệt kỹ cũng không thể đều là trộm được a lại nói võ công đều là người sáng tạo ra tương lai mình dung hợp quỷ ngụ cơm p h o n g hống thiên ma diệu âm sư tử hống độc chế ra thuộc về âm ba công của mình liền không cần vì này lo lắng thần bộ môn hạ ư ơ n g thấy qua hoa h ì n h đại danh của ngươi ta cũng coi là từ nhỏ nghe được lớn năm nay bao nhiêu tuổi lớn tuổi như vậy còn ở hái hoa ngươi còn có năng lực kia hạ ư ơ n g hướng phía hoa bất đồng chắp tay một cái xem như lễ ra mắt lập tức mở miệng nói ra một bộ dịu dàng bộ dáng cái kia ở phía trước chặn lấy hoa bất đồng đại hán nghe nói như vậy cũng là cười nhạo một tiếng hạ ư ơ n g cử động lần này hoàn toàn là trêu chọc người này căn cứ hắn hiểu hoa bất đồng ở ung châu gây án cũng có chút năm tháng song không chịu nổi người ta xuất đạo sớm mười lăm mười sáu tuổi niên kỳ đã hái được mấy đ o á kim hoa từ đây phong lưu tên vang rền bảy quận năm nay nói không chừng cùng hắn đồng dạng số tuổi còn nhỏ hơn tới một chút nơi nào sẽ tinh lực không tốt huống hồ đối phương chính là tinh thông đạo này cao thủ hợp hoan nhất mạch Chương 467, giải cứu. có chút cũng chưa cũng có chút cái chọc cạn. Chẳng của còn Ha ha ha, tiểu tiểu thiếu niên có chút thú vị, ta tinh thông hiện không thật phá thứ nhất ngươi ngươi người niên này, đừng nói năm, nào lắng, muốn dùng cái này chọc giận nông tên đến, án Giải tiểu tiểu tại, tới biết quá qua ta bày ra một cái thủ, đem ta, ta đó vị, vụ đạo lo là là sự vốn muốn tìm một cơ hội đưa ngươi chém giết không nghĩ tới ngươi thế mà thành như vậy khí hậu thật là nhân sinh khó giỏ lời của hoa bất đồng khiến hạ ương giật cả mình lúc trước hắn phá được vụ án này ngươi biết đúng là không ít song không ngờ tới cái này kẻ cầm đầu cũng biết hắn còn chuẩn bị đem hắn chém giết lúc trước hạ ương vo công xa xa chưa hết thành chỉ sợ người này thật có lòng một kích có thể trí mạng còn tốt còn tốt đối phương chẳng biết tại sao không có hạ thủ cái này lại không phải hoa bất đồng không nghĩ hạ thủ mà là tại hạ ương hoàn thành món kia nhiệm vụ về sau hoa bất đồng có thể là ma môn tặc tử tin tức liền tầng tầng báo lên cuối cùng do quách thái sơn phép bản ban bố bảy quận truy sát đem cái này hoành hành ung châu nhiều năm hái hoa trộm cho hoàn toàn diệt trừ t h â n bộ môn không động thì thôi động thì như lôi đình v à quân hoa bất đồng trong lúc nhất thời chỉ có thể t r ậ t vật chạy trốn nơi nào còn có cơ gây sự với hạ ương hơn nữa hắn nằm mơ cũng nghĩ đến vẹn vẹn không tới thời gian hai năm võ công của hạ ương liền đột nhiên tăng mạnh đến bây giờ loại trình độ này bây giờ không phải là hắn có cơ hội hay không giết hạ ư ơ n mà là hắn có thể hay không giết được vấn đề hóa ra người của thần bộ môn hạng bộ k h ó i tại hạ ôn thị nghi hoa bất đồng kia bắt chính là quách thái sơn quách đại nhân hai n g à n kim hôm nay tuyệt đối không thể thả đi người này hạ ương lúc này mới có công phu đánh giá công phu này được người đàn ông ba mươi bảy ba mươi tám tuổi bộ dáng trên mặt có một tầng nhàn nhạt râu quai nón nước d a hiện ra nón nà xanh ngọc tay chân trắng kiện xem xét chính là công phu quyền cước được cao thủ ôn thị nghi không có ấn tượng hẳn không phải là riêng hy quận bản thổ nổi tiếng cừng giả chẳng qua nhìn hình dạng của hắn phải cùng quách ra giao tình không cạn thì ra là thế ôn đại hiệp yên tâm lúc trước lôi tinh chẳng qua là một cái bình thường thuần chân thiếu nữ nếu không phải hoa bất đồng đem thải bổ biến thành l ô đ ỉ n h như thế nào lại hại cuộc đời của mình hôm nay coi như không vì quách tiểu thư là tới bị hắn khi nhục vô tội nữ tử hạng mẫu cũng sẽ không bỏ qua hắn hạng ư ơ n g lời này nghe đại nghĩa lâm nhiên có khoe k h o a n ngại kỳ thực cũng là phát ra từ phế phủ tặc giống như l ô quốc như vậy hiệp nghĩa tặc đánh cắp vàng bạc là dân sinh mình không mảy may lấy quả thật kỳ nhân cũng có đạo x o á i sở lưu hương nửa đêm đạo thần hoa lan cười một tiếng ưu nhã tỉnh táo quả cảm là chuyển kỳ thần thoại hoa bất đồng tên hái hoa tặc này thì lại khác vì lợi ích một người cũng không biết họa hại bao nhiêu vô tội nữ tử trong sạch thật sự tội đáng chết vạt lần chém g i ế t như vậy tặc nhân hạ ương có tràn đầy cảm giác thành t ể u cho dù không có thiên thư lấy ra nhiệm vụ hắn cũng như thế nghĩ muốn giết ta muốn nhìn một chút quách nhị tiểu thư có thể hay không đáp ứng hiện tại nàng ở trên tay ta hai người các ngươi nếu như dám lộn xộn nhưng ta không dám hứa chắc nàng sẽ như thế nào chật chật cái này gương mặt xinh đẹp nhu thuận đường cong yểu điệu thân thể thật là khiến người ta thích hoa bất đồng cười yếu ớt một tiếng đem dẫn theo thiếu nữ áo đỏ trở mình tay trái ôm thiếu nữ eo t h o n thân tay phải giữ lại cảm chậm dãi n ắ m u ố t chẳng qua là thiếu nữ vẫn là không n ú t nhích lâm vào hôn mê bộ dáng nhưng hận ôn thị nghi hận h ế t to đang vẫn n ộ i lúc người phía sau cũng thời gian dần trôi qua đổi tới nhìn trang diện cũng có chút giật mình lập tức hiểu ôn thị nghi cùng thiếu niên hữu k i a là sợ ném chuột vỡ bình sợ hỏng quách nhị tiểu thư tính mạng hoa bất đồng uy hiế ta ngươi sợ là không biết hạng mố là người huống hồ một cái bị ngươi lăng nhục qua quách ra nữ nhi kém s a g một cái cương liệt chịu chết cân q u ắ anh ngươi đã giết nàng ta ngược lại phải cảm ơn ngươi ôn đại hiệp cứ việc xuất thủ nếu như quách ra trách tội xuống hạng mổ một mình gánh chịu ta muốn nếu như quách thái sơn đại nhân biết đến tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng sẽ nhận đồng lựa chọn của ta có s á c mặt người kinh sợ quách thái sơn nếu giận dữ ngươi có thể gánh được trách nhiệm ôn thị nghi lại là ánh mắt sáng lên nhìn hoa bất đồng cùng hắn quách tuệ ngọc trong tay lớn tiếng nói không tệ quách đại nhân một lòng b ì công xả thân vô tư nếu hắn biết đến nữ nhi của mình tính mạng có thể đổi được một cái tội nghiệt vô số ma môn tạp t o i tính mạng khẳng định cũng sẽ chọn lựa như vậy hai người một sướng một hoa sắc mặt của hoa bất đồng nhất thời thay đổi dưới chân bộ pháp xê dịch hơi rút lui động tác trên tay cũng vông l ò n g mấy phần không thể không nói hạ ương và ôn thị nghi nói rất có lý mấu chốt nhất chính là hắn hiện tại đâm lao phải theo lao nếu khăng khăng mang đi trên tay nữ nhân này hạ ương cùng ôn thị nghi nhất định sẽ là quách ra danh dự đem hắn khóa cứng ở chỗ này không tiếp đại giới cho dù quách tuệ ngọc chết bởi vì nữ nhân này nếu là bị hắn bắt đi sẽ sống không bằng chết khiến hắn thả tay xuống bên trong nữ nhân cũng rất khó hắn tự tin võ công cao hơn ở đây mỗi người nhưng không có lòng tin từ bọn họ trong vây công chạy thoát không có như thế một cái hộ thân phủ không biết bao nhiêu đao kiếm đã hướng hắn bổ tới thấy được sắc mặt của hoa bất đồng biến hóa hạ ương tiến lên trước một bước hai tay trải phẳng nói với giọng thản nhiên hoa bất đồng ngươi cũng coi là một đời phong lưu tuân kiệt dẫn dắt không ít phong vân ta cho ngươi một người cơ hội hiện tại bông ra quách nhị tiểu thư cùng ta một đối một đánh nhau một trận nếu như ngươi thắng ta thả ngươi đi những người này ta cũng sẽ giúp cho ngươi chặn nam tử hán đại t r ợ phu l ờ i hướng ngàn vàng song hạ ương lại hướng ôn thị n h i trầm giọng nói ôn đại hiệp ở chỗ này hạ mỗ muốn cùng ngươi đòi cái mặt mũi nếu như ta chiến bại mời được thả hoa bất đồng rời khỏi tất cả hậu quả do hạng mộ gánh chịu hạng ương một lời nói thật ra thì cũng là vì cứu vãn quách tuệ ngọc người ở trong sân mỗi người đều đã nghĩ đến điểm này rối rít gật đầu đối với hạng ương dâng lên kính phục trái tim hoa bất đồng tung hoành lung châu danh tiếng thậm chí so với một chút tiên thiên đại cao thủ còn muốn vang dội nhiều lắm tuyệt đối là trong hậu thiên đỉnh tiêm cao thủ cùng võ giả như vậy đ ầ n đấu chỉ sợ có chiến bại bỏ mình nguy hiểm song hạng n g việc nghĩa chẳng từ nan phần này dũng khí cùng khẩn tiết trái tim ở đây ở trong tất cả mọi người muốn khâm phục tán thưởng cho dù thân là địch nhân hoa bất đồng tốt ta đáp ứng ngươi hoa bất đồng thả quách nhị tiểu thư ngươi cùng hạng bộ khoái nhất quyết thắng bại chúng ta sẽ không đ ú n g tay nếu ngươi chiến thắng chúng ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi rời khỏi ôn thị nghi cục gạch này lập t h ể như có vi phạm hình cùng này cục gạch tay phải ôn thị nghi ba ngón dựng đứng mở miệng dưới chân đạp tan một khối gạch xanh chia năm xẻ bảy ha ha thật lâu không gặp ngươi thú vị như vậy thiếu niên nếu như chúng ta sớm một chút gặp nhau nói không chừng ta sẽ còn thu ngươi nhập môn chuyển thừa hoa bất đồng nhìn hai người hỗ động cuối cùng thở dài nói hắn đã từng thu qua mấy đệ tử song cùng hạ gương so sánh thật sự phá cục gạch nát vã cùng chân quý ngọc khí khác biệt lúc này hắn vậy mà nổi lên lòng yêu tài rất nhiều thời điểm có cố ý bằng h ư u tán dương dương dương tự đắc tâm tính mất thăng bằng cái này thật ra thì không coi vào đâu bởi vì ở trong đó khả năng có tình cảm riêng tư quay phá chỉ có địch nhân nhận đồng cùng tán dương mới là đối với một người cao nhất đánh giá bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú để cho địch nhân cũng không thể không thừa nhận ngươi không giống bình thường mở đơn trương cảm tạ c ộ n thêm làm nhảm điểm tâm bên trong bảo tính toát lên Tháng t r ư ớ có số sĩ 27 cư sĩ đã bắt đầu canh ước chừng 10 ngày, mỗi ngày vạn chữ còn c đã đầu bắt tới thêm, thật nhiều nay năm, ngày, ngày vạn hôm mỗi 10 chút tâm lực lao lực tâm lao quen á giác. Nhất là tháng phát phát giác. độ đau, được cảm trước cuối cùng càng, cả chống cũng có chồng kiên không được tới cảm、giác. Có muốn mồm mép âm, người lùng răng không lại kiên tới Nhất dọn nhà, nổ hỏa, thật trì là lũ u sự q thuộc đồng bạn khả năng biết đến ta trước kia viết sách c ũ n g có cưỡng bắt chứng 1 2 h giờ chưa cứ vậy mà làm ban bố hôm nay người thứ nhất c h ư ơ n g tiết 8 á giờ tối thu quan song mấy ngày nay đổi mới mọi người cũng đều biết đến rất không phải quy luật thật sự hưu tâm vô lực mở cái này đơn chương mục đích không phải tố khổ bởi vì ta không phải khổ còn rất ngọt hết thẻ đều là bởi vì sự ủng hộ của mọi người mỗi một đặt mua mỗi một nguyện phiếu mỗi một đề cử trong lòng lại mệt mỏi cảm thấy trạng thái lại không tốt cũng có chống đỡ tiếp động lực trôi qua kia thật là thành thơi thành thơi thường đọc tiểu thuyết đi dạo bê đứng không sao tìm một chút giả phim truyền hình nhìn một chút bây giờ căn bản không có thời gian nơi này thật còn phải đối với ủng hộ quyển sách bằng hữu nói tiếng cảm ơn mặt khác chính là liên quan tới thiếu càng vấn đề đến một chút bản thân ta đều tê cả ra đầu chủ yếu là nguyện phiếu tăng thêm hết hạn đến bây giờ ta muốn ở bình thường trên cơ sở tăng thêm chương mười tám còn có đều mua tăng trưởng tăng thêm thưởng tăng thêm mặc dù rất nhiều nhưng cư sĩ khẳng định là sẽ không quyền nợ các loại phát nổ càng hoạt động kết thúc nghỉ ngơi một đến hai ngày tối thiểu nhất ngày càng ba trường trạng thái tốt lần nữa canh năm đi lên tổng số trả hết thời điểm nhắc lại một câu ta đến bây giờ cũng không biết phát nổ càng phần thưởng ở nơi nào lúc nào nhận lấy thế nào nhận lấy bởi vì ta không có điểm xuất phát ra truyền thật c h n g qua đã không trọng yếu mười ngày này thành tích xứng đáng một đường phát nổ lá gan chí ít cư sĩ mình rất hài lòng về phần sau này hết thể thuận theo tự nhiên không đi cơ cầu mặt khác hy vọng mọi người ở một năm mới bên trong việc học có thành tựu sự nghiệp náo nhiệt gia đình hòa thuận tới chót nhất điểm xuất phát chính bản đặt mua tha thứ vô s ỉ cư sĩ chương bốn trăm sáu mươi tám vô hình giao phong vậy thật đúng là hạng m ẫ may mắn bởi vì ta thế nào cũng không muốn trở thành người dáng vẻ bây giờ t ố t bớt nói nhiều lời hoa bất đồng ôn đại hiệp đã đáp ứng ngươi nói như thế nào muốn hay không đáp ứng tới h ạ ương mí mắt cũng không nháy mắt một chút nói đối với làm dân tộc hắn làm một chút h ư n g thú cũng không có làm được lớn nhất mạnh nhất lại như thế nào còn không phải dâm tặc hoa bất đồng sắc mặt ngưng tụ do xét cẩn thận lấy h ạ ương cùng ôn thị nghi cuối cùng nhìn về phía trong tay như ngọc thiếu gia nữ dứt bỏ nàng này thân phận nàng bản thân cũng khiến tâm hắn động đáng tiếc tốt ta đáp ứng ngươi các ngươi tất cả đều lui về phía sau ba trượng hoa bất đồng đối với ôn thị nghi cả đám nói chín cao thủ rối rít rút lui vẫn làm hình tròn tản g ra sợ chính là hoa bất đồng ư ỡ n g trượng k i n h công lần nữa chạy trốn h ạ ương thì tức thời tiến lên trước một bước ôn đại hiệp đám người đã lui xuống n g ư ơ i còn không thả người tuất ta cái này thả n g ư ơ i tiếp hảo tay phải hoa bất đồng ở bên hông quách tuệ ngọc đại huyện túc r ụ c sau đó mánh liệt ném đi đem quách tuệ ngọc hướng phía hạ gương ném đi đón mọi người ánh mắt khẩn trương thân thể quách tuệ ngọc m ộ rơi rơi xuống trên tay hạ gương song nàng này nhắm mắt trong nháy mắt thế mà một trưởng hướng phía hạ gương đánh ra trong miệng nói với giọng tức giận d â m tặc xem trưởng quách tuệ ngọc người còn yêu kiều hơn hoa âm thanh cũng là tràn ngập sức sống cực kỳ trong suốt như thanh khê xuôi chạy đáp lại người đẹp tiếng ngọt cái này bốn chữ nhưng mà đối với hạ gương mà nói Cái này trong h lòng hạng ương một giận cái này cần thua lỗ là mình có thiên tinh hộ thân cơ khí lại có phi như kình đấu chuyện tinh di các loại nội bộ phòng ngự tuyệt học không phải vậy một trường này còn không phải khiến nàng đánh chết quách tuệ ngọc tuổi cùng hắn tương tự võ lực cũng là cực kỳ cứng hãn so với nam tiểu như còn muốn cường hoành hơn rất nhiều cái này cũng bình thường nàng này xuất thân quá cao thân là quách thái sơn nữ nhi nếu là võ công yếu gà thì mới là lạ chuyện vừa rồi nàng hôn mê chính là đã trúng hoa bất đồng độc môn đẩy vệ thủ pháp ý thức còn dừng lại ở mình bị bắt đi một khắc này chờ đến hoa bất đồng đưa nàng ném cho hạ ư ơ n g vừa tối bên trong giải vệ nói khiến cho nàng cho rằng hạ ương là hoa bất đồng tiến tới ôm hận một k ích thế muốn lấy tính mạng hạ ương cũng là không có nghĩ đến điểm này cho rằng nàng này vẫn là hôn mê lúc này mới không có phòng bị đưa nàng tiếp vào tay cuối cùng chịu một cách này Tin tức tốt tu vi là ha ạ ư ha thật m h là cao minh hộ thân công phu hình như đạo gia cơ khí tiếp ta một nhớ la thiên xá nữ chỉ quách tuệ ngọc đang mê mang không biết làm sao bởi vì nam nhân trước mặt này hình như không phải bắt đi mình dâm tặc sau đó cũng cảm giác phía sau một cỗ bồng bềnh nhu nhu kình phong đánh tới trong lúc nhất thời dục nghiệm nổi lên b ố n phía tâm loạn như mà hạ ư ơ n g trước mặt hình như thành mình ái mộ nhất người trong lúc nhất thời ý loạn tình mê vậy mà nhón chân lên hôn lên hạ ư ơ n g đôi môi ôn thị nghi khiếp sợ khoảng bốn vương tám hướng bát đại cao thủ cũng mơ hồ bản thân hạ ư ơ n g cảm thụ được bờ môi tinh tế tỉ mỉ nhắm mịn như lan mùi hương cũng là trong nháy mắt nổ tung cầm một cái chế trụ thiếu nữ vai đem bách tuệ ngọc từ trước mặt mình cho ném đến tận phía sau ôn thị nghi phương hướng lau lau bờ môi trái tim phanh phanh n ả y lên lại có chút hoảng hốt nhớ mang máng, có như vậy một cái bé gái cũng là ở mình lúc không chú ý hơn mình khi đó đã là nàng bị thương nặng thời khắc hấp hối chỉ vì vĩnh viễn lưu lại trong lòng của mình một bên khác bị ôn thị nghi tiếp nhận quách tuệ ngọc cũng là tỉnh táo lại sắc mặt đỏ bừng bên trong mang theo nổi giận lại có chút sợ hãi bị người nhìn ra hoảng sợ thấy không người chú ý lúc này nhẹ nhàng thở ra hạ ương vô tình vốn là hữu tình người vừa rồi cái k i ê m một cái la thiên xá nữ chỉ động đến lòng người nội tình nghĩ ngơi n ộ i lòng d u n g chuyển lại h o à n g hốt thần t h ư ơ n g nghĩ tới ai đây hoa bất đồng khỏe miệng cười yếu ớt hai tay chậm rãi thả lòng phía sau ở giao chiến cơ hội dẫn động đối phương nỗi lòng chi biến hóa cũng là hắn am hiểu nhất chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới nhìn tâm như sắt đá hạ hương vậy mà cũng giống như này cảm tính tình bị thương một mặt đại phách quan thủ tiết hành liệt lúc trước cùng lính tê tông nô tông minh giao thủ hai người lúc đầu không phân cao thấp kết quả chính là bởi vì hạ hương khí cơ chèn ép khiến cho tâm hắn n g h ị biến hóa tinh thần hoảng hốt lúc ở chiêu pháp bên trong lộ ra sơ hở bị nô tông minh một kiếm ám sát trước mắt hạ hương bị hoa bất đồng la thiên xá nữ chỉ ảnh văng lên trong nội tâm làm đau nghĩ tới điêu khắc trong lòng nam t i ệ u như một thân sức chiến đấu chỉ sợ cũng giảm bớt đi nhiều không tốt hoa bất đồng người này thật sự xảo trá hạng bộ khoái lúc đầu còn có mấy phần phần thắng lần này cực kỳ k h ô n g ổn làm người ngoài cuộc ôn thị nghi cùng bát đại cao thủ cùng nhau biến sắc từ lợi dụng quách tuệ ngọc cám toán hạ gương một trường lại đến lợi dụng hai người tiếp xúc cơ hội điểm ra một cái la thiên s á nữ chỉ, động đến tâm tình của hạ gương người này đơn giản kinh khủng nếu bình thường hoa bất đồng người này gần như hậu thiên đại thành đối mặt hạ gương đã có trên tu vi áp chế bây giờ lại đem hạ ương tinh thần chèn ép khắc sâu thuyết minh sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực câu này đối địch chân lý phải làm sao mới ổn đây võ công của hạ ương cũng không bằng hoa bất đồng hiện tại lại rơi vào như vậy xu hướng suy tàn nếu quả như thật không được cũng chỉ có thể phá thể cứu hắn một cứu được cái này tốt đẹp anh tài không nên vẫn lạc tại nơi này ôn thị nghi trong nội tâm kiên quyết hắn luôn luôn là hứa hẹn t r o n g thể song muốn hắn trơ mắt nhìn hạ ương chết bởi về sau trong tay hoa bất đồng cũng là tuyệt đối không thể nếu như không phải hạ ương quách tuệ ngọc đã bị hoa bất đồng bắt đi lại hoặc là không phải hạ ứng hắn cũng không nghĩ ra loại này giải cứu phương pháp chuyện này nghĩa hắn nhất định phải trả ta muốn đến một nữ nhân cùng nàng chẳng qua là quen biết trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại hiểu nàng đau khổ nàng đau thương nàng bất đắc dĩ cuối cùng nàng tình nguyện chết trên tay ta chết ở trong ngực của ta vì chính là khiến ta vĩnh viễn không nên quên nàng hoa bất đồng người hái hoa đã nhiều năm như vậy đạt được nhiều nữ nhân như vậy song đã có gặp như vậy một cái nữ nhân ngủ ngốc hạ ư ơ n g con mắt lung lung thân hình cao lớn vô cùng hư nhược âm thanh từng tia từng sợi phản phát hóa thành tính thực chất tâm phủ nhảy tới mọi người ở đây trong thai mang theo trầm mê ở đào thương không thể tự k i ể m chế trong sân người nghe được đều có chút tinh thần không phân chấn đúng vậy a như vậy là yêu mà sống là yêu mà chết nữ nhân bọn họ đã có gặp quách tuệ ngọc cũng là bị lời của hạ hương xúc động mình có lẽ chính là một người như vậy yêu không nên yêu cuối cùng nếu như có thể giống thiếu niên trong miệng nói tới chết ở người yêu trong ngực khiến hắn vĩnh sinh ghi khác chưa chắc không phải một chuyện tốt hoa bất đồng trên khuôn mặt tuấn tú cũng có được một tia nhớ lại hơi có chút thất lạc có hắn đã từng gặp qua như vậy một cái yêu mình nữ nhân x o n g hắn hồi báo phương thức chính là hút khô đối phương t i n h nguyên hóa thành tu vi của mình nếu yêu nhau lẫn nhau có hóa thành một người một thể cái này chẳng phải là so với hai người sớm chiều ở chung được tiến hơn một bước lập tức trong lòng hoa bất đồng nhảy một cái trong mắt hình ảnh vỡ vụn ngưng trọng nhìn về phía đối diện người thiếu niên này chỉ gặp đối phương đang cười yếu ớt lấy nhìn hắn một đôi mắt rét lạnh so với thiên hạ lạnh nhất băng còn lạnh sáng lên so với trên trời mặt trời còn sáng chỉ có không có một tơ một hào mềm yếu cùng tình t ư ơ n g tỉnh táo không giống như là một người đây là lấy đạo của người trả lại cho người minh động đến dòng suy nghĩ của hắn đối phương lập tức còn lấy màu sắc thật là lợi hại h ạ h ương cũng là thật là khủng khiếp hạc ương chương bốn ư ơ i chín quyết thắng hoa bất đồng từ trong khi nhớ lại tình dậy mắt lộ ra kỳ dị nhìn h ạ h ương đám người ôn thị nghi cũng là đ ỗ n g nhiên thở hồn hẹn kinh hãi nhìn về phía trong sân hạ h ương tinh thần thanh minh tinh thần hội tụ nơi nào có nửa phần không tốt cảm giác vừa rồi đó là võ công gì vậy mà có thể câu lòng người tự bất chi bất giác để cho chúng ta cũng trầm mê trong đó hình như không phải chính đạo ôn thị nghi sắc mặt biến hóa nếu nói sư tử hống là phật môn uy nghiêm chính đạo có thể đẻ người tâm hồn như vậy thiên ma diệu âm chính là câu lòng người tự khiến người tinh thần tán loạn người trong nghề hoa bất đồng cho rằng mình mượn quách tuệ ngọc đã chiếm cứ thượng p h ò n g thật tình không biết hạ ư ơ n g ở hắn dưới sự khinh thường trở tay âm hắn một đợt ma môn quỷ dị đã thương người trong vô hình hắn cũng không phải không có tương tự thủ đoạn hai người lần này vô hình giao thủ kỳ thực đã kéo lên đến cực điểm thượng thừa tinh thần quyết đấu chi đạo chiêu số không ra chân khí không ra mà lấy tinh thần ảnh hưởng lẫn nhau cũng thẳng đến lúc này hoa bất đồng mới chính thức đem hạ gương coi như một cái đối thủ lĩnh ngộ tinh thần chi đạo cao thủ có tư cách cùng hắn một phân cao thấp không có bất kỳ báo hiệu gì t r ư ớ c hoa bất đồng một khắc còn ở khoảng cách hạ gương cách xa mấy mét một giây sau đã vung tay háo đánh về phía hạ gương trong tay háo ẩn chứa một cỗ nhẹ nhàng huyễn không chừng hiện ra là l ư ớ t vận huyền d i ệ u c h â n khí âm dương hợp nhất lưu chuyển viện trợ hoa bất đồng tu hành chính là hợp hoan nhất mạch võ học n à y mạch võ công để ý nam nữ cùng tu có hai loại lưu phái một loại là vợ chồng cùng tu âm dương tương hợp hai người thần thị song giao tình ý giả dích không kém hơn hoan hỷ phật một mạch phương pháp song tu chính là cực kỳ thượng thừa võ đạo cũng sẽ không làm ác nay mạch người đàn ông tu luyện chân khí thuần dương nữ tử tu luyện chân khí thuần âm âm dương phân biệt rõ ràng liên thủ đối địch có vô cùng n g lực một loại khác là hoa bất đồng phương pháp tu hành giấy lụa thiên hạ chọn lựa thích hợp đỉnh lô truyền thụ nàng nhóm võ công của hợp hoan nhất mạch đợi cho dưa chín cúng dụng lại đi đem thải bù dùng tuyệt dùng hung ác dùng hợp âm dương chân khí làm một thể họa hại cực lớn mạch này kỳ thực cũng có một cái tệ nạn mặc dù giấy lụa thiên hạ nhìn tu vi chân khí cần phải đột nhiên tăng mạnh song hợp hoan cũng không phải là đơn thuần hấp thụ chân khí nhất định âm dương giữ vững một cái vi rượu thăng bằng thu nạp âm khí quá nhiều âm dương có dạn g n ư ớ cho c dù thiên bẩm c h i tài cũng khó có thể thấy được cửa này võ học tinh rượu cao thâm hạ gương sắc mặt biến hóa thâu to bàn tay ẩn chứa băng hàn c h i khí hành o kích ra dùng là hóa khí là băng thủ đoạn cùng hàn băng m i ê n trưởng hai hai trồng lên chạy tay h á o trong nháy mắt ngưng trệ đông lạnh có xương lạnh bắn ra một cách này hạ gương dùng hàng long trưởng cũng khá thất thương q ề n cũng được cũng không bằng hàn hệ nhất mạch này công phu thích hợp bởi vì chân khí âm dương hợp nhất khó chơi nhất i n hoa xôi không cảnh, ngừng ý bất đồng tiếp tục vung động tay háo bước chân huyền ảo đồng bền như thiên tư thái ưu nhã phảng phất giống như hoa gian nhà bướm người ngoài xem ra vậy mà không giống như là cùng địch giao chiến mà là tại tinh không chi hạ b i ể n rộng bên cạnh d ạ n bước hạ ương tinh thần hội tụ hóa thành màu cam lưu ly chiếu dọi hoa bất đồng xuất thủ quỹ đạo nhìn ra đối phương yếu kém một thân võ học huy sái trước một trưởng là cương m ạ n h đến cực điểm hàng lòng trưởng về sau một kích liền trở thành lơ lửng không cố định kim đỉnh biến trưởng đợi cho thế lấy hết biến trưởng thành quyền quyền biến thành chỉ đa la diệp chỉ nợ rộ như b ả o l ồ hoa nợ hai người lần này giao thủ giống như hai cái chấp gặp kỳ nổ ở đánh cờ vây mỗi một chiêu mỗi một thức đều hiển thị rõ võ học cao thâm tạo nghệ hậu thủ mai phục tầng tầng lớp lớp nhất là xuất thủ thời điểm mơ hồ mang theo tinh thần mê hoặc chi đạo cao thủ bình thường chỉ sợ một kích cũng không ngăn được hạng ương lúc này phong cách tác chiến cùng cùng đám người lánh hoành lúc giao thủ khác nhau rất lớn bởi vì hắn hiện tại tu vi ở thế yếu nếu lại lấy mạnh mẽ chiêu pháp hư hao c h â n khí rất lớn trình độ muốn thua chỉ có tinh tế tính toán mỗi một phần lực mỗi một kích hậu thủ biến hóa nhìn ra hoa bất đồng võ học sơ hở như vậy mới có thể có chiến thắng cơ hội trận chiến này bảng quan nhân viên đều là võ đạo cực kỳ cao minh cường thủ trong lúc vô tình bị hấp dẫn đến chỗ gần mọi người lẫn nhau thảo luận hai mắt sáng lên tự giác được ích lợi không nhỏ ai đào lên hoa bất đồng dâm tặc thân phận người này tưởng thật được một thân v õ công phiên nhược kinh hồng thường thường dễ hiểu chiêu thức cẩn chứa thâm ý chỉ sợ trong chúng ta chỉ có ôn đại ca có thể cùng đánh một trận không tệ song trong mắt ta hạ ương người này càng thêm lợi hại tu vi của hắn không bằng hoa bất đồng song chưa từng rơi vào hạ phòng phần này đối với võ học đem khống chỉ sợ ôn đại ca cũng làm không được đi cao thủ nghị luận ôn thị nghi nghe cũng lớn có xúc động rất trí nhiệt máu sôi trào hận không thể mình tự mình đi lên đại chiến một trận để giải đói khát trong lúc này quách tuệ ngọc nhìn hạ ương trải qua xuất thủ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc một môn huyễn đ âm chỉ, một môn đấu c h u y ể n tinh di khiến nàng nghĩ tới đã từng gặp một cái h ắ c đạo cao thủ hạ tạ đối phương mang theo mặt nạ ra người vẫn là nàng tam thúc tự tay chế thành song nàng nghi hoặc chính là hạ ương vóc người cao đại hùng tăng lên cùng hạng tạ kia một trời một vực là cùng một người vẫn là trùng hợp đã hiểu một môn võ học hoặc là hai người sư xuất đồng môn không tệ nàng này chính là lúc trước mười sáu đường mã tặc một trong yên c h i đạo thủ lĩnh hồng yên c h i cũng coi là hạ ương quen biết cũ hai người một đường chém riết giai đoạn trước còn có thể bất động thanh sắc tinh diệu khống chế được chân khí tiêu tán toàn bộ dùng cho đánh tan địch nhân t hoa e thời i g n chuyển giờ, thời gian dần thuận tán ương phân nguyên thân mình tu chỉ, hoặc là thiên thư quán đỉnh mà thành, tinh khiết không phải sen lẫn cơ. hoặc chất. thời khí Hạ khí thư khiết phải Hoa qua quý tu đều tu rời, trôi trì, lợi giải vi tam một là là mà bất đồng chân khí mặc dù huyền diệu song rốt cuộc đi đường tắt chính là thông qua hấp thụ mình đỉnh l ô tinh nguyên tu thành mặc dù âm dương phù hợp một thể nhưng cuối cùng không phải giao hòa khăng khít cho nên luồng thứ nhất đánh nát bên hông cửa hàng đại môn chân khí chính là hắn tiêu tán ra cũng là phải cái này vi rượu t r a n lệch cùng biến hóa bị hạ ư ơ n để ở trong mắt cũng bắt lấy sau l ư n g bích tì đao giống như có dây thừng dẫn dắt thương lang một tiếng xoay bay ra rơi xuống trong tay hạ hướng một màu xanh b i ế c đao quang chiếu sáng hắc cám đường đi như cù phong như kinh lôi giả dích tơ tỉnh kiên quyết sắc khí tất cả đều ở một đao bên trong v u n g liền đánh vào hoa bất đồng khí cơ tiêu t á n trong c h ư ớ c mắt từ khi cùng lánh hoành dốc sức đánh một trận hạ hương đối với đao pháp của mình lĩnh nộ g cũng càng một tầng trên vừa ra tay đao p h á p mạnh khiến cho bao gồm hoa bất đồng ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy trái tim trợt run lên một đao này một đao quang thấp thoáng bảy đạo vô kiên bất tội không có gì không phá ác liệt đao khí một đao này chính là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại đỉnh phong một đao giống như vải vóc gâm thanh xé rách văng lên tấm lụa đao quang tiêu tán lưới đao chỗ có nhấp nhô huyết trâu dọc theo m u i đao nhỏ xuống tới đất tí tách một tiếng âm thanh vô cùng yếu ớt lại cực kỳ thanh thúy hoa bất đồng thở dài một tiếng cúi đầu mắt nhìn mình trắng như tuyết quần áo hắn đánh tan trong ánh đao lục đạo đao khí trung quy vẫn là bị chém trúng một cái đao thật là nhanh thật đẹp đao tốt tuyết đao đáng tiếc nếu như lúc trước l ự a chọn một con đường khác có lẽ trận chiến ngày hôm nay chết liền sẽ là một huyết nhận từ trước ngược hoa bất đồng đột nhiên phân ra kinh mạch trong cơ thể chân khí đều bị một đau này phá hủy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thần tiên khó khăn cứu được quyết thắng trong nháy mắt chính là phân ra sinh tử trong nháy mắt ý thức rơi vào t r ư ớ c hắc cám một khắc này hoa bất đồng vang lên cái tia đau khổ thuyết phục hắn hy vọng đi hợp h o à n nhất mạch một cái khác đầu võ học con đường nữ nhân cuối cùng hắn giết nàng nàng tắc thành cho hắn tung hoành đông châu danh truyền bảy quận d ầ m tặc hoa bất đồng tránh thoát vô số cường thủ truy sát cuối cùng nhưng đã chết ở trong tay hạc ứng đây là bất cứ người nào đều tưởng tượng không tới chương bốn trăm bảy mươi bị thương nhìn hoa bất đồng ầm ầm ngã xuống đất hạ ương khỏe miệng cũng là tràn ra một ngụm máu tươi nguyên bản sáng sán lạn cặp mắt trở nên có chút ấu ám hoa bất đồng tu luyện hợp hoan chân khí cũng không biết hấp thụ bao nhiêu vô tội n ữ t ử tinh nguyên hóa thành tu vi cảnh giới bao t á p vượt qua hắn một bậc không thôi vừa rồi cái kia phiên cùng so đấu võ học trong quá trình chân khí đã thừa cơ xâm nhập trong cơ thể hắn cũng may mắn tam phân quy nguyên khí đầy đủ bá đạo đem thương thế trấn áp cho đến thủ thắng lúc nãy lộ ra xu hướng suy tản đương nhiên thương thế này cũng có hạ ương vừa rồi cưỡng ép thôi phát cái kia kinh diễn một đ Vậy ôn thị nghi m thấy được hạ gương kinh diễn một đao chạm tại hoa bất đồng khí cơ tán loạn trong một chớp mắt đem cái này khiến vô số cường giả nhức đầu hái hoa đạo tặc chèm giết trong mắt lộ ra vẻ vui mừng lập tức thấy được hạ gương thổ huyết vội vàng phi thân đem hắn đỡ lấy hạ ư ơ n g thở ra một hơi hướng phía ôn thị nghi cười cười ra hiệu không có đáng ngại lập tức đem ánh mắt liếc nhìn cái k i a đã phơi thây tại đất hoa bất đồng lộ ra một k i a tiếp hận mà không có vui sướng bất luận làm ác mặc kệ hái hoa tặc thân phận người này võ công tưởng thật cường hãn hơn nữa thủ đoạn quỷ dị biến hóa đa đoan nếu không phải hắn trong chốc lát hiện lộ ra sơ hở mình chỉ sợ rất khó chiến thắng thật ra thì cái này cùng hoa bất đồng bản thân không có bất kỳ quan hệ nào chẳng qua là từ trên người nữ tự hấp thụ tinh nguyên hóa thành trợ khí chính là ma đạo phương pháp trừ phi tu thành tiên tiên hôn nguyên một thể không phải vậy ở cảnh giới hậu tiên đều là khó mà thuộc về tan một khi gặp thế lực ngang nhau thậm chí cao hơn một bậc cừng giả hợp hoan nhất mạch này đi đỉnh lô chi đạo võ giả đều là bại nhiều t h ắ n g ít bởi vì càng là về sau kéo bọn họ lộ ra sơ hở khả năng càng lớn cái này ở trong còn có một điểm mấu chốt nhất lấy ôn thị nghi cầm đầu chín đại cao thủ đem hoa bất đồng làm thành một vòng đem hắn hạn chế ở cái này không gian thu hẹp bên trong khiến cho hắn đáng tự hào nhất khinh công khó mà thi triển c ộ n thêm tâm thần phải đề phòng chín người này trung quy khó mà tận lực cho nên trong lòng hạ ương không có bao nhiêu vui sướng cùng nói là hắn chiến bại người này không bằng nói là hắn cùng ôn thị nghi chín cái cùng nhau giết hắn lấy khinh công là mạnh nhất cao thủ không thể phát huy khinh công còn muốn phân tán tâm thần phòng bị những v õ giả này nếu bỏ vào bản thân hạ ương trên người chỉ sợ hắn cũng là biệt khuất vô cùng lao vương chuyện kết thúc còn lại giao cho ngươi xử lý chúng ta đi trước một bước ôn thị nghi đối với một cái khuôn mặt g ầ y gò cầm kiếm cao thủ nói cả đám thuận lợi thi triển khinh công rời đi cuối cùng đem hạ ương dẫn tới miên dương một nhà mấy ra mấy tiến vào t r ạ c viện nơi này là ta một cái lao hưu trong nhà hiện tại tạm thời cho chúng ta mượn đặt chân hạng bộ k h ó i lời đầu tiên đi ngồi đ i ề u thức t á cái c này khiến người ta đi sát thuốc ôn thị nghi cũng không phải là không muốn vận công là hạng ương chữa thương chỉ là bọn hắn rốt cuộc xa lạ ai cũng không muốn không có chút nào phòng bị đem mình đưa thân vào một người xa lạ trên tay ở hạng ương ở trong một gian phòng lớn chữa thương ôn thị nghi một mặt ngừng trọng đem quách tuệ ngọc dẫn tới một gian trong hành lang tuệ ngọc lần này ngươi rời nhà thời gian đã đủ dài đừng lại bốc đồng quay đầu lại ta khiến tiểu giang đưa ngươi đưa về nhà ôn thị nghi cùng quách ra có một phen nguồn gốc cũng coi như được là quách tuệ ngọc trường gối bởi vậy giọng nói rất nghiêm túc. không n thúc thúc, được thân phận của ngươi đặc thủ trước mắt miên dương nơi này cao thủ nhiều như mây ta chưa chắc có thể bảo vệ ngươi chu toàn liền giống đêm nay chuyện này nếu như không phải hạ gương chặn ngang một tay cuộc đời của ngươi sẽ phá hủy biết không ôn thị nghi không rõ ràng quách tuệ ngọc cùng trong nhà có mâu thuẫn gì cũng không rõ ràng nàng rốt cuộc tại sao như thế kháng cự về nhà nhưng biết không thể tùy theo tính tình của nàng chuyện đêm nay quả thực dọa hắn nhảy một cái nếu như quách tuệ ngọc thật bị hoa bất đồng bắt đi sau này hắn còn có mặt mũi nào thấy người của q u é g i a hoa bất đồng mặc dù lợi hại nhưng trước mắt miên dương hát đạo tà đạo cao thủ lần hiện cộng thêm trong bóng tối không biết có bao nhiêu m a môn cường thủ lần giấu đi chưa chắc thuận lợi kém hắn lần sau có thể chưa chắc có hạng hương xuất thủ cứu rút đây cũng không phải là ôn thị nghi buồn lo vô cớ người bình thường thì cũng tôi đi có quách thái sơn như vậy một cái lợi hại lao cha đã là quách tuệ ngọc may mắn cũng là cái bất hạnh của nàng đánh nàng c h ủ ý chỉ sợ không phải số ít không đề cập nữa quách thái sơn một đường tấn thăng đến tiên t i ê n lớn nhỏ bách chiến đắc tội qua người vẹn vẹn hắn hiện tại hồng y danh bộ thân phận liền có không ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nghe được ôn thị nghi nhắc tới sự tình tối hôm nay trong mắt quách tuệ ngọc cũng là rõ ràng hoảng sợ cùng may mắn hoa bất đồng đại danh nàng cũng là từ nhỏ nghe được lớn ở phụ thân mẫu thân chiếu kháng g ớ i nàng chưa hề nghĩ qua có một ngày mình sẽ rơi xuống tên dâm tặc này trong tay suýt chút nữa trong sạch khó giữ được song nàng trung pi là người hiền tự có thiên tướng đang bị hoa bất đồng bắt đi về sau còn có thể giữ được trong sạch không mất cái này lại so với d i vãng bị hoa bất đồng để mắt tới nữ nhân muốn may mắn nhiều tốt ta ta đã biết quách tuệ ngọc mặt ngoài tựa như khuất p h ụ song ngập nước đôi mắt lại phát hiện ra một tia rào hoạt muốn cho nàng về nhà không cửa chờ đến quách tuệ ngọc rời khỏi hôm nay truy kích hoa bất đồng chín đại cao thủ một trong đi đến là một cùng ôn thị nghi không kém lắm người đàn ông đã điều tra rõ cái này hạ ư ơ n đích thật là người của thần bộ môn hơn nữa cực kỳ ghê gớm cho dù ta chờ cũng không thể không nói một tiếng nội p h ụ đây là tư liệu của hắn ôn đại ca mời xem qua lúc đầu ôn thị nghi vậy mà phái người đi tra hạ ương đây cũng là nhân c h i thường tình hạ ương trước kia biểu hiện thật sự kinh diễm cộng thêm đột nhiên hiện ra cứu quách tuệ ngọc thân phận rất là khác biệt hắn không thể không nhiều mấy phần lòng dạ nhận lấy người đàn ông kia trên tay tài liệu ôn thị nghi mắt to quét qua bắt đầu say sưa ngon lành nhìn lên hạ ương cuộc đời từ an viễn huyện thành thời kỳ non ớ t đến thanh giang phụ thần bộ môn thi hành nhiều lần nhiệm vụ đắc tội qua người chờ một chút đầy đủ mọi thứ lại có người như vậy hắn cái này một thân t i ế p cận hậu thiên đại thành võ học tạo nghệ lại là ngắn ngủi thời gian hai năm tu thành còn bị trên thần bộ môn tầng liệt vào hồng y mà móng phải là của ta đa tâm ôn thị nghi càng xem càng là kinh hãi không phải nói hắn kiến thức nông cạn chưa từng thấy hai năm liền tu thành cao thủ hậu thiên đại thành loại đó trong một đêm bị người quán đỉnh mà thành hậu thiên tuyệt đỉnh cũng không hiếm thấy thiên hạ lớn như vậy tổng số mấy cái may mắn hắn khiếp sợ chính là hạ gương cái kia hạ bút thành văn võ học tạo nghệ kinh diễn một đao tu vi đao đạo đây cũng không phải là quán đỉnh có thể đã l u y ệ thành người khiến người ta đem sắc tốt thuốc, thuốc đưa đến hạ gương trong phòng không nên quấy r à y hắn chương 471, không minh quyền trong phòng dựng đứng sau tấm bình phong hạ gương b ê n h thân bị một cỗ chân khí cực kỳ hùng hồn bá liệt bao phủ ở trong k i n h mạch trăm đạo như châm nhỏ đồng dạng hợp hoan chân khí bốn phía tán loạn giống như trong sông con cá hạ gương một thân thương thế chủ yếu chính là hợp hoan chân khí này đang tắc quái lúc này đang ở vận công thoát khí đem cái này hơn trăm nói hợp hoan chân khí đều bước ra bên ngoài cơ thể lại lấy thần chiếu kinh chữa thương kỳ hiệu thời gian vài ngày hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu thời gian từ từ trôi qua trong phòng thỉnh thoảng bắn ra từng sợi mang theo hoác loạn tâm thần người chân khí chạy cuối cùng hóa thành vô hình chi phong gợi lên bên cửa sổ rủ xuống chung gió đinh đương rung động êm thai dễ nghe hô thật là lợi hại hợp hoan chân khí âm dương viện trợ sinh sôi không ngừng chỉ sợ đến tiên t i ê n đi lên còn sẽ có một tầng cực kỳ cường đại thuế biến cùng tăng lên hạ gương không tiếc mình kính tán cặp mắt sáng rực mang theo tham cứu cùng hiểu rõ nhìn ngón trỏ phải của mình trên đó đang ngưng tụ một tia hợp hoan chân khí không tiêu tan trừ uy lực n ư n g thật còn có thời gian dần trôi qua lớn mạnh k u y hướng bởi vì cái gọi là đúng là trong họa có phúc trong phúc có họa hoa bất đồng ở trong lúc giao thủ đem hợp hoan chân khí đánh vào trong cơ thể hạ ư ơ n g lại vừa vặn khiến hắn từ lĩnh hội chân khí âm dương viện trợ k h i ế u môn cùng đạo lý đương nhiên lĩnh hội là lĩnh hội đây chỉ là trên lý luận hạ ư ơ n g chân khí không phải âm không phải dương hòa thuận vui vẻ tiết tiết chính là hôn nguyên một mảnh tam phân quy nguyên khí tạm thời là khó mà vận dụng đến trong thực chiến song đó cũng không phải nói cái này âm dương viện trợ đạo lý cùng khí âm không trọng yếu trước hắn lần ngộ hiểu muốn lấy tam p â n quy nguyên khí làm căn cơ hãn nội công tâm pháp làm phụ tá sáng chế ra một môn dung hợp giá y thần công mạnh mẽ nội công tâm pháp chẳng qua là cuối cùng bởi vì thiếu thiên tầm thần công võ học tinh yếu sắp thành lại bại lần này lĩnh mộ hợp hoan chân khí âm dương viện trợ sinh sôi không ngừng đạo lý đối với tương lai sàn công có tác dụng rất lớn nghĩ tới nhiệm vụ hoàn thành hạ ương rèn s ắ t khi còn nóng lại hướng về hệ thống nhận lấy không minh quyền pháp p h â n thưởng qua loa xem xét lại là thật sâu lâm vào trong đó quá khứ hạ ương sở học quyền pháp lấy thất thương quyền là nhất đây là cao thâm nội ra quyền pháp trong vòng bên trong hùng hồn hay thay đổi kình lược thủ thắng đồng thời ở nội công hỏa hầu đầy đủ dưới tình huống c、so、hơn ư nữa g p môn võ công này chính là chu bá thông từ trên đạo đức kinh nộ ra được am hiểu sâu thiên hạ chớ nhu nhược ở nước công thành cường giả chớ khả năng thắng không thể dễ yếu đi thắng mạnh mềm thắng cương thiên hạ ai cũng biết chớ có thể làm đạo gia chân ý tức giận chầm chậm kỳ lực đồng bền lấy h ư đánh chúng tốt một bộ không minh quyền hạ ương càng xem càng là mừng rỡ mới vừa vặn do trong hợp hoan chân khí hiểu đến cực kỳ cao thâm nội ra chân khí đạo lý đảo mắt lại có thu hoạch thậm chí không ở cái trước phía dưới cũng không biết có phải hay không đạm vận cướp chó luận uy lực không minh quyền pháp này thật ra thì chưa chắc thuận lợi mạnh hơn thất thương quyền hàng lòng trưởng đại phách quan thủ các loại võ học song luận đến chân ý lại là một đám võ công không thể so được mô phỏng đây là một môn trọng ý quá nhiều trọng lực quyền pháp cùng thái cực hơi có chút tương tự trọng điểm là thông qua quyền pháp chiêu số con đường khiến t r o n g tu hành thể ngộ đến đến rỗng mềm hai rỗng mềm lấy hư đánh trúng kỳ thực chính là lấy yếu đi chiến mạnh cao thâm võ đạo nếu hôm nay hạ hương hiểu được môn quyền pháp này chân ý cùng hoa bất đồng đại chiến trăm chiêu cũng chưa chắc sẽ bị thương thật ra thì hắn đã từng tu hành kim đỉnh miễn trường cũng có phương diện này ý tứ song trường pháp này vẫn là quá mức nông cạn kém xa không minh quyền như vậy nhắm thẳng vào chân ý hạ hương đi xuống giường vòng qua bình phong ở coi như rộng dai trong không gian chậm dai đánh ra một bộ này không minh quyền bảy mươi hai đường một đường không kém sách giáo khoa cấp bậc quy phạm trình độ song ở trong mắt hạ ư ơ n g chỉ có tư thế lại ngay cả sơ khuy môn kính cũng không có trọng ý võ học thường thường chỉ có ngộ tính kinh người hạ người mới có thể có l i n h ngộ cũng may hạ ương ngộ tính không những quá quan vẫn là hiếm thấy ngộ tính thiên tài đánh tiếp một lần hai lần ba lần càng ngày càng không phải quy phạm lại càng ngày càng có hương vị cả người tràn ngập một loại huyền diệu đạo v ậ n cái này cùng một nữ nhân ngũ quan dáng người bình thường s o n g một ít người xem ra chính là rất có hương vị rất có lực hút chính là từ bên trong ra ngoài tản ra một loại khí chất đặc biệt đánh ước trưng bảy lần hạ ương lúc nãy ngừng thở dài bất đắc dĩ một tiếng lấy hắn trước mắt võ học tạo nghệ cùng nội tình tại ngắn như vậy thời gian cũng chỉ có thể đem môn quyền pháp này đã luyện thành tình cảnh như vậy song hắn lần cử động này nếu là bị chu bá thông bản nhân thấy được chỉ sợ cũng muốn nơm nớp lo sợ không thể tin được quyền pháp là hắn sáng chế ra nhưng hạ ương vậy mà sinh ra rất nhiều biến hóa mới trong mắt hắn lại là như vậy đương nhiên thiên ý vô phùng thế nào cũng nghĩ không thông thật ra thì đây chính là đơn thuần võ học cùng võ đạo giữa khác biệt trong tự nhiên nhân sinh bên trong khắp nơi là đạo sử lại song phần lớn người chẳng qua là biết đến đạo lý lại không thể thuyết minh đi ra như thượng thiện nhược thủy đạo lý nó từ thiên địa hỗn độn mới sinh thời điểm đã chẳng qua là mọi người không nhận biết được đến hoặc là nhận thức được khó mà thuyết minh chỉ có thể ở trong tim kích đống chỉ có đạo đức thiên tôn lao t ử lấy thánh nhân trí tuệ đem lần này đạo lý nói nhiều ở văn tự thuyết minh khắp thiên hạ khiến mọi người ý thức được đạo lý này võ đạo chính là dùng võ học được tới thuyết minh võ giả thông h i ể u đạo lý đồng dạng là một loại thuyết minh một loại hiển hóa chẳng qua là một văn một võ cùng nói chu ba thông không minh quyền là từ trong đạo đức kinh ngộ ra được chỉ ô n n g b có lệnh đông lai lãng phiên vân hai cái có thể nói là võ đạo tri lộ đại thành người luận đến thiên tư ngộ tính số một số hai vô thượng thông sư lệnh đông lai giai đoạn trước học được sư ở người hậu kỳ bắt trước tự nhiên vũ trụ cũng là thông h i ể u đạo lý không giả ở ngoại vận tu vi mình thẳng tới thiên nhân cuối cùng tự phong mười t u y ệ t q u a n nội bế quan không ra h i ể u thấu đáo vỡ vụn thăng lên tiên đi phúc vũ kiếm lãng thiên vân sư thừa không rõ nhưng ở trong động đ ỉ n h hồ xem c h i ề u nổi lên song c h i ề u sáng sớm s ư ơ n g c h ầ m lộ đem mình hiểu được đạo lý do kiếm pháp thuyết minh khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là lấy nhân vi sư lại sao cùng lấy thiên địa làm sư câu nói này hai người này xuất sắc địa phương chính là ở đem mình thông hiệu đạo lý mượn mình vô song thiên tư lấy võ đạo thuyết minh ra nhưng nói là kỳ tài ngốc trời ngàn năm một người h ạ ương cùng hai vị này so sánh v ớ i xem như gỗ m ụ trên lệnh quá xa vậy mà lúc này thời khắc này hắn cũng đang mượn do không minh quyền pháp ở trình bày mình hiểu được giống mềm c h i đạo đã bao hàm kim đỉnh miên t r ư ờ n g phi như kình đấu c h u y ể n tinh di các loại võ học tinh yếu cái này đã nhưng nói là võ đạo mà không phải võ học cũng cho nên cho dù trên không minh quyền pháp làm nhiều phiên cải biến cũng là không có chút nào không hài hòa cái này vốn là đạo lý một loại giải thích chương bốn trăm bảy mươi hai phẫn nộ ngay kế tiếp sáng sớm hạ hưng và ôn thị nghi các loại chín đại cao thủ ngồi vây chung một chỗ cùng nhau dùng cơm trải qua nói chuyện với nhau lúc nãy hiểu lai lịch của những người này lấy ôn thị nghi cầm đầu chín người đều là kiểm quận danh chấn một phương hào hiệp lần này đi diên hy hà đông chính là đáp lại hà đông p h ụ thần bộ môn triệu hoán tới trước tương trợ chuẩn bị đem dấu tại miên dương ma đạo tặc tử giết cái không còn chút nào thật ra thì không chỉ chín người này thần bộ môn còn rộng mời tứ phương cao thủ trong diên hy quận bạch ngọc tự trường xuân quan tiêu tương các, các loại đại phái quận bên ngoài tông phái ba phái cũng đều có cao thủ tới trước ngoài ra còn có một số không mời mà tới nhân sĩ chính đạo tà đạo hắc đạo cao thủ có lòng dạ khó lường có lả là, là tham gia náo nhiệt tổng kết lại lúc này miên dương loạn thành một b ầ y chân trước có thể là một phương hào hiệp chân sau chính là quận bên ngoài hắc đạo bên trái là ma môn phản địch bên phải chính là tà đạo cao thủ ma môn hai đại cầm lái khiến triệu thanh phong đậu ứng khoa thì phân biệt giấu tại tam sân giữa mấy lần đánh chết chính đạo đại hiệp sau đó ngưỡng trượng địa thế khoan thai l u i đi thậm chí có chuyên môn ma môn hai đại cầm lái khiến lúc này cũng không coi vào đâu bởi vì có cấp bậc cao hơn cao thủ ma môn đang tỏa trấn còn có thông qua tối hôm qua hoa bất đồng hiện thân ở miền linh dương có thể thấy được trừ băng ma nhất mạch ba mươi lăm mạch khác cũng có thể là có người chạy đến cụ thể mục đích thì không biết chứ hiểu rõ đến những tin tức này là cảm tạ hạ ương tối hôm qua cứu ra quách tuệ ngọc cái này ân tình ôn thị nghi lấy ra một viên danh bộ làm cho hạ ương lệnh bài danh bộ này cùng hạ ương tự thân ngân trương bộ khoái thật ra là một cái tính chất đồ vật song càng trọng yếu hơn đại biểu ý nghĩa lớn hơn bởi vì đây là hồng ý n h ĩ a lớn hơn bởi vì đây là hồng ý nghĩa lớn hơn bởi vì đây là hồng ý nghĩa lớn hơn bởi vì đây là hồng ý thời gian nào đều muốn vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh bao gồm kim trương bộ đầu ở bên trong loại lệnh bài này tuyệt không có khả năng tùy tiện phát ra bởi vì quá là quan trọng nếu như rơi xuống tâm thuật bất chính người trong tay giao động một trận sóng gió lớn cũng là dễ dàng có thừa rõ ràng lệnh bài danh bộ này xuất từ hồng y danh bộ quách thái sơn một đời tiên tiên cường thủ tung hoành một châu siêu tuyệt nhân vật đối với cái này hạ ương vui vẻ chịu hắn cũng không có cái gì thi ân chớ nhìn báo tâm tư nếu như quách tuệ ngọc là một nông gia nữ nhi cha mẹ n g ọ khổ hắn một mao tiền cũng sẽ không thu cái k i a không phù hợp hắn làm người tiêu chuẩn nhưng phụ thân của quách tuệ ngọc là danh trấn đung châu cường giả tiên thiên g i a thế hơn người một bậc có chút hồi báo hắn cũng không phải giả tỉnh táo từ chối không bị thấy được hạng ương thông k h á i nhận ôn thị nghi cũng là cảm thấy ngoài ý m u ố n lại có chút hiểu rõ là một thành thật người cũng làm người khác c ưa thích lại về sau chính là giữ lại chữa thương loại hình hạng ương liền từ chối không bị nơi này rốt cuộc là địa bàn của người ngoài cộng thêm bản thân hắn có dự định cùng đám người này ở cùng một châu ngược lại nhận lấy bó cánh tay các loại hàn huyên cá biệt đã giữa trưa hạng ư n vác lấy nhạn linh đao trong tay dẫn theo gói tốt đồ ăn chuẩn bị trở về cái kia hộ thuần phát nông ra bên trong cho bọn họ cải thiện cải thiện cơm nước chẳng qua là đường tắt cái kia hai vợ chồng b à y quầy bán hàng địa phương đã thấy đến một mảnh hỗn đột trên đất tiểu vật kiện rơi lấy đất còn có chói mắt máu tươi lưu lại gian hàng vẫn còn người nhưng không thấy tung tích các loại kéo lại một cái người bên cạnh h ỏ i t h ă m mới biết hai người này sáng nay đi ra b à y quầy bán hàng bởi vì nhà kia nữ nhân không cẩn thận cọ sát đến một cái tính tình tay cũ cô nương trên thân liền bị người giáo hấn một trận nữ nhân bị người cạo sơn mặt nam nhân là bảo vệ thê tử của mình bị đánh gậy ba cây sương sườn hiện tại đã bị phụ cận mấy cái người hảo tâm cho mang lên trong nhà hạ hương nghe xong lời này tức giận xoạt xoạt xoạt đi lên bước lên người nhà này hắn tiếp xúc qua mấy ngày đều là rất giản dị thiện lương dân chúng bày biện có nhỏ sinh hoạt mặc dù gian khổ nhưng vô thai vô nạn cũng coi là hạnh phúc mỹ mãn song trời không toại lòng người những ngày này miên dương địa giới nhiều hơn rất nhiều võ lâm nhân sĩ đám người này tự kiềm chế võ lực vô pháp vô thiên hắn đã sớm khuyên qua hai người không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện hạ h ư n g hừ lạnh một tiếng nhanh chân một bước hung manh khí tức phát ra người đi đường phảng phất như gặp phải mánh h ổ hạ sơn rối rít né tránh nhìn cái này hung ác vô cùng y manh thiếu niên một đường đi nhanh về tới mấy ngày nay sống trong sân nhỏ chỉ gặp đại môn mở ra liền cái bóng người cũng không có chưa vào nhà chợt nghe thấy tiểu hải t ử tiếng khóc giống lao phụ nhân tiếng rên rỉ trộn lẫn lấy người xa lạ tiếng nghị luận hạ ư ơ n g mấy bước phụ cận một thanh đẩy cửa mà vào ở một cái có thể thấy được trong không gian thấy rõ trong sân tình cảnh nhà này nam chủ nhân hư nhược nằm nghiêng ở trên giường trong miệm thỉnh thoảng nôn ra máu ánh mắt tảm đạm đầu đầy mồ hôi lại sợ hai thân nhân lo lắng không dám cao r ộ n g kêu lên đau đớn chỉ có thể n h ì n người bên cạnh một cái c o n cái hòm thuốc đại phu thở dài lắc đầu phán đoán suy luận hình như coi như tương lai chữa khỏi cũng sẽ có lưu rất lớn di chứng căn bản không thể làm sống lại hơn nữa cái này tiền chữa bệnh dùng thảo dược phí dùng lấy người nhà này thực lực kinh tế mà nói cũng là rất khó gánh chịu lên ở bên cạnh đại phu là trên mặt bao lấy băng gạc một mảnh màu đỏ nữ chủ nhân nguyên bản coi như thanh tú gương mặt lúc này chỉ lộ ra một nửa ôm hai cái khóc giống hải từ hung hăng đang lau nước mắt một giới phụ đạo nhân ra gặp loại tình huống này căn bản lục thần vô chủ chớ nói chi là nàng bây giờ còn đang tự trách nếu như không phải mình không cẩn thận căn bản sẽ không chọc phải đám người kia còn có một cái tóc t r ắ n g sơ thương t ă n g khuôn mặt lao phụ nhân than thở nhìn con mình thống khổ bộ dáng lung lay sắp đổ lần này t h ư ơ n g cảm đau lòng đối với lao nhân mà nói kiên kỵ nhất hao tổn tinh thần lại đả thương nguyên khí còn có ba cái người xa lạ trên ở gian phòng một bên một cái là cầm trong tay trường đào thanh niên áo vải trường sam sắc mặt thẹt thùng hình như rất xấu hổ tu vi bình thường chẳng qua là xuống tam lưu mặt hàng hai cái khác là bình thường n a i phường nghĩ đến chính là bọn họ ba cái đem người nhà này an trí trở về dư đại ca yên tâm h ả o h ả o dưỡng thương ta bảo đảm ngươi vô sự vị này đại phu ngươi cứ việc chữa trị cho thuốc hết thẻ tiền xem bệnh tiền thuốc để ta tới thanh toán dư đại tẩu đem trên mặt ngươi băng gạc lấy xuống khiến hạng mỗi nhìn qua hạng ương tiến đến hấp dẫn ánh mắt mọi người nói ra khiến dư r a già trẻ vui mừng lại làm khó bọn họ rất hy vọng có người đưa tay tương trợ song vừa không có có thể báo đáp dư đại tẩu lau sạch trong mắt nước mắt thật thà đem băng gạc cởi xuống chỉ gặp phía trên khoảng t r ư ờ n g bảy tám đạo kiếm ngân tuy nhiên đã bôi thuốc nhưng nguyên bản coi như kiểu nộn ra mặt lúc này một mảnh máu tanh dữ tợn khiến thấy cảnh này hai đứa bé khóc đến càng tăng thêm thê lương trong phòng nam nhân cũng là không đành lòng nhìn thẳng rối rít như đầu đối với một cái coi trọng dung mạo nữ nhân mà nói đây là so với chết càng tăng thêm đáng sợ trừng phạt thật là không biết là cỡ nào ngoan độc trái tim mới có thể đối với loại này người bình thường xuống loại này ngăn thủ hạ ư ơ n g sắc mặt trợn n g n g tụ trong mắt rét lạnh k ố c liệt khẽ gật đầu thật là lòng dạ gác thật cay tay tay k h o a kiếm nói loại người này cũng xứng l u y ệ n kiếm dư đại tẩu đem sự tình trải qua cẩn thận nói cho ta nghe thương thế của ngươi mặc dù khó giải quyết nhưng đối với ta mà nói cũng không tính là phiền thoái ngươi vừa nói ta một bên vì ngươi chữa thương hạ gương đi đến trước người dư đại tẩu tay phải cũng chỉ lấy tam phân quy nguyên khí chữa thương thuộc tính ngoại phóng chân khí điểm điểm du nhập g n trong da mắt trần có thể thấy da thịt m i ế n động sau đó thứ đó lưu lại dấu vết mờ mờ dư đại tẩu chỉ cảm thấy trên mặt lại đau lại ngứa giống như là vô số con kiến ở phía trên bỏ lên muôn cào lại bị hạ gương ngăn cản chỉ có thể cố nén đem lên buổi trưa chuyện chậm rãi kể lại những người còn lại thì trận cả mắt lên tâm tình không giống nhau như vậy một màn quá có lực trùng kích cùng cảm giác rung động chương bốn trăm bảy mươi ba nhiệt huyết trong này nằm ở trên giường dư ra người đàn ông lão phụ nhân còn có hai đứa bé đều là trong rung động mang theo vui mừng mặc dù bọn họ sẽ không chê thê tử của mình con râu mẫu thân nhưng người nào không hy vọng thân nhân của mình thân thể kiện toàn người ngoại lai thì tất cả đều là rung động lấy đại phu con cái hòm thuốc kia cùng cầm trong tay trường đao thanh niên khoa trước nhất miệng hà lớn có thể tắc hạ một quả trứng gà. trong này đại phu là khiếp sợ ở còn có loại này tao thao tác hắn không phải không biết một số võ giả nội ra chân khí có chữa thương hiệu quả song chưa thấy qua hiệu quả như thế rõ rệt nhiều một ít những người này đại phu tất cả đều phải chết đói thanh niên cầm đao kia lại là ánh mắt nóng rực nhìn hạ ư ơ n g cái này tất nhiên là một cái võ công siêu tuyệt cao thủ chân khí ngoại phóng không nói còn có thể có như vậy chân khí có thể nói tái tạo lại toàn thân mọi người trong lúc khiếp sợ hạ ư ơ n g cũng từ cái này trong miệng dư đại tàu cụ thể hiệu phát sinh sự tình trải qua thật ra thì một chuyện rất đơn giản hai người thông thường b ả y quầy bán hàng ở trên đường không cẩn thận trà sát cọ sát một nữ nhân y phục bọn họ đã nói liên tục xin lỗi nữ nhân đó còn không theo không công tha q u ạ t dư ra đại tàu này mấy cái cái tát cái này thì cũng thôi đi nữ nhân hình như có mấy cái người đeo đổi u một cái cao thủ dùng kiếm là lấy lòng nữ nhân này xuất kiếm đem dư đại tàu hủy khuôn mặt một người khác thì đem dư ra nam nhân xương sừng đánh gãy hoàn mị k ỳ danh viết hạ thủ lưu t ì n h cuối cùng là trong phòng thanh niên cầm đao cùng hai cái nhai phường đem vợ chồng dư ra đưa về nhà bên trong mời được đại phu hỗ trợ chữa trị cả kiện chuyện liền cùng một trận máu kịch chẳng qua là không cẩn thận cọ sắt quần áo một chút cần thiết hay không vị thiếu hiệp kia không phải ta không muốn ra tay tướng trợ mà là nữ nhân đó cùng theo đuổi của hắn người ta thật sự không chọn đuổi cuối cùng chỉ có thể thừa dịp bọn họ đi mới dám cùng hai vị này người hào tâm đem bọn họ đưa về nhà thanh niên cầm đao này càng nghe sắc mặt vượt qua kém nắm lấy đao tay phải vỏ căng thẳng gân xanh toát ra cuối cùng hướng phía hạ gương ngượng ngùng nói tập võ có thể trừ bạo giúp kẻ yếu nhưng hắn hoàn toàn mất hết có cái này dũng khí cùng thực ngươi làm đã đủ nhiều võ công chưa hết thành muốn chính là chính là bảo toàn mình chỉ có ngươi v õ công đủ mạnh mới có thể đạt tế thiên hạ không cần là chuyện này tự trách hạ hương đối với người này khuyên l ơ n trong khi nói chuyện đã lấy chân khí đem trên mặt dư đại tẩu thương thế khép lại dù vẫn là trong tam phân quy nguyên khí thần chiếu kinh chữa thương hiệu quả lấy tinh túy sinh mệnh nguyên khí kích thích nước ra sinh trường cùng bản thân hắn thương thế khép lại là một cái đạo lý dư gia đại tẩu vui mừng sờ mặt mình mặc dù còn có tinh tế thô giáp cảm giác còn giống như có dấu vết mờ mờ nhưng đã so với lúc trước tốt hơn quá nhiều về phần nằm ở trên giường dư gia nam nhân xương sườn bị đoán mất t r ư ớ muốn để đại phu hồn nắn hạng mới có thể ra ương đối h với người này cũng không nhỏ hào cảm mặc dù hắn không có dũng khí cùng thực lực là vợ chồng dư ra này ra mặt nhưng ở sau đó có thể xuất thủ tướng chợ đã là rất không dễ dàng cho dù người này võ công còn rất yếu thậm chí còn không bằng lúc trước hạng ương mới vừa tiến vào t h ầ n bộ môn thời điểm công lực nhưng có lần này trái tim đã xứng đáng hiệp nghĩa hai chữ này không nên cho rằng hiệp nghĩa hai chữ rất nặng thật ra thì chỉ cần có trái tim nguyện ý biến thành hành động trợ giúp những kia cần trợ giúp người đây chính là hiệp nghĩa trời mới biết lúc đương thời bao nhiêu người đi đường đang nhìn náo nhiệt loại bỏ hai cái kia nhai phường cũng chỉ có như thế một vị đến giúp đỡ cũng đủ thấy đáng quý chẳng qua ngươi võ công chưa hết thành không thể ra mặt không có nghĩa là ta không thể nói một chút đám người kia lai lịch khiến ta xem một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào hung hăng càn q u ấ y như thế lời của hạng ương khiến tất cả người trong phòng rối rít kinh hãi bọn họ cũng định dàn xếp ổn thỏa chẳng lẽ lại hạng ương còn phải lại đi nâng lên sự đoan vị thiếu hiệp kia nữ nhân kia là diên hy quận thành thập đại tiên tử một trong lăng ba tiên tử mặc dù cũng không ra thế h i ề n hách nhưng sư tử mây xanh kiếm khách lý hoàng vẫn là hắn đã qua đời lao h ư u con gái một có thụ yêu thích những người theo đội kia có tứ tượng môn cồn phong k h o i kiếm truyền nhân phong n g ô nhai long tượng đầu đà đệ tử thân truyền trung thánh thiết cốt môn đệ tử dương diệu tổ trợ tứ a đã tượng môn tiềm điện khoái đao nông trần cùng hắn mới quen đã thân cộng thêm nhất không hòa thượng ba người nói chuyện phiếm luật võ cỡ nào sung sướng không nghĩ tới đồng dạng là tứ tượng môn người phong vô nhai lại là mặt hàng này đối với tứ tượng môn hạ gương không hiểu nhiều nhưng cũng biết đây là riêng hy quận đại tô môn trong môn khả năng có trên tiên t i ê n cường giả tồn tại cái kia mây xanh kiếm khách lý hoàng danh tiếng rất lớn chính là thế hệ trước cường giả trước kia đã từng s ô n g sáo không ra được tiểu ý tên bây giờ hiếm khi xuất thủ nhưng rất nhiều người đoán hắn đã hậu tiên đại thành có hy vọng tranh giành cường giả tiên t i ê n đệ tử của hắn cũng là phải kia cái gì lăng ba t h i ê n tử hạ ương nghe cũng bị mất đã nghe qua đoán chừng cũng là phải bị vào lý hoàng uy danh cộng thêm tự thân đẹp điểm bị một chút công tử ca những người theo đuổi nâng thành tiết tử hạ ương đoán nữ nhân này đoán chừng tâm tính nhẹ nhàng ở một số người truy phủng xuống dưỡng thành tật xấu thật đem mình làm tiên tử không dính khói lửa trần gian cho nên ở y phục bị cọ sát một chút liền làm ra loại đó làm cho người mở rộng tầm mắt cử động không nói trước thân thể không một hạt bụi chuyện nàng này tính tình cùng tâm tính đừng nói nữa tiên tử nói là người điên còn t ạ m được long tượng đ ầ u đạ người này xuất thân lai lịch không rõ nhưng cũng là riêng hy quận cao thủ thành danh long tượng đại thủ ấn uy lực cực mạnh đã luyện thành về sau danh xứng có một dòng một voi g a trì vô kiên bất tội đó cũng không phải nói cửa này đại thủ ấn võ công cũng không bằng kim hệ bên trong long tượng bàn ngược công long tượng cũng được nhìn là cái gì rồng cái gì giống cả hai ai cao ai thấp đang không có đại thành người giao thủ làm phán đoán suy luận điều kiện tiên quyết căn bản là không có cách so sánh long tượng đầu đà người này võ công cao cường nói không chừng cũng là tu vi hậu thiên đại thành còn có thể vào hạ ướng mắt về phần hắn đồ đệ trung thánh văn sở vị văn không đề cập nữa cũng được cuối cùng là thiết cốt môn dương diệu tổ cũng là nổi lên một cái tên rất hay cha mẹ chờ mong quan g t ô n g hắn diệu tổ kết quả học được võ công liền cùng người tranh giành tình nhân cũng không biết thiết cốt môn là dạy thế nào đạo hắn làm cho người khó hiểu bản thân h ạ ương tính toán một cái đích thật là khó giải quyết vô cùng khó trách ngay lúc đó vây xem người trong võ lâm không có một cái dám ra tay không có chút bối cảnh thế lực không có điểm võ công chỗ dựa thỏa thỏa tự tìm đường chết song những người này cũng không bao gồm hắn ngày gần đây hắn là luân phiên đại chiến một đường cùng cường thủ chém giết mà đến võ công tăng tiến không ít lại ngộ hiểu qua một lần lĩnh ngộ lúc nào cũng cần lao tâm cảnh cảnh giới tu vi cùng ngày tăng lên võ công của hắn tiến bộ nhanh như vậy trừ vô tự thiên thư tác dụng nguyên nhân khá lớn chính là cùng cường thủ giao chiến thậm chí sinh tử tương bác dưới loại tình huống này lĩnh ngộ cùng tiến bộ là bình thường phương thức tu luyện khó mà làm được cho nên hắn cũng không e sợ cùng cường giả giao thủ ngược lại trong lòng mong mỏi ta không phải gây sự cũng không sợ chuyện dư gia cùng ta vốn không quan hệ nhưng ta thích loại này thuần phát thiện lương b á c h tính bọn họ bị ác nhân khi nhục ta ha có thể ngồi yên mặc kệ cộng thêm ở ta muốn ngủ đầu đường hai vợ chồng này thân xuất viện thủ phần nhân tình này ta ghi ở trong lòng mấu chốt nhất chính là ta có năng lực như thế mà không phải như thanh niên cầm đao này hữu tâm vô lực một thân sở học vì sao cạnh trước không đi nói trước mắt đang thích hợp lúc đó hạng ương phân tích nội tâm chính mình thiên thư không có bất kỳ phản ứng gì hắn xuất thủ lại là bắt buộc phải làm cái này đã là trong lòng đã thoải mái tùy ý m à động cũng là tình nghĩa cho phép hạng ương một thân nhiệt huyết còn chưa hết lạnh chương bốn trăm bảy mươi b ố trả t h ủ hạng tiểu huynh đệ tuyệt đối không nên đi chúng ta chẳng qua là người bình thường có thể may mắn sống một mạng đã rất thỏa mãn n a m ở trên giường dư r a nam nhân nhịn đau khuyến đ ủ nếu như hắn có hạng ương một thân v õ c ô n g vợ mình bị hủy dùng kia thật là thiên vương lão tử cũng muốn đánh song hắn không có nói cho cùng hạ ương cùng cả nhà bọn họ quen biết chẳng qua mấy ngày nắn g ngủi mặc dù đều cảm thấy đối phương người rất khá nhưng cũng không phải quan hệ thế nào thân mật người bọn họ cũng không hy vọng bởi vì chính mình khiến cho hạ ương chọc tới phiền phái lớn đây cũng là người một nhà thuần pháp địa phương hạ ương không có nhiều lời có một số việc là việc không liên quan đến mình mình không phải quan tâm nếu như đổi lại người xa l ạ n h à hắn không hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối chưa chắc sẽ trêu chọc cái phiền phái này mà bây giờ là hắn lòng dạ không phải thuận nói cách khác nghe được tin này thấy được dư ra hiện tại tình cảnh bị thảm cảm thấy trong lòng khó chịu nhất định phải làm một chút gì cũng coi là thuận theo tâm ý tiến hành trước mặt ngươi dẫn đường giúp ta tìm được vậy cái gì lăng ba tiên tử h ạ ương hướng phía thanh niên cầm đao nói trong mắt kiên quyết không cho làm địch mặc dù chưa từng chèn ép nhưng cũng là vì thế mười phần thanh niên kia mắt thấy h ạ ương chủ ý đã định thở dài một tiếng chẳng qua cũng có chút hưng phấn đám người kia hắn cũng nhìn không vừa mắt nếu như h ạ ương có thể hào hảo dạy dỗ bọn họ một phen cũng là tốt cuối cùng mắt nhìn dư ra thanh niên đi đầu cất bước đi ra hướng phía lăng ba một đám người kia chỗ ở khách sạn đi miên dương một cái khách sạn một tầm đại sảnh mặc màu xanh nhạt váy trong tay một thanh trường kiếm nữ nhân trẻ tuổi đang mở nhạt bưng một ly trà chậm dại phẩm vị khỏe môi hơi vệ nữ n nhân này đại khái t r ư ừ n g hai mươi tuổi mày liễu cái rùi mặt ma phấn mê người cặp mắt ngập nước song quyến rũ tức giận quá nặng không có tiết khí ngược lại có cỗ tử yêu sức lực trong đại sành, ngồi sảnh, trên ở bất à n ăn ăn cơm người còn cơm có r nhiều, song bất luận già trẻ đều thỉnh thoảng liếc nhìn chính phẩm trà l a n g ba ánh mắt nóng rực trong miệng xì xào bàn tán đơn giản là thật là đẹp đây chính là lăng ba tiên tử loại hình cho nên lăng ba hiện tại rất thỏa mãn tâm tình rất vui vẻ loại này chúng tinh phủng nguyệt người khác ca ngợi mà nói nàng luôn luôn không c h ê n g án thậm chí liền lúc nãy bị hai cái cấp thấp người quấy không thích đều tan thành m â y khói lang ba khoảng bên b à n còn có mấy cái cực kỳ không tầm thường người trẻ tuổi có chửa phụ t r ư ở n g kiếm mày kiếm mắt sáng anh tuấn kiếm khách phong vô nhai khí thế ác liệt tóc d à i dối tung phiêu giật có tinh anh khô gầy dương diệu tổ hai con ngươi tinh quang trầm tĩnh ngồi ở chỗ đó lập tức có một c ố mạnh mẽ bá đạo khí thế cùng tự thân sở tu thiết cốt quyết có quan hệ rất lớn còn có hồng ý ăn mặc sắc mặt thường đỏ trung khánh tên rất ônu tướng mạo rất hung tản không những dáng rất đen. còn rất xấu nói chung cùng hoài khổ hòa thượng không kém cạnh cái này còn không chỉ mặc dù cái đầu không cao nhưng vóc người nổ tung bắp thịt c u ộ n cuộn gân xanh như r á n từng khối hoàn toàn có thể xưng là ma quỷ cơ bắp người có tam huynh đệ này vây quanh l a n g ba hoàn toàn đem bên trong đại sành còn lại đối với nữ nhân này ngao ngoe muốn động phần tử bất lương cho ngăn ở phía ngoài phàm là muốn tiếp cận l a n g ba đều ở ba người trước mặt gãy kích trầm xa hạ ư ơ n g đẩy ra khách sạn đại môn thấy được chính là như thế một phen cảnh tượng còn lại bối cảnh tấm diễn viên quần chúng không nhiều lắm lắm lời dù sao bảy thành đều là cùng dẫn đường thanh niên đồng dạng yếu gà hai thành cũng chỉ là có chút thực lực cuối cùng mấy cái võ công công tệ cũng là năm mươi đi lên dựa vào là tuổi tác sinh sinh tích tụ ra tới người tầm thường chi tư hạ ư ơ n g vừa vào cửa đầu tiên là đánh giá mọi người một cái song hướng phía lăng ba chỗ đang ở đi người chính là lăng ba hạ ư ơ n g thân hình cao lớn khí thế phi phạm nhan s ắ c tuy có giảm xuống song cũng ở tiêu chuẩn phía trên mấu chốt nhất chính là khí thế cực kỳ không tầm thường nhìn lăng ba mắt đẹp liên tục phương tâm rung động chẳng lẽ lại đây cũng là một cái nghe được tên của tiên tử ta người ái mộ người này không tầm thường muốn sống tốt trấn an nói không chừng có thể được đến không bờ ba cái nhận đồng trở thành ta h n g độn đoàn một thành viên lăng ba nhuận miệng cười tự nhận là phong thái vô sóng còn không chờ đợi trả lời trung khánh cười giữ tận một tiếng đ ỗ n g nhiên từ trên ghế đứng lên vô bên cạnh cái b à n mở miệng nói với giọng tức giận không tốt đẹp được hiểu chuyện người đây là lăng ba tiên tử ngươi vậy mà gọi thẳng tên vô lễ như thế xem ta hảo hào i à o hơn ngươi phong vô nhai trung khánh dương diệu tổ ba người lấy trung khánh đối với lăng ba yêu nhất mộ đáp lại trung tình hai chữ từ trước đến nay đem coi là không thể tiết độc tiên tử lúc này nghe được lời của hạ hương lập tức không cao hứng đương nhiên người này nhạy cảm như vậy cũng có sự cẩn thận của mình nghĩ hắn tự biết tướng mạo xấu xí võ công so sánh khác hai vị nhân huynh cũng không chiếm ưu cho nên muốn theo đuổi làng ba t i ê n tử liền phải khác n mưu hắn đường ví dụ như trở thành một cái trung thực liếm lấy chó tốt chiếm được tiên tử niềm vui thứ yếu chính là loại bỏ đối lập ba người theo đuổi một nữ nhân hắn có một phần ba cơ hội thành công song có thêm một cái người cơ hội đó lập tức ngã xuống lợi hại trung khánh không dứt được cho phép loại tình huống này phát sinh hạ ư ơ n g nhìn nhảy ra ngoài trung khánh quét mắt một cái khí huyết này không được còn có cái này công lực cũng không tệ nhưng liền vẹn vẹn không tệ đội sư phụ hắn long tượng đầu đà ở trước mặt mới có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua trung khánh nói xong câu kia đống nhiên vào tới năm ngón tay mở rộng có lưu khe hở hướng phía hạ ương đánh ra khí lãng quần quận thế đóng thiên quân t r ư ờ n g lực bá đạo cương liệt vậy mà mơ hồ cùng hàng lòng trưởng pháp giống nhau đến mấy phần bình tĩnh mà xem xét lấy tu vi của hắn đánh ra cường hắn như vậy t r ư ờ n g lực cái này t r ư ờ n g pháp tinh diệu cường đại chiếm hơn phân nửa hẳn là lòng tượng đại thủ ấn hạ ư ơ n không tránh không né phát sau mà đến trước đánh ra một cái hàng lòng trường song trường đ ố i nhau trong nháy mắt phịch một tiếng tiếng vang ở khách sạn lầu một đại s ả n h tiếng vọng có cuốn lên cuồng phong hướng phía tứ phương r u n g manh lao tới trung khánh trong nội tâm kinh ngạc thân thể run lên lại thoáng trước mắt thân thể nặng nề đã ném đi trên không trung m á u chạy phun ra có người nhìn không ra môn đạo có người lại là sắc mặt đại biến nhìn hạng ương lộ ra kiên kỵ cùng e ngại vừa rồi hạng ương trước lấy hàng lòng trường p h á p triệt tiêu đối phương long tượng đại thủ ấn trường lực lại lấy quỳ hoa một t ứ c tán thủ trong nháy mắt đánh gãy người này ba cây sơn sườn một cây không nhiều lắm một cây không ít cái này hiện lộ ra chính là vượt xa quá trung khánh tu vi võ học cùng công lực hơi mạnh một chút đều không làm được đến một bước này x o ố t một tiếng nguyên bản lệnh n h ạ t phong vô nhai và dương diệu tổ cùng nhau đứng dậy nhìn hạ ư ơ n g tràn đầy xâm nhiên cùng kiên kỵ huynh đài thật cay tay ta cái này huynh đệ chẳng qua là muốn thử xem võ công của ngươi mà thôi ngươi trực tiếp đem hắn đánh thành bị thương nặng đã tới trả thù sao phong vô nhai và dương diệu tổ trung khánh ba người cùng là trong diên hy quận cao thủ trẻ tuổi đang theo đổi lăng ba trước kia đã quen biết ba võ công lấy phong vô n a i là nhất nhưng cũng không thể hai chiêu bắt lại trung khánh bọn họ lại là không biết nếu như hạ ương nghĩ toàn lực một trưởng hoàn toàn có thể đem trung khánh toàn thân kinh mạch đánh nát tại chỗ đánh chết hắn chẳng qua là hạ ương đã tới lấy lại công đạo nếu ngay lúc đó trung khánh còn đánh gây dư ra nam nhân ba cây sơn g sườn không có hạ sát thủ hắn tự nhiên còn lấy màu sắc cũng đánh gây trung khánh ba cây sơn g sườn ngươi nói đúng ta chính là tới trả thù giữa chưa mấy người các ngươi đem ven đường b à y quậy bán hàng vợ chồng tốt một trận khi nhục hủy người ta cho đánh gây nhà hắn nam nhân sơn sườn hào hào cường thế bá đạo hiện tại ta tới cũng không nhiều lắm khác các ngươi thế nào đối với bọn họ Ta liền thế liền đối với nào chương á c n bốn trăm bảy mươi lăm trích chữ h ạ ương lời này nói là rõ ràng ở đây trừ lăng ba mấy cái người trong cuộc thật ra thì còn có một số người đứng xem cũng biết chuyện này chẳng qua là vợ chồng dư gia kia chẳng qua là bình dân không quyền không thế cũng không có công ai cũng không có coi ra gì không nghĩ tới thế mà toát ra một cao thủ như vậy vì bọn họ ra mặt ai thiếu niên này vẫn là trẻ tuổi nóng tính hạ không biết làm như vậy chính là đồng thời đắc tội nhiều cao thủ cùng thế lực sau này chỉ sợ đường xá khó khăn ai nói không phải thật ra thì cũng làm cho ta muốn từ bản thân lúc còn trẻ đáng tiếc trải qua nhiều hơn mới biết chuyện trên đời này không chỉ là đơn giản như vậy có hai cái võ công không chỗ nào trên lao đầu tự nhìn hạ hương lắc đầu bọn họ cũng có lòng chắc cẩn nhưng nếu như cùng lăng ba đám người này đối mặt muốn đối mặt bọn hắn sau lưng những kia kinh khủng nhân vật cùng thế lực đây là bọn họ không cách nào gánh chịu thì ra là thế ngươi là ai cùng nhà kia là quan hệ gì phong vô nhai sắc mặt trì trệ n h ì n tính và t í n h không có tính tới vì hai cái kia bình thường vợ chồng mà đến nhìn hạng ương khí độ thế nào cũng không giống là cùng gia nhân kia có liên quan bộ dáng ta họ hạng tên lương rất đúng dịp ta đang tá túc ở dư gia nhận nhà bọn họ một cái nhân tình cho nên chuyện này ta nhất định phải đòi lại cái công đạo phong vô nhai xem ở ngươi cùng mông trần đồng xuất một môn phân thượng cho ngươi một người cơ hội xuất kiếm hạng ương tự giới thiệu trong nháy mắt dẫn nổ cả khách sạn nếu nói trước tối hôm qua thanh danh của hắn giới hạn ở dưới r i ê n hy trong thanh g i a phủ như vậy zế hoa bất đồng đơn giản có thể nói nổi danh lập vạn nhảy lên mà thành trong hậu thiên cao thủ tuyệt đỉnh danh tiếng lan xa bảy quận cũng chỉ là vấn đề thời gian đây chính là giết tên người tiếng càng lớn kẻ giết người danh tiếng cũng càng lớn nguyên nhân vì sao trăng tròn bên trong đinh bằng mới ra đời thuận lợi kiếm chỉ các đại môn phái trưởng môn lấy một chiêu thiên ngoại lưu tinh danh dương võ lâm nguyên nhân căn bản chính là những môn phái kia trưởng môn trên giang hồ danh tiếng hiển hách làm đánh bại người của bọn họ tự nhiên cũng thu hoạch càng nhiều chú ý hoa bất đồng này luận võ công thật ra thì ở trong hậu thiên tuyệt đỉnh cũng không thể coi là lợi hại cỡ nào nhưng không chịu nổi tên hắn là tiếng lớn làm d ô n g tặc hành hành một châu b ạ y quận mấy lần bị vây quanh đều đào thoát ra hạ ư ơ n g giết hắn làm được bao nhiêu danh túc không có thể làm đến điều thú vị hóa ra hắn cái này khó trách lấy hắn v õ công hoàn toàn không sợ lý hoàng long tượng đầu đà những cao thủ này lần này có thứ để xem hạ ư ơ n g cái này vừa báo tên trực tiếp cũng đem phong vô nhai và dương rượu tổ hai người c h ấ n trụ lập tức trong mắt phong vô nhai lóe lên một tia tinh quang nghe t r u y ề n ra tin tức tối hôm qua hắn cùng hoa bất đồng đại chiến một trận mặc dù cuối cùng đem chèm giết nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ nếu như ta có thể nhân cơ hội này đem hạng ư ơ n g thất bại chẳng phải là cũng có thể danh dương giang hồ phong vô nhai trong nội tâm lửa nóng nói như thế nào hắn cũng là tứ tượng môn đương đại của phong khoái kiếm truyền nhân từ hơn trăm cái võ học thiên phú xuất chúng người bên trong lan truyền ra võ công tự nhiên không thấp lòng dạ cũng không thấp trước mắt nghe được là cả đêm thành danh hạng ư ơ n g lại trong nháy mắt e ngại về sau trở nên lửa nóng muốn lấy cây trong lửa đạp trên bờ vai hạng ư ơ n g vị về phần n ô n g trần quan hệ phong vô nhai căn bản sẽ không có để ở trong mắt cùng nói là đồng môn bọn họ không bằng nói là đối thủ cạnh tranh hai người cũng từng có mấy lần tranh đấu bá một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ phong vô nhai ngưng thần bất động quan sát cẩn thận hạ ư ơ n g trong c h ư ớ c mắt nhìn ra bốn năm cái sơ hở trong nội tâm vui mừng quả nhiên là bị thương không nhẹ kiếm ngân vang vang lên hóa thành vô tận cồn phong hướng phía hạ ương đâm tới trong lúc nhất thời vô số đạo dài nhỏ kiếm ảnh ở trước người hạ ương bạo phát kiếm quang l ạ n h lạnh huy hoàng chạy rợt phong duệ khí cơ trong lúc nhất thời đem hạ ương bao phủ ở bên trong、cùng、phong d ệ khí cơ trong lúc nhất thời đem hạ ương bao phủ ở trong lúc n h h ờ i đêm hạ ương b a kích làm lộ vũ thần thương nội danh là tứ tượng môn độc truyền hạ gương phong vô nhai trước mắt tuyệt đối coi là một cái tiểu thiên tài chân khí cùng kiếm pháp hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau mỗi một kiếm nhìn như chỉ có kiếm quang không có kiếm khí kỳ thực là tức giận tồn tại ở mũi kiếm vô số kiếm ảnh ngưng tụ thành một đạo cồn u g phong gào thét cái kia gió chính là kiếm khí một chiêu này luận đến uy lực kém xa l ã n h hoành kiếm khí hoa sen song luận hạn mức cao nhất kỳ thực còn ở kiếm khí hoa sen phía trên sáng chế ra môn kiếm pháp này người võ công cao thấp tạm dừng không nói võ học tố dưỡng tuyệt đối là vượt qua nhất lưu song không được hoàn mỹ cồn phong k h o i kiếm một vị theo đổi nhanh lại mất biến hóa chí ít phong vô nhai sử dụng chính là như vậy cùng tưởng tiêu hán truy phong kia từng tháng ba mươi sáu kiếm so sánh v ớ i vẫn là kém rất nhiều trong sân có hơn phân nửa chỉ dùng kiếm có tự cho mình siêu phàm người thấy được cồn u phong khoái kiếm này bén nhọn như vậy tuyệt luân ánh mắt cũng là biến hóa tự hỏi vô luận như thế nào cũng tu không thành kiếm pháp như thế chẳng qua hạng ương ứng đối càng ra ngoài dự liệu của mọi người bàn tay lớn quét ngang mười ngón tế xuất gần đây càng phát thuận tay đa la diệp chỉ cùng súng máy đồng dạng bắn phá ra ác liệt cương manh trị lực cồn phong kiếm khí bị mười đạo trị lực xông lên l sau một khắc hạng ương bước chân dịch ra thân pháp vừa vào một tay hóa thành tàn ảnh giữ lại cổ tay phong vô nhai lấy cực kỳ tinh diệu thủ pháp đoạt kiếm mà quay về trường kiếm trên tay hắn vậy mà bạo phát ra so với trước cùng phong khoái kiếm còn muốn làm cho người kinh tán hào quang lan ba đám người kinh hãi thấy được hạng ương lấy kiếm nhọn thoáng qua giữa ở trên mặt của phong vô nhai khắc xuống lòng dạ nhỏ mọn bốn cái chữ bằng máu r ố i rít sợ hãi hạ gương một thân đao thuật tinh tuyệt song người nào lại từng muốn đến hắn một thân kiếm pháp lại còn ở phong vô nhai bực này kiếm thủ phía trên đây là ra sao một cái quái vật phong vô nhai ngươi có thiên phú cũng có truyền thừa song là bản thân giải quyết riêng hướng về vô tội dân phụ xuất thủ một thân cao thâm kiếm thuật dùng để ức hiếp nhỏ yếu thật sự không xứng luyện kiếm lòng dạ nhỏ mọn bốn chữ đưa cho ngươi lúc nào ngươi có thể làm được đem bốn chữ này vớt lên trở lại tìm ta đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái công bình đánh một trận cơ hội cút đi hạ g ư n g mặt không thay đổi trường kiếm nhất chuyển Chở tay bắn ra, thương ra, lang bắn một thanh văng lên, thân kiếm lấy vô cùng tình chuẩn góc độ tắm trở về trong chuẩn tay văng lên, cùng ấm kiếm vô về góc lấy độ phần g người h n vỏ kiếm, kiếm tuệ lăng cho là hắn sai ở không nên là lấy mạnh hết yếu vẫn là đúng một nữ nhân một phần người cho là hắn sai ở mình quá yếu nếu như võ công mạnh hơn hạ hứng như thế nào lại chịu này một khó khăn trên mặt phong vô nhai đau nhói màu máu đầy mặt lại không hề hay biết chẳng qua là cặp mắt đầy máu nhìn t r ò n g chọc vào hạ ứng răng đều muốn cắn nát mấy viên vô cùng n ụ c nhã vô cùng n ụ c nhã hạ ương hạ ương thù này không phải b á o ta thể không làm người làm một anh tuấn tiêu sái tiền đồ vô lượng kiếm khách trước phong vô nhai nửa đời là x ô i gió x ô i nước một đường không gợn sóng không gãy cho dù có tay địch đó cũng là cố kỵ phía sau hắn tứ tượng môn cường đại không dám đả thương hắn song hạ ư ơ n hôm nay đầu tiên là đem hắn thất bại lại dùng bội kiếm của mình ở trên mặt khắc xuống lòng dạ nhỏ mọi bố n chữ chỉ sợ sau này đều sẽ trở thành trên giang hồ chê cười trong trốn võ lâm để tài câu chuyện hắn làm sao có thể không hận chương bốn trăm bảy mươi sáu lang ba h ạ ư ơ n g tự nhiên biết đến lấy phong vô nhai lòng dạ chỉ sợ sẽ đem hắn hận đến trong xương cốt chẳng qua là người này hiện tại không thể giết cũng không dám giết trước mặt nói qua tứ tượng môn chính là diên hy quận đại tô n g môn truyền thừa võ đạo truyền thuyết trong môn có cường giả tiên thiên trần n g dữ đặc ở ung châu đó cũng là tiếng tăm lừng lấy đại thế lực hạ ương trước mắt lấy lý do quang minh chính đại trách cứ người này lấy mạnh thiết yếu cũng tăng thêm thích hợp trừng trị bỏ vào chỗ nào đều là để ý tới có thể nói có căn cứ có thể theo người khác nói không ra một chữ không tứ tượng môn chính là võ học truyền thừa tông không phải hát đạo không phải tà đạo cũng muốn cố kỵ chính đạo quy củ bọn họ thậm chí cũng chỉ có thể ước thúc môn nhân trách phạt phong vô nhai võ đức không tốt mà không thể công khai hướng về phía hạ ương trả thù nhưng nếu như hạ ương cố kỵ hoặc là lo lắng phong vô nhai tương lai trả thù chính là chỗ này giết hắn như vậy tính chất liền thay đổi chí ít phong vô nhai mặc dù đáng hận nhưng cũng không có giết người giết người thì đền mạng nói chuyện này không thành lập tứ tượng môn liền có xuất thủ lý do về phần chạm thảo trừ căn mà nói cái kia càng không thực tế cắt cỏ dễ dàng phong vô nhai dễ lại là tứ tượng môn quái vật khổng lồ này thế nào trừ hạ ư ơ n g trước khi đậu thủ cũng là có qua một phen tự định giá như thế nào lấy lại công đạo ứng đối ra sao về sau thủy triều hắn đều có một cái thanh tình nhận biết nhằm vào phong vô nhai chuyện này tứ tượng môn có lẽ sẽ đối với hắn sinh ra lấy ác cảm song không sẽ phái ra cao thủ tìm hắn phiền t o á i đây là đứng ở hoàn cảnh lớn đại bối cảnh góc độ cho ra kết luận chân chính có thể hướng về phía hắn trả thù cũng chỉ là phong vô nhai một người hoặc là cùng hắn quan hệ thân mật bằng hữu sư huynh đệ hạ ương không phải coi thường phong vô nhai coi như tương lai hắn lắng động tâm cảnh kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh thậm chí tiến hơn một bước được cái gì kỳ ngộ cũng không thể nào là đối thủ của hắn bởi vì tiến bộ của hắn tốc độ hoàn toàn không phải người này có thể tưởng tượng cùng so sánh đây cũng không phải là cuồng ngạo tự đại mà là tự tin có vô tự thiên thư hắn lại là một đường chèm giết nhiều lần cùng cường g i ả quyết sinh tử cũng chiến thắng dù từ trên lý luận vẫn là trên thực tế hắn đều có đầy đủ lý do tin tưởng mình sẽ một mực m ạ n h lên có lẽ vĩnh viễn không có điểm dừng phong vô nhai lại không mặt mũi lưu tại nơi này mang theo mặt mũi tràn đầy kiếm ngân lớn cất bước rời đi bên cạnh bàn cũng chỉ còn lại gầy gò tinh anh dương diệu tổ người này hiện tại cũng là nơm nớp lo sợ tiếng tối lưng nan ánh mắt nhìn hạng ương phiêu hốt d u di muốn phục nhuyễn lại sợ bị người khác coi thường tương lai lan chuyển ra ngoài giống như phong vô nhai danh tiếng quét sân nếu cứng hơn nữa tức giận đi xuống nói không chừng cũng sẽ rơi vào cùng trung khánh phong vô nhai kết quả giống nhau song hạ ương căn bản nhìn cũng không nhìn người này dương diệu tổ cũng không có trực tiếp xuất thủ đối phó vợ chồng dư gia hắn cũng sẽ không, không phân tốt xấu đem hắn cũng treo lên đánh một trận lại một bước tiến lên hạ ương nhìn chằm chằm lúc này sắc mặt biến hóa mang theo kinh sợ lăng ba khẽ mỉm cười nói lăng ba chuyện này bởi vì ngươi mà lên song ngươi cuối cùng cũng chỉ là đánh dư ra đại t ẩ u mấy cái cái tát hiện tại ngươi từ quạt mấy cái miệng xem như buổi lễ nói xin lỗi chuyện này coi như xong lăng ba khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ vóc người linh lùng khí chất cũng có khác với bình thường mỹ nữ quả t hạng ự c có hấp d nhai một đám cao thủ trẻ tuổi vô liếng. Xong ở trong cao tuổi một đám mắt trẻ ở Hạ ương ngươi n này quá mức không nên quá phận đối với hai cái kia dân delta chẳng qua là hơi làm mỏng trừng phạt cũng không có làm khó bọn họ lăng ba trong tay tuy có trường kiếm kiếm pháp cũng rất tốt song cùng phong vô nhai so sánh v ớ i đó cũng là kém xa tích tắc đương nhiên sẽ không cho là mình sẽ là đối thủ của hạ ương song nàng cũng có ưu thế của mình ví dụ như nàng là một nữ nhân một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp nữ nhân như vậy luôn luôn khó chơi lại khó có thể đối phó trên tiên thiên liền mang theo tha thứ q u a n hoàn hình như bất luận làm chuyện gì cũng sẽ có một đám người vì nàng sai lầm hành vi kiếm cớ đi giải thích người bình thường sẽ không có loại đãi ngộ này liền giống hiện tại hạ ương luân phiên đối với trung khánh phong vô nhai xuất thủ trong khách sạn cao thủ đều chỉ là ở một bên bàng quan chưa từng xuất thủ can thiệp ai bảo đây là hai cái người đàn ông cầu thả bây giờ mắt thấy hạ ương đem mục tiêu nhắm ngay lăng ba tiên tử cái này khiến người ta thèm nhỏ dãi đại mỹ nhân lập tức có người ngồi không yên trang diện bắt đầu huyên náo đi lên phần lớn người cho rằng hạ ương làm đã đủ đủ tiếp tục nữa đồng dạng có lấy mạnh hiếp yếu hiểm nghi còn có người cho rằng lăng ba tiên tử dung mạo t h ắ n g qua ngàn vạn nữ tử có chút đặc thù tính khí cũng là có thể tiếp thụ được không cần như vậy thượng cương thượng tuyến càng có hơn người lúc này chồng mông lên làm trái lại nói đôi phu phụ kia vốn là yêu dân nhìn lăng ba tiên tử chính là người giàu sang phú quý cho nên cố ý trả sát cọ sát lăng ba t i ê n tử muốn đe dọa chút ít n ă n lượng tóm lại người ý nghĩ là thiên hình v ậ n trạng tâm tình tới cũng là khó lòng phòng bị trong lúc nhất thời trong khách sạn đều là lên án hạng ứng nói hắn không nên tiếp tục uy hiếp lăng ba tiên tử giọng điệu hạng ương đối với cái này cũng có chút kinh ngạc nếu đem lăng ba đổi thành một cái khuôn mặt đáng ghét mặt mũi tràn đầy vết xeo á c đ ồ bọn họ sẽ còn như thế vì hắn ra mặt căn bản không có khả năng nói trắng ra là cái này giống trong game online bị lực t u ộ tính lăng ba tiếp cận đầy điểm phần lớn người đối với nàng đều sẽ cao lên hảo cảm cùng đồng tình đối với một chút liếm lấy chó mà nói nàng thả c a i rắm đoán chừng đều có thể nói thành hương thơm tràn đầy thấm vào r u ộ t gan song hạ ương không thể nào bởi vì những này mà lùi bước đạo lý còn tại đó chuyện bởi vì ngươi mà lên ngươi cũng độc thủ vì sao hiện tại giả bộ như một bộ vô tội bộ dáng quá mức không phải ta chẳng qua là đang làm chuyện nên làm chuyện nguyên nhân gây ra chẳng qua là vô tình trùng hợp chuyện xảy ra về sau dư ra hướng về phía ngươi nói liên tục xin lỗi ngươi không đông tha cuối cùng đánh dư ra đại tẩu mấy cái, cái tát phong vô nhai dùng kiếm ở trên mặt nàng lấy xuống kiếm ngân trung khánh đem dư ra nam nhân ba cây xương sườn đánh gãy hiện tại trung khánh ba cây xương sườn bị đánh gãy trên mặt của phong vô nhai cũng bị ta khắc chữ ta nhìn ngươi là nữ nhân không muốn đậu thủ khiến bản thân ngươi tỉnh lại tuyệt không quá mức hạ ương âm thanh mang theo mãnh liệt sắt thái cùng ba động chậm rãi truyền khắp cả khách sạn một tầng tiếng vọng ở n g o ngoe muốn động đám người trên người khiến trong lòng bọn họ chợt lạnh lẽo không dám tiếp tục ra mặt thực lực hạ ương có chém giết hoa bất đồng bực này hậu thiên đỉnh tiêm cao thủ thực lực bất kỳ muốn ra mặt người đều phải cân nhắc một chút mình có phải là đối thủ của hắn hay không có thể hay không tiếp nhận đối phương tức giận hơn nữa vừa rồi hạ ương trong khi nói chuyện đã vận dụng âm ba công tinh rượu thủ pháp không ai dám khiêu chiến d a n h giới cuối cùng của hắn đủ bất luận như thế nào ta là sẽ không t ắ t mình ngươi chết cái ý niệm này đi lang ba vừa thẹn lại phẫn chưa hề có một khắc như thế hận một người đàn ông hắn đem mình từ đám mây cao vót bên trên đã kéo xuống khiến mình biết nàng vẫn chẳng qua là một người đàn bà bình thường mà không phải cái gọi là nghiêng nước nghiêng thành t i ê n tử gặp hạ ương loại này cường đại nam nhân như cũ chỉ có thể bị động thần phục không có phản kháng lực lượng song nàng như hoa khuôn mặt sữa tươi đồng dạng nước ra tại sao có thể tổn thương cho nên tình nguyện khiến h ạ ương động thủ chương 477, đột nhập h ạ ương nghe xong lời này trong lòng hư lạnh một tiếng làm quất cường giả làm cái đáng thương nếu ngay từ đầu thuận lợi tu thân dương tính làm sao đến mức này x o n g còn không chờ đợi h ạ ương xuất thủ một bóng người đã từ lầu hai nhảy xuống lầu một đại sảnh người chưa thấy rõ người này tướng mạo ba ba ba b ộ t bốn cái to mồm tiếng đã văng lên lăng ba cái tiêu tiểu khuôn mặt trong nháy mắt x ư n g đỏ hai má còn nhiều thêm hai cái dấu bàn tay con mắt chừng lớn hiện nhiên bị đánh gọng trong lúc nhất thời trang diện đều ngưng trệ khách sạn lầu một chừng hai ba mươi người lúc này liền hô hấp tiếng đều nghe không được chính là hạ gương cũng bị mất nghĩ tới còn có một màn như thế các loại hạ gương tập trung nhìn vào mới phát hiện là một tướng mạo bình thường nam nhân cái đo không cao thậm chí có chút ít thấp bé song hạ thủ không nhẹ đem đại chúng nữ thần tiên tử lăng ba mặt đều cho quất xưng song lại tỉ mỉ một điểm có thể phát hiện người này có chút không thích hợp cơ ngực có chút phát đạt lộ ở bên ngoài nước da màu sắc quang trạch cùng trên mặt có chút ít khác biệt thậm chí có thể nói trên lệch rất lớn mặt nạ da người nữ giả nam trang còn có một cỗ nhàn n h ạ t hương hoa mai phải là mang theo túi thơm rất quen thuộc là nàng hạng ương hồi tưởng lại tối hôm qua vừa rồi cứu quách tuệ ngọc k h ẽ lắc đầu quách nhị tiểu thư này cũng là trái tim lớn vừa rồi trải qua nhân sinh cực lớn h u n g hiểm ngày thứ hai liền cải trang đi ra ngoài xem ra chưa cao thủ cùng đi là gan không nhỏ à hạng ương một cái chưa từng nhận ra quách tuệ ngọc song lỗ mũi n g ư ờ i thấy cái kia quen thuộc mùi hương lại là lập tức đoán được thân phận của nàng dù sao hai người đã từng tiếp xúc gần gũi qua không tốt đẹp được hiểu chuyện người ỉ vào thân phận của mình khi phụ người còn không nhận lầm liền n g hơn i g nữa g xưng trong mắt hạng ương thấy kiếm pháp này có mây vô thường ngày chi nạn đo do lăng ba thi triển ra đúng là tiên khí bầm bền rách đã vượt ra p h ả n tục ũ n g thẳng đến lúc này hạ ương mới hiểu được vì sao dung mạo yêu diễm lăng ba sẽ bị p h ụ n g làm t i ê n tử không phải bởi vì bản nhân bởi vì chiêu này tiên khi quá nhiều nhân khí kiếm pháp dù sao trong đám ánh mắt vẫn là sáng như tuyết càng ngượng từ kiếm pháp này hạ ương mơ hồ thấy được mây xanh kiếm khách lý hoàng lợi hại kiếm pháp này hẳn là người này sáng chế ra đại biểu hắn một cái cao phong cũng cho thấy kiếm đạo của hắn lộ số t ư ở n g tiêu hắn kiếm pháp cùng lánh hoành kiếm pháp so với người này cần phải kém một mảng lớn dù sao đây là có thể tự chế kiếm pháp đi ra mình kiếm đạo cừng giả lý hoàng nếu là thật sự bước vào tiên thiên c h i cảnh người này chỉ sợ sẽ mười phần đáng sợ hạng ương trong nội tâm cảnh giác lăng ba đã là lý hoàng đệ tử cũng là hắn lao h ư u con gái một mình cùng hắn gái này cử đoán xem như kết đối mặt một kiếm này quách tuệ ngọc ra vẻ nam nhân vô thanh vô tức sử dụng một môn chỉ pháp chỉ lực giả dích lại mang theo ánh sáng mặt trời mới sinh bừng bừng tức giận cỗ này tức giận phúc tản ra tới thuận lợi trước mắt mọi người thoảng qua một vòng chậm rãi dâng lên mặt trời chấn động tinh thần hạng ư n hai con người lóe lên một t i ê màu cam trong nháy mắt phá vỡ hảo rác nhìn quáy mắt p h á mắt pháo vỡ hảo không thể không hít một tiếng có cái tốt cha thật rất quan trọng lang ba cũng coi là có cái tốt sư phụ song kiếm pháp của nàng cũng chỉ một môn vân tiêu kiếm khách tự chế kiếm đạo bản thân lý hoàng nhiều lắm là cũng chỉ là hậu tiên viên mãn khoảng cách tiên tiên nhìn như cách xa một bước kỳ thực cũng là chân trời góc biển khoảng cách không biết năm nào tháng nào có thể phá vỡ con hải ở bây giờ hạng ứng xem ra v õ đạo xa xa không có đại thành cho nên môn kiếm pháp này nói đến rất lợi hại thế nhưng phải là người sáng lập lý hoàng tự mình thi triển quách tuệ ngọc liền không giống nhau xuất thân q u á c gia phụ thân là cường giả trên tiên tiên còn ở thần bộ môn vô cùng có quyền thế đêm qua xuất thủ một trường kia đã cực kỳ không tầm thường hôm nay một chỉ lại càng lộ vẻ kinh diễm bản thân hạ ư ơ n g cũng là chỉ pháp cao thủ từ tầng dưới chót nhất hoa sơn thiết chỉ quyết đến huyện đông chỉ đạn chỉ thần công phi tiên chỉ đa la diệp chỉ các loại thông h i ể u chỉ pháp cũng không ít song những n à y chỉ pháp lớn hơn kinh lực thủ thắng hoặc là chỉ lực giết lạnh lại hoặc là ác liệt c ư ơ n g mãnh cũng không một cửa nhắm thẳng vào tinh thần chỉ pháp võ học giống như là quách t u ngọc như vậy một thời kỳ nào đó trở về sau tính toán thích hợp tu vi điểm ra mặt trời mới lên ánh sáng mặt trời ánh sáng vàng tán phát một chỉ càng chớ h ồ n g mơ tưởng coi như đạt được tương tự nhất dương chỉ một loại võ học cũng không thể nào trừ phi bản thân của hắn tu vi tinh thần đạt đến hoàng cấp trở lên khi đó võ công của hắn hẳn là cũng đã nghiên cứu tiên thiên c h i cảnh về tới lăng ba kiếm pháp bị phá ánh kiếm của nàng ngưng nhiên kiếm khí ác liệt kiếm chiêu cũng có chút tinh diệu nhưng đều trừ khử nhìn như là bị quách tuệ ngọc chỉ lực chỉ tan công lực không bằng quách tuệ ngọc không bằng nói là nàng tinh thần chịu ảnh hưởng nội khí tán loạn kiếm khí khó khăn t ụ thua ở trên tay mình đây cũng chính là tinh thần võ đạo chỗ kinh khủng có chút tinh thần võ đạo đại thành trận mắt nhìn ngươi một cái có lẽ ngươi dơ kiếm tự vẫn cũng chưa từng phát hiện tổng hợp thực lực của hai người có thể không khách khí mà nói nếu như quách tuệ ngọc nghĩ hoàn toàn có thể một đầu ngón tay đâm chết lăng ba cuối cùng nàng cũng chỉ là lấy chỉ lực đem lăng ba chân khí đánh tan khiến nàng chịu một chút vết thương nhẹ xem như hạ thủ lưu t ì n h t ố t t ố t hạ ương ta nhớ kỹ ngươi nhóm hãy đợi đấy lăng ba trường kiếm bị điểm rơi xuống đất cũng không đi nhặt được chẳng qua là lạnh lùng nhìn hạng ư n g và quách tuệ ngọc ra vẻ nam nhân giấu bàn tay trói mắt trên mặt đầy máu đồng dạng đồng đỏ lên cũng là không mặt mũi nào đợi tiếp nữa lưu lại một câu ngon thoại cuốn lên một trận gió nhẹ rời đi về phần dương diệu tổ nhìn còn trên mặt đất lẩm bẩm trung khánh thở dài một tiếng cũng không thể cứ như vậy thả hắn ở chỗ này mặc kệ đi chịu khổ đem hắn c u ó n g đi ra cho đến lúc này khách sạn mọi người lúc này xôi trào nhìn quách tuệ ngọc ra vẻ nam nhân rối rít lên án dù sao không phải hạ h ơ n g bọn họ tự giác c á i này thấp bé nam nhân cũng không có hạ hương thực lực kia bởi vậy ít có cố kỵ trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh âm thanh liên tiếp hạ hương thấy được quách tuệ ngọ đã dạy dỗ lăng ba xem như thay người nhà họ dư đòi công đạo Quách trên c công cũng không yếu, cần thực ứng phó h k tế từ lúc mới bắt đầu thanh niên này liền không ủng hộ cũng không tán thành hạ ương làm như thế nếu hắn nguyện ý trợ giúp gia đình kia vì bọn họ chưa thương giải quyết trên kinh tế khó khăn Đã l chương t bốn trăm giúp đỡ, vì sao còn phải lại đỡ, sao còn nhiều cái bảy mươi cái c tám c đáng không? tinh thần vui vẻ hạ gương cùng nhau đi tới tâm tình càng phát mỹ hảo liền giống là ngày hẹn nắng nóng mồ hôi đầm địa đ ộ có có đi tới đi tới, hạ hương ớ phụ c đứng ở một viên thân cành từng cục chức đại thụ năm người ôm hết thô to một cái không thấy được đỉnh độ cao cây này là miên dương nổi danh trường sinh thụ thường nhân coi như là thường thụy tại hạ mã dụ sở học võ công mặc dù thô bỉ nhưng cũng là một mạch c h u y ể n thừa trăm năm lưu ả n h cao mã dụ trường đao đâm địa ông quyền đáp lại nói hạ ương mặc dù tuổi nhỏ hắn mấy tuổi nhưng một thân thực lực sâu không lường được sư phó của hắn cũng không xứng cùng hạ ương lập b ó cho nên giọng nói có chút cung kính ta đã biết trong lòng ngươi tràn đầy nghi hoặc đối với ta như vậy không để lại dư lực trợ giúp dư ra rất không hiểu không cần gấp gáp ta chậm rãi vì ngươi giải thích nhân sinh giữa thiên địa mục đích nói chung có hai cái một là là sinh tồn hai là là tinh thần vui vẻ cùng thỏa mãn dưới sinh tồn lại bao hàm vật chất theo đuổi như đeo vàng đeo bạc sơn chân hải vị đi bộ ngồi cơi ư tuấn mã n g ủ ở ấm áp p h ò n g lớn v v thật ra thì cái này đã thoát ly cơ bản nhất sinh tồn mục đích hướng về tinh thần vui vẻ cùng thỏa mãn t i ế n p h á t mấy câu nói của hạ ương không đầu không đôi mã dụ ngay từ đầu là rất nghi hoặc ngươi nói những n à y cùng mình hiện tại làm có liên hệ gì x o n g càng hướng xuống nghe mã dụ càng phát cảm thấy hạ ương giải thích rất có lý hạ ương đơn giản giống như là một cái thông kim bắc cổ nghiên cứu triết lý chân lý học giả đối với một chút hiện tượng cùng nhân sinh phân tích đơn giản có thể nói là đâu ra đó dựa theo hạ ương giải thích hắn trợ giúp dư ra Cũng không phải không có chút thu hoạch có vậy một h ể bát thiệu t mãn n h h t cơm khô cùng hải sản nữa tệ lớn đều có thể thỏa mãn người sinh sống cần thiết vì sao phần lớn người chọn cái sau chính là vì tinh thần vui vẻ cùng thỏa mãn hạng ương lần này luận điệu cuối cùng đặt chân ở trên võ đạo người tu luyện võ công Cảnh giới thấp lúc tạm thời không nói, thấp thời giới tạm đánh ợ i cho c i à o đoạn, đó giai đoạn, liền sẽ ì n thành h cái nào đó học trướng. Cái này học trướng, nhiều khi, chính là tu vi tinh thần không là đó võ võ vi học học khi, Cái tu tốt, so u cuối y nghĩ không thông đạt, cuối cùng n đạt, cái à nào, cái nào chạy. cái Đánh trôi nào、so、không đều sánh o s liền giống hiện tại mã dụ ở mới ra đời lúc gặp dư ra cái này g õ chuyện nhưng nói là đánh sâu vào quá khứ đối với giang hồ quen biết trực tiếp tạo thành tâm linh chấn động danh môn đại phái tiên tử thiếu hiệp sao có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện hắn muốn hành hiệp chính nghĩa trừ bạo giúp kẻ yếu vừa không có cái tia đàm khí cùng năng lực cho nên chỉ có thể bị đè nén tinh thần của mình lộ ra rất buồn bực thống khổ trước mắt tu vi hắn quá thấp đợi cho tương lai hắn có hy vọng đánh sâu vào tiên tiên h giờ này ngày này loại buồn bực thống khổ này vừa vặn có thể trở thành trở ngại hắn tiến quân hứng cao hơn võ đạo c h ư n g ngại cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân nói cách khác hôm nay hạ ương cùng nói là trợ giúp dư r a không bằng nói là trợ giúp chính mình bởi vì hắn hiểu chân tướng khiến hắn n à y sinh xuất thủ tương trợ suy nghĩ cùng tâm tình nếu như không đi làm đau khổ áp chế tạm thời cũng không có gì lớn nhiều lắm là trong lòng khó chịu một điểm nhưng đối với tương lai có thể sẽ có trở ngại ngại lại hoặc là có một hộ người bình thường nhà giống như dư gia không biết võ công ngày thường cũng rất hữu hảo lại âm mưu độc hại hạ ương hắn sẽ không chút nào lưu thủ đem nó c h é m giết thuận theo tâm ý nghiêm chỉnh mà nói một chút đại hiệp hành hiệp t r ư ở n g nghĩa cứu khốn phó nguy thậm chí hy sinh mình thành toàn cho hắn người nói chung cũng là là trên tinh thần vui vẻ cùng thỏa mãn hoặc là một loại trời sinh hoặc hậu thiên sứ mệnh cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm cùng hạ ương cũng không vốn chất khác biệt chỉ có điều hạ ương tinh thần vui vẻ hết thể đều là đặt chân ở mình khiến hắn hy sinh đi quên mình vì người đây không phải là vui vẻ mà là độc hại là vi phạm với tinh thần hắn ý chí một loại hành vi nói đến đây có ít người cần phải thấy rõ hạ ương y nguyên vẫn là một cái người rất bình thường ích kỷ lại có chút thiện lương bởi vì võ công cao tâm tính trở nên sát phạt quả đoán một chút duy nhất biểu hiện phương thức khác biệt chính là hắn thời gian dần trôi qua lĩnh ngộ tinh thần võ đạo lại có năng lực thuận theo tâm ý đánh cái so sánh có ít người ở trong tin tức thấy được người người đoán trách chuyện trong nội tâm sẽ sinh ra một loại ý nghĩ nếu như đội ta ta sẽ như thế nào như thế nào ra sao ra sao thế nhưng chẳng qua là một loại ý nghĩ k h ô n g cách nào thực hiện. Hạ nào ương sẽ thiết thực hành động ở chuyện này ở trong hắn thay vào mình nếu như ta tự nhiên muốn lấy đạo của người trả lại cho người ngươi thế nào đối với ta ta liền thế nào đối với ngươi thậm chí làm trầm trọng thêm cùng nói hắn là hành hiệp trượng nghĩa không bằng nói hắn là thỏa mãn tinh thần của mình nụ cầu phóng nhan giang hồ vô số đại hiệp hoặc là hát đạo cũng là như vậy chẳng qua một trắng một đen mà thôi mã d ụ thật ra thì ngươi cùng ta rất giống người bình thường có tư tâm cho nên ngươi sẽ không muốn lấy hy sinh mình trở thành toàn người khác điều này cũng không có gì đáng xấu hổ cảnh giới của thanh nhân trên đời không có mấy cái làm được cho nên muốn thoát khỏi ngươi hiện tại xoắn suýt cùng mâu thuẫn chỉ có một cái phương pháp mạnh lên không ngừng mạnh lên như vậy ngươi nghĩ tự nhiên có thực lực cùng năng lực đi duy trì cùng t h à n h t o à n trong lòng mã dụ sâu không lường được hạ ương thời gian dần trôi qua biến mất không thấy đây cũng là một người có máu có thịt người sống sờ sờ có cảm tình có nghĩ cảm giác có bất công có tin vui ác bình thường liền quen biết hắn mỗi một b ằ n g hữu song hắn lại là không tầm thường bởi vì hắn loại này nhận rõ nhân tính bản chất ý nghĩ cùng năng lực rất đáng sợ thấy rõ lòng người từ giang hồ cùng võ lâm n h ả y chuyển đi ra lấy một cái khác thị giác đối đãi cái gọi là chính phái đại hiệp cùng hắc đạo cao thủ mã dụ ta ngươi gặp lại là duyên ta cũng coi trọng ngươi thích tính tình của ngươi ngươi cảm thấy hiện tại trong lòng ta đang suy nghĩ gì hạ ương bỗng nhiên quay đầu cười nói hắn nói những này kỳ thực cũng là mượn cơ hội vớt thuận mình trong khoảng thời gian này tâm tính biến hóa có lẽ chẳng biết lúc nào hắn lại hiểu ý linh mông trần cho nên lúc cần phải lúc cần lao cái này vốn là một cái tu hành quá trình phanh, phanh phanh phanh mã dụ trái tim cùng đoạn trong mắt hỏa diễm vụt lập tức dâng lên hiểu hạ ư ơ n lại nghe hạng ương nói như vậy hắn mơ hồ hiểu cái gì có chút miệng đắng lơi khô thích một người cùng thích một cái tác phẩm tâm tính vui vẻ phía dưới cảm giác sướng thường không phải rất dễ dàng hiểu được cụ thể có thể tham chiếu interne t h o ặ c náo viên tiểu thuyết mạng huy vũ đao của ngươi khiến ta xem một chút tạo nghệ võ công của ngươi lời của hạng ương âm vừa rơi xuống trong lòng mã dụ chỉ có một cái ý nghĩ luyện đao tận chính mình tất cả có thể biết đi tranh thủ cái k i a m ộ t tuyến khả năng thay đổi cả đời cơ hội lưu ảnh đao thật không phải là một môn rất lợi hại đao pháp đao thế thông thả đao c h i ề u biến hóa không có gì lạ xem như một môn dân chúng bình thường bình thường đao pháp chẳng qua hạ hương thấy được mã dụ đao pháp thiên hướng về huyết dũng môn đao pháp này đã hạn chế bản thân hắn thiên phú cùng tính tình một cái lòng có m a n h hổ người luyện thành ngày này qua ngày khác là dùng phòng thủ là chủ võ công làm sao có thể có lớn thành t i ể u tốt ngừng đi hiện tại ta dạy cho ngươi một môn huyết chiến thập thức đao pháp đã có thể dùng ở chiến trường tranh hùng cũng có thể ở giang hồ c h é m giết phối hợp ngươi một lời huyết dũng nhất định có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhìn kỹ chương bốn t r y m n ngọc đối với mã dụ mà nói hạ ương truyền thụ huyết chiến thập thức đao pháp tạm dừng không nói cường đại viễn siêu ảnh lưu niệm vẹn vẹn trong đao thế mang theo thiết huyết dũng mãnh liền rất hợp khẩu vị của hắn về phần hạ ương truyền thụ một môn đao pháp cho mã dụ đã là hắn đối với mã dụ mười phần coi trọng dù sao hai người chẳng qua là bẻo nước gặp nhau làm nhiều hơn nữa hắn kia thành cho người phát nổ công pháp lao ra ra mã dụ hôm nay dạy ngươi, môn đao pháp này, hy vọng ngươi có thể bằng nó xông ra đường của mình chúng ta duyên phận liền tới đây hạ ương làm tương đương cho mã dụ một khoản mở đầu tiền bạc sau này hắn thành cự cao thấp đều xem m năng n lực của ì hạng cùng cơ được duyên. Thấy h ương hướng phương hướng thân hắn trịnh trọng lạnh, trong miệng rộng Hạng phi phía dập thấp rời đi, rời đi cái, đầu đọc mã dụ ba quý lấy. sư lần này truyền đao đại ân mã dụ vĩnh sinh không quên cũng cũng sẽ không để cho đao này mông trần đóng vai một thanh tiền bối cao thủ chỉ điểm yếu gà tiểu tử võ học qua đủ đủ nghiện hạng ương tâm tình không tệ một đường hướng dư ra đi nghĩ đến cho dư ra nam nhân chữa thương về sau thuận lợi rời đi hướng tam sơn một nhóm chẳng qua là không đi một hồi liền dưng bước lại tao mày nhìn phía sau theo một người đàn ông rất không vui quách nhị tiểu thư ngươi theo hạng mố làm cái gì ta dự liệu không tệ ôn đại hiệp hiện tại cần phải bốn phía phái người tìm ngươi mới đúng cái này đi theo hắn chính là dịch dung trang phục q u á c h tuyệt ngọc chẳng qua là hắn không nghĩ ra nàng này đi theo hắn muốn làm gì mặc dù tối hôm qua hắn đã cứu nàng hai người còn ở hoa bất đồng la thiên xá nữ chỉ dưới có một phen tiếp xúc thân mật nhưng cũng không cảm thấy như vậy sẽ có yêu mầm móng này mầm quái ngươi vậy mà nhận được ta quả nhiên là hảo nhãn lực cũng không hổ là gần nhất trong r i ê n hy quận danh tiếng thịnh nhất cao thủ trẻ tuổi ta tới tìm ngươi tự nhiên là có chuyện chúng ta chưa tìm một chỗ an tính lại nói trong mắt quách tuệ ngọc kinh ngạc nàng giả làm cái thành như vậy lại có bí thuật b i ế n âm cái này đều có thể nhận ra xem ra hạ hương cũng không phải một cái thô mãng vô trí thất phu hạ hương r ố i bàn tay ngăn cản muốn dẫn lấy hắn tìm địa phương đàm luận quách tuệ ngọc trước không nội ta muốn về dư gia thay nhà kia nam chủ nhân chữ a thương chúng ta có cái gì sau đó lại nói quách tuệ ngọc nghe vậy cũng không có lên tiếng nữa chẳng qua là cùng sau l ư n g hạ hương đối với dư gia này cùng cùng lăng ba mấy người chuyện phát sinh nàng cũng vừa vừa rồi biết đến cũng nhịn không được trong lòng tức giận thay thế hạ hương cho lăng ba mấy cái, cái tát từ chuyện này nàng vẫn là rất xem trọng hạ gương có thể không sợ cường quyền thay nhỏ yếu ra mặt riêng một điểm này đã viễn siêu những tia nội tâm chết lặng người giang hồ các loại hạ gương về tới dư gia hai cái kia nhai phường đã sớm rời khỏi đại phu đã cho dư gia nam nhân nối xương bôi thuốc chờ lấy hạ gương cũng muốn nhìn một chút người này có thủ đoạn gì có thể thay thương thế kia mắc loại bỏ lo lắng âm thầm thật ra thì cũng không có gì lớn hạ gương trực tiếp lấy tam phân quy nguyên khí chữa thương thuộc tính là dư gia nam nhân loại trừ tụ huyết tăng bổ nguyên khí dọn dẹp á n thương một phen tiêu hao cũng không phải rất lớn dư ra khuôn mặt nam nhân sắc liền hồng nhuận rất nhiều nhìn đại phu trong nội tâm ngưỡng ấy gọi thẳng thần công lợi hại muốn học tập môn võ học này nhưng cũng không biết được qua là si tâm vọng tưởng cuối cùng có chút t ả m nhiên rời đi hạ ư ơ n g thì thu thập song bọc hành lý b á i biệt đối với hắn ngàn cảm ơn vạn cảm ơn người nhà họ dư cùng quách tuệ ngọc tìm cái ưu t ĩ n h quán trà ngồi xuống chậm rãi thưởng thức trà mà nói không nghĩ tới nhìn ngươi cao lớn t h u kệch vẫn là cái lòng nhiệt tình đêm qua ngươi đã cứu ta ở chỗ này ta cũng hướng về phía ngươi ngỏ ý cảm ơn quách tuệ ngọc lúc này đối mặt khám phá thân phận nàng hạ ư ớ n g âm thanh liền tr chẳng qua là đỉnh lấy như thế một người đàn ông mặt âm thanh lại là trong suốt không linh nữ nhân âm thanh hơi có chút cảm giác q u ỷ dị cái này không cần ôn đại hiệp cho ta một khối danh bộ lệnh là cha ngươi tự mình ký phát cái này tạ lễ đã đủ nặng chuyện này ôn thị nghi cũng đã hỏi qua ý của quách tuệ ngọc nàng tự nhiên là biểu thị r a tán thành hạ ương hoành không xuất hiện c h ặ n lại hoa bất đồng trực tiếp đưa nàng từ muốn vận mệnh bi thảm bên trong giải thoát đi ra dưới cái nhìn của nàng tạ lễ nặng bao nhiêu đều không quá phận vậy mà lúc này quách tuệ ngọc lại có chút ít bất mãn nàng nghe ra được hạ ương một mực đang tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách đây là từ nhỏ liền hưởng thụ người khác truy p h n g quách tuệ ngọc khó có thể lý giải được chẳng lẽ nhà nàng thất không h i ề n hách chẳng lẽ bản thân nàng không đẹp thường nhân biết đến thân phận nàng hận không thể làm liếm lấy chó vì sao hạ gương muốn như vậy xa cách chẳng lẽ là suy nghĩ g ụ c cầm cố túng cố ý phương pháp trái ngược hấp dẫn chú ý của nàng cái này ở trôi qua cũng không phải chưa từng xảy ra song trong lòng quách tuệ ngọc tự định giá về sau kết luận hạ gương cũng không phải cái này một loại bởi vì ánh mắt của hắn quá mức bình thản t ư thái cũng quá mức xa cách cùng những kia mặt ngoài lạnh lùng nội tâm hận không thể cùng nàng cút ngay ga giường người hoàn toàn là hai loại trạng thái hạ ương ngươi hình như cũng không muốn cùng ta dính l i ễ u quan hệ thế nào là có điều kiên kỵ gì trong lòng nghi ngờ quách tuệ ngọc cũng như thế trực bạch mở hỏi nàng tính tình trực s à n g từ trước đến nay không hiểu được cái gì gọi là h u y ệ u chuyện đây cũng là nàng vì sao không muốn trở về nhà nguyên nhân chờ đợi ở chỗ đó nàng rất khó bảo đảm sẽ làm ra chuyện khác người gì hạ ương không nghĩ tới quách tuệ ngọc sẽ như thế hỏi cũng không nghĩ tới nàng nhạy cảm như vậy lập tức liền nhìn ra tâm lý của hắn nói thật nàng này thật ra thì tố chất không kém dù gia thế võ công tướng mạo đều là hơn người một bậc có rất ít người sẽ không thích nàng hạng ương cũng không cự tuyệt cùng nàng vắng lai、like, làm bằng hữu chẳng qua là sáng nay từ trong miệng ôn thị nghi đạt được không ít tin tức hữu dụng trước mắt hắn dự định lẻ loi một mình hướng tam sơn đi lần nữa hóa thành hắc đạo thân phận của hạng tạ đánh vào địch quân nội bộ dễ tìm cơ hội xử lý triệu thanh phong cùng đầu ứng khoa cho nên không muốn cùng nàng có dình dáng ngoài ra nàng này thân phận là một vấn đề lớn tương lai nàng x ả ra chuyện h ạ n ương lại là cùng nàng người cuối cùng tiếp xúc kia thật là trong đúng quân bốn đất ba không phải phân cũng là phân quách thái sơn tức giận hắn không muốn gặp biết càng không thể tiếp nhận c h ỉ ít trước mắt hắn có thể ở hậu thiên tung hoành xương hùng ở cường giả tiên thiên trước căn bản không có bao nhiêu phân lượng quách nhị tiểu thư thật là nhạy cảm xúc giác không tệ hạng mộ trước mắt đang có một chuyện rất trọng yếu muốn làm bây giờ không cách nào phân tâm chăm sóc người uống xong chén t r à này chúng ta như vậy phân biệt đi đối phương trực bạch hạng ương làm hết sức trực bạch chỉ ra mình có chuyện quan trọng ở thân không có thời gian cùng nàng cãi cọ có việc sợ là ngươi lại muốn lập lại chiêu cũ lấy thân phận của hạng tạ hướng tam sơn đi, đi. là thần bộ môn cho nhiệm vụ của ngươi chẳng qua là lần này khác biệt đối với tam sơn ngươi biết giải rác bên trong càng rồng rắn lẫn lộn rất nhiều h á c đạo tà đạo thậm chí cao thủ của ma môn đã tụ tập suy nghĩ xâm nhập vào đi bằng bản thân ngươi chỉ sợ còn chưa đủ quách tuệ ngọc một đôi mắt có người bình thường bên ngoài chỗ không có được linh quang nói ra khiến hạng ư ơ n g lấy làm kinh hãi lấy tâm hắn cảnh đều khó mà tự chế từ trên ghê đứng lên nhìn quách tuệ ngọc sắc mà tâm tình bất định cũng may mắn đây là bao gian không phải vậy đã sớm đưa tới người khác chú ý sự kiện kia hắn tự nhận là trừ lâm ra có rất ít người biết chớ nói chi là nhận ra mình quách tuệ ngọc cùng hắn làm m ở ám che mặt từ chỗ nào biết được tin tức này quách cô nương lời ấy ý gì hạng mẫu thế nào nghe không rõ hạng ương muốn giả choáng váng nạp điện ngần ra quách tuệ ngọc cười cười đứng dậy đi đến phía sau hắn đưa tay lôi kéo một chút trong tay hắn bao k h ỏ a n g ó n trỏ n g ó n giữa từ trong khe hở kẹp ra một tấm màu vàng nhạt mặt nạ ra người cười giả dối vừa rồi ngươi thu thập bọc hành lý ta thấy được cái này ngươi cũng biết thứ này là ai tạo nên chương bốn trăm tám mươi thuyết phục thấy được người này mặt nạ lại nghe thấy quách tuệ ngọc mang theo tâm ý hỏi thăm hạng ương nắm thật chặt hai tay nữ nhân này hiện tại cải trang cũng không người nào biết nàng cùng với mình đưa nàng làm thịt lại vứt sắc hoang dã hẳn là không người t r a được là hắn làm à ý nghĩ này rất âm lại là hắn phản ứng đầu tiên cử động của quách tuệ ngọc tương đương với xúc động hạng ương nghị lân cái này hắc đạo thân phận của hạng tạ tuyệt không thể bộ quang đi ra không phải vậy hắn nhất định nhận lấy ngàn người chỉ t r ỏ vô số người sẽ chờ rơi vào xuống giếng thạch nhìn hắn chết chứ không nên kích động chúng ta cũng không phải gặp lần thứ nhất mặt ngươi còn nhớ rõ mười sáu đường mã tặc hồng n h n chi ngay lúc đó thấy được võ công của ngươi đã rất là không tệ không nghĩ tới hiện tại càng tăng thêm được cố nhân gặp nhau cần phải uống một chén quách tuệ ngọc nâng chén cười nói thật ra thì trong lòng cũng là r u lên võ công của nàng cũng không yếu hạ gương trong nội tâm sát cơ tuy chỉ là lõe lên một cái biến mất nhưng cũng khiến nàng như rơi vào hầm băng ngươi là hồng yên chi trong đầu hạ gương lõe lên một cái che mặt nữ t ử áo đỏ ngay lúc đó mặc dù không chút tiếp xúc nhưng đối với một cái nữ mã tặc vẫn là có mấy phần tò mò lúc này nghĩ đến hai người ánh mắt quả thực rất giống không phải căn bản chính là một người ha ha thì ra là thế quách cô nương cũng là một cái người lạ kỳ đường đường quách ra nhị tiểu thư không làm chạy tới làm mã tặc có chút ý tứ hiểu thân phận của nữ nhân này hạ ương liền nhẹ nhàng thở ra nguyên bản sát ý cũng tiêu tán thành vô hình quách nhị tiểu thư làm mã tặc cái này có thể so hạ ương hắn là hạng tạ còn muốn k i n h bạo chuyển ra ngoài quách thái sơn chỉ sợ cũng muốn lớn ném đi mặt m u i nàng này nếu thổ lộ thân phận này chính là đang hướng về phía hắn tốt như thế biểu lộ sẽ không đem hắn mở tiểu hào chuyện nói ra ngoài cái này không có gì ta làm mã tặc vì giải sâu chơi bửa ngơi hóa thân hạ tạ có phải là vì nhiệm vụ đây cũng là có thể thông cảm được mọi người động cơ đều là tốt bảo về tới chương này mặt nạ ra người ngươi cũng biết lai lịch của hắn lại có biết không là ai tạo nên lai lịch của hắn mà không phải lai lịch của nó mặc dù mặt nạ ra người hữu dụng thật mặt người làm thành nhưng căn cứ lô đạt nói tới cùng chính hắn thể nghiệm này mặt nạ cần phải chẳng qua là so sánh hiếm có đặc thù tài liệu làm thành về phần người nào làm cũng không rõ ràng thấy được hạng ước lắc đầu trên mặt của quách tuệ ngọc nhiều một chút n ở nụ cười tâm tình hình như rất h á trở lại làm đến nơi đến chỗ tử mở ra mặt nạ ra người đem mặt trái hướng lên trên từ trong ngực móc ra một cái nhỏ nhỏ bình đổ ra một loại bột màu trắng trà sát cọ sát ở mặt nạ ra người mặt ngoài trong lúc nhất thời từ mặt nạ ra người bên trong bay hơi ra tựa như bạc hà đồng dạng mùi hương phía trên càng chậm rãi nổi lên một cái quất chữ cha ta ở nhà xếp hạng lão đại phía dưới còn có ba cái đệ đệ ngươi người này mặt nạ chính là tam thúc ta tự tay chế thành mô bản là phụ thân ta trước kia đã từng chém giết qua một thanh niên cực giả đương nhiên người này chưa chắc có tu vi bây giờ của ngươi cùng sức chiến đấu hạ ương có chút đau răng khó trách khó trách chỉ sợ lúc trước mình mang theo này mặt nạ đi sáu đường mã tặc căn cứ đã bị quách tuệ ngọc hoài nghi nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy hóa ra như vậy chúng ta kêu giao tế thì càng sâu rất khá rất khá chẳng qua là không biết quách nhị tiểu thư lại là làm thế nào biết ta muốn hướng tam sơn một nhóm khám phá thân phận của hắn đó là cơ duyên xào hợp quá tốt đâm vào quách tuệ ngọc trên họng súng song mục đích của hắn nhưng là không còn tốt như vậy đoán được đoán gần nhất ngươi từ cùng hoàng lãng đánh một trận thương thế chuyển tốt về sau một mực động tác không ngừng hộ tống h o á hoài an phu nhân đi nam hương sau khi trở về triệu kim sa ban thuê đối phó hắc long hội lại cùng đô gia kết thù kết toán lại về sau ở trên sông thất bại tưởng gia đệ tam cao thủ tướng tiêu hán đi tới hà đông chém giết lãnh hành cảnh nhạc hơn nữa tối hôm qua nhất nhân c h ạ m giết hoa bất đồng cái cọc cái cọc kiện kiện có thể nói đều là đại t h ủ bút hiện tại miên dương địa giới phong vân chi thế cường giả như mây ta đoán ngươi cũng sẽ không an phận quả nhiên ngươi tới đây mấy ngày, mỗi ngày đều ra phố tìm hiểu triệu thanh phong cùng đầu ứng khoa tin tức cùng hành tùng tâm tư khó lường khả năng rất lớn muốn đối phó bọn họ đương nhiên cái à là này Hà n trọng yếu hơn chính là người này tới Hà Đông, cần phải có nhiệm vụ ở thân, lại nhất định cùng ma môn g tới t yếu phải h có lại ma vụ ở o t ít thủ không không hệ, môn quan được cao ma l ạ ở t r o này g người cũng không phải người Tam thứ nhất muốn Sơn, phải v o Đoán? hang hồ người. n Cái à thật đúng là đoán chẳng qua đây là xây dựng ở đối với hạng hương cha xét cái út sấp dưới tình huống mấy ngày nay trên hạng hương đường phố dò xét tin tức cũng bị nàng biết đến có thể thấy được nữ nhân này mạng lưới tin tức có bao nhiêu lợi hại không phải chuẩn xác hơn chính là quét r a khủng bố đến mức nào lâm ra ở trong thanh giang phủ là danh môn nhưng kém xa đô gia loại này r i ê n hy quận đại tộc song nếu cầm đô ra cùng quách r a so sánh với cái k i a lại là tiểu vu gặp đại vu bỏ vào một châu c h i địa bảy quận giữa quách gia chỉ sợ cũng danh vọng hiền hách một tôn như mặt trời ban t r ư a tiên thiên đại cao thủ còn vai dựa vào đại chu thần bộ môn bất kỳ người nào đều chỉ có thể giao hảo không thể kết thủ trừ phi ngươi không n g h ĩ ở chính đạo l a n l ộ t hạ ương không thể không nói ngươi rất lớn mật chẳng qua từ h ô m qua chém giết hoa bất đồng đến xem sự can đảm của ngươi cũng không phải không có dựa vào song ngươi quá tự tin triệu thanh phong cũng khá đậu ứng khoa cũng được bọn họ đều không phải là người cô đơn ngươi có thể đối phó một cái cũng tuyệt đối thanh toán không được một cái thậm chí một đám tin tưởng ta có ta giúp ngươi ngươi cũng không phải là một mình phân chiến ta đã hiểu tin tức vừa vặn là ngươi cần có quách tuệ ngọc lúc này biểu hiện tới trước lại có khác nhau trong lời nói thể hiện ra tuyệt đại tự tin và đầu đ ộ n g lực hạ ương mặc dù biết nàng là ở treo cho mình nhưng không thể không nói đối phương nói tới rất có lực hút một cái không hề có tác dụng vượt n g u hạ ương khẳng định là sẽ không phản ứng cho dù là công chúa chi lưu cũng không được song một cái hữu dung hữu biết đến rất nhiều nội tình tin tức hợp tác vậy khác biệt quách tuệ ngọc là cái trước vẫn là cái sau tạm thời không được biết nhưng hạ ương từ trong lời của đối phương nhìn thấu cái sau tiềm chất hắn đã bị thuyết phục cái này cũng chắc hắn cao thủ ma môn cũng không ít hắn tìm hiểu tin tức nhìn chằm chằm vào triệu thanh phong cùng đầu ứng khoa hai cái mục đích quá rõ ràng không những dễ dàng bại lộ cũng quá nguy hiểm chút ít hạ ương để tỏ lòng thành ý ta trước tiên là nói về một món ngươi nghĩ n g h e chuyện trước mắt lẫn vào tam sơn n g u y ê nguyên bản cách làm là không thể thực hiện được bởi vì nơi này không có một cái nào đối với ngươi mười phần tín nhiệm trương quảng thuận ngược lại tất cả đều là một đám như lang như h ổ hùng á c chi đồ thứ yếu cho dù ngươi lẫn vào tam sơn cũng không thể nào đánh vào trong ma môn bởi vì hắc đạo bên trong cũng có rất nhiều đối với ma môn có ý tưởng người ma môn là rất cảnh giác ta đã biết một người cùng ma môn có không cạn liên hệ hắn gọi sở hà ngươi hẳn là cũng nghe nói qua hắn sở hà hạ gương nghe được cái tên này theo bản năng lóe lên một tia kinh ngạc người này thật ra thì không phải thuộc về chính đạo cũng không phải thuộc về hắc đạo thuộc về tà đạo vừa chính vừa tà sở hà sở dĩ nội danh thứ nhất bởi vì hắn thực lực cực kỳ cường đại mình ở diên hy quận sáng lập thất sát đường môn nhân h ư n ngàn dưới đáy cao thủ nhiều như mây một bộ bạch hổ thất sát quyền nghe đồn cùng tứ tượng môn bạch hổ thông thiên biến có quan hệ rất lớn nhiều chút ít sắc thái truyền kỳ thứ hai người này cha nuôi là diên hy quận trung l a n g tướng nam ninh bá phong liệt phong lao tướng quân một người như vậy sinh ra b ê n thắng sẽ cùng ma môn có không cạn quan hệ người là nói chê cười đương nhiên ngẫm lại bình x ư ơ n g bá đại công tử viên bân chính là huân quý một thành viên còn cùng khổ hải nhất mạch triệu đức hán không minh bạch sở hà cùng ma môn có liên hệ cũng không phải h k ô nên g Người, thế lực, liền giống là từng cái, từng thể cái thế thiết điểm, nào. liền lẫn nhau là cái cái i lực, l tiếp, liền tạo thành trao liền lưới, lưới đều là trao đổi. là đều cảm h Heo. Không ư ơ n Nuôi nên g c thấy khó có thể tin ma môn ba mươi sáu mạch không tất cả đều là cùng hung cực gác chi đồ tỉ như trong đó ma thể nhất mạch đã cắm d ễ ở trong đại tru qua n g minh chính đại sinh hoạt ở bên cạnh của chúng ta có ít người muốn hô đánh tiêu diết có ít người cũng là có thể lẫn nhau hợp tác sở hà hắn bối cảnh thâm hậu giao du rộng lớn ngươi có thể đem hắn coi như cảnh nhạc như vậy lái bơn chẳng qua hắn càng có người hơn phần so với không ràng buộc là ma môn làm việc hắn là muốn thu lấy thủ lao quách tuệ ngọc có chút thất vọng bởi vì hạ ương rất nhanh tiếp nhận nàng giải thích phải biết lúc trước nàng biết đến những này thế nhưng là thật lâu không thể tiếp nhận thần bộ môn không phải chuyên môn quản hạt giang hồ trên võ lâm c h u y ệ n thậm chí còn là đại chu đối phó ma môn có lợi nhất vũ khí tại sao biết đến có người như vậy lại không đi chóp nã nàng từng có rất nhiều không hiểu vì cái gì thần bộ môn nắm giữ như vậy tình báo lại không đem sở hà chóp nã quý án chẳng lẽ là kiên kỵ tứ tượng môn hay là nam linh bá hạ ương trong dự liệu hỏi thăm khiến quách tuệ ngọc n h ẹ n miệng cười quả nhiên hạ ương mặc dù lợi hại nhưng xuất thân tầng dưới chót vẫn phải có tính hạn chế người biết nuôi heo heo lúc nào rét đều có thể song muốn lấy được lợi ích lớn nhất tự nhiên là muốn ở đưa nó vô béo về sau rét thu được vượt xa tưởng tượng thần bộ môn nắm giữ người tương tự sở hạ tuyệt không chỉ một cái song có ít người chẳng qua là lướt qua liền thôi căn bản không có bất kỳ có thể lợi dụng giá trị coi như rét đối với ma môn cũng không tính là thường cân đ ậ cốt rét vô dụng không bằng đem hắn vô béo còn có tứ tượng môn cũng khá phong liệt cũng khá đối với thần bộ môn mà nói cũng không coi vào đâu chỉ cần chúng ta ung châu tử y tổng bộ hạ lệnh ba cái hồng y bộ khoái là được đem bọn họ dễ dàng tiêu diệt không nên hoài nghi thần bộ môn tuyệt đối có thực lực này như vậy nội tình như vậy kiến thức như vậy bá khí vô cùng giải thích không thể nào là quách tuệ ngọc có thể nói ra tới nàng nhất định đã nghe qua cái nào đó thần bộ môn đại nhân vật đã nói như vậy sau đó dùng tiếng nói của mình phương thức thuật lại đi ra hạ ương cảm thấy người này rất có thể chính là quách thái sơn đầu tiên hắn chưa hề hoài nghi tới thực lực thần bộ môn từ cấp bậc phân chia một trường đồng trường ngân trường kim trường cùng t i ê n thiên đi lên hồng y danh bộ tử y tổn bộ danh hiệu thần bộ tầng tầng tiến dần lên trên thực lực hẳn là cũng có thể nhìn thấu có chút đầu mối quách thái sơn tuy mạnh nhưng cũng chỉ là hồng y danh bộ trên hắn nhưng vẫn là có hai cái cấp bậc đẻ ép thứ yếu đối với ba cái hồng y danh bộ tiêu diệt tứ tượng môn cùng phong liệt mà nói không phải ở vào cấp độ tương xứng ai dám như vậy lớn tiếng chỉ ít lấy bây giờ hạ ương võ công lòng dạng cũng đã nói không ra loại lời này cùng chỗ ở độ cao có liên quan một cái giai cấp người còn bận bịu hơn một cái giai cấp chuyện phổ thông bách tính quan tâm tuổi gạo d ầ u m ố i các loại sinh hoạt về vặt phong cương đại lại triều đình công khanh thì phải suy tính quốc gia đại sự đương nhiên câu nói này cũng mơ hồ biểu hiện ra hai cái ý tứ tứ tượng môn cùng phong liệt hai cái thế lực khẳng định là có cao thủ tiên thiên trần ấn g i ữ còn không chỉ một tôn bằng không thì cũng sẽ không xuất động ba cái hồng y danh bộ về tới thần bộ môn trâm thái độ đối với sở hạ hạ ương rất nhanh suy nghĩ minh bạch bắt lấy hắn quá đơn giản về sau không nếu như để cho hắn tiếp tục sâu hơn cùng ma môn liên hệ hắn nắm giữ có liên quan ma môn tình báo càng nhiều làm dơ lên đồ đao đem người này làm thịt thu hoạch mới càng lớn thật ra thì cái này cùng trong lịch sử càn long các loại rất giống càn long không phải không biết cùng cự tham nhưng vẫn là bỏ mặc cho đến gia khánh cựa vị quốc khố đã trống không hư vô so với đem cự tham bắt lại xét nhà đoạt được bạch ngân tám trăm i triệu hai cộng thêm cái khác hoàng kim đồ cổ chân bảo vượt qua thanh triều chính phủ m ộ ư ơ i năm năm tài chính thu nhập nguyên bản cực kỳ khổ bức gia khánh lập tức sẽ ăn đất do xét cùng gia sản trong nháy mắt phất nhanh so với mua vé số còn kích thích đây chính là nhất mập h o mập Lại liên hạ nói một món cùng hạ ương có một quách a n nếu như thật sớm đem sở hà bắt lại, như vậy hiện tại hắn cùng u thật hà bắt tại vậy sớm sở đem lại, q tuệ ngọc n lại hỏi t hạng ương theo o a Hai n g ư bản năng vẫn là muốn tiếp tục lấy hắc đạo thân phận đánh vào xong lấy được sở hà tín nhiệm chậm rãi tiếp xúc đến có liên quan m à môn chuyện sau đó hắn liền bác bỏ cái này biện pháp có thể dùng trên người tiểu liên vân trại đó là có đặc biệt tính cùng phù hợp cũng không đại biểu có thể dùng trên người sở hạ khác bất luận đối với hiện tại h ạ ương mà nói võ công của hắn chưa chắc thuận lợi không bằng sở hạ ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương vậy quá b i ế t khuất còn có về thời gian căn bản cũng không còn kịp trời mới biết lần này miên dương loạn sẽ còn kéo dài bao lâu lỡ như đại nhân vật nào tâm huyết lai triều tính cực t ư động hướng miên dương một nhóm gặp thân giết thần gặp quỷ giết quỷ tùy tiện đem triệu thanh phong cùng đầu ứng khoa trục chết hắn khóc cũng bị mất địa phương khóc còn có hạng ương đoán như vậy cục diện rằng c o sẽ không duy trì quá lâu hoặc là lấy thần bộ môn làm đại biểu chính đạo đem ma môn tặc tử tiêu trừ ở miên dương tam sơn lưỡng địa bên trong đại hoạch toàn thắng hoặc là cao thủ ma môn xông ra vòng g â y khiến cho thần bộ môn cả đám vô công công trở lại khả năng này không lớn cái này cùng hơn một năm trước diên hy quận điều động cao thủ tiêu trừ trong quận một chỗ ma môn cứ điểm mặc dù tổn thất nặng nề nhưng chiến công cũng rất h i ề n hách c ò n đi ra ngoài như triệu đức hán loại kia tiểu nhân vật thậm chí nếu như không phải có bình xương bá trưởng tử viên bân trợ rút triệu đức hán đám người kia có thể chạy hay không đi ra vẫn là một cái nghi vấn ở giang hồ võ lâm vẫn là chính đạo làm chủ ở ma môn ba mươi sáu mạch còn chỉ có thể ẩn nút ẩn nặc chính đạo chiến thắng vẫn là chiều hướng phát triển cái này giống như là phạm tội cùng xã hội không hợp nhau cũng không đạo đức cùng pháp luật trái ngược người đi phạm tội chính là ở bản thân hủy diệt có lẽ nhưng ta lấy t r ư ớ c cải trang đi đến tam sơn tìm được sở h à quang minh thân phận uy bức lợi dụng yêu cầu hắn là ta cung cấp triệu đức hán đậu ứng khoa tin tức ta có phụ thân ngươi ký phát danh bộ lệnh đây là một cái rất lớn thẻ đánh bạc nếu như hắn biết đến mình hành động sớm đã bị người cha nhất thanh n h ị sở có lẽ sẽ lựa chọn lấy công trụ tội dù sao coi như âm ta hắn cũng rất khó từ bỏ mình bây giờ có được hết thảy lựa chọn chạy trốn con đường này không tệ n g ư ờ i ý nghĩ này rất ỷ lại ở tính tình của sở hà mặc dù hắn tu luyện bạch hồ thất s á t quyền như vậy uy manh bá đạo s á t cơ nghiêm nghị quyền pháp nhưng trong tính cách hắn càng giống hơn là một cái sống an nhàn sung sướng công tử ca hoặc là s u lợi lánh hại thương nhân ta cảm thấy ngươi có khả năng rất lớn tính thành công quách tuệ ngọc gật đầu đồng ý cùng một cái cách làm nhằm vào người khác nhau kết quả khả năng hoàn toàn khác biệt song nàng cho rằng sở hà cũng không phải loại đó một con đường đi đến đen người không phải vậy hắn đã sớm gia nhập ma môn mà không phải giống như hiện tại loại này quan hệ hợp tác chẳng qua ngươi vẫn là nên mang ta lên sở hà con đường này nếu như đi không được thông ta sẽ vì ngươi nhắc lại thay cho một người hạ ư ơ n g trầm mặc trong đầu vô tự thiên thư quang minh đại tác hợp tác nhiệm vụ một cái hàng rào ba cái cái cọc một cái hảo hán ba cái rút đáp ứng q u á c h tuệ ngọc t h ỉ n h cầu cùng nhau đi tới tam sơn tìm được sở hà nhiệm vụ ban thưởng liên quan tới hỏa vụ thiết lệnh tin tức mới chương bốn trăm tám mươi hai lớn hổ lô dưới núi hòa vũ thiết lệnh hạ ương theo bản năng suy nghĩ đây là một cái cái gì lệnh bài danh bộ làm cũng không phải cái gì hỏa v ụ thiết lệnh sau đó hắn liền nghĩ đến có liên quan thiên tầm thần công phần thưởng thiết lệnh kia hình dáng là thiêu đốt hỏa diễm chẳng qua làm đôi giống như là một cây gai nhọn lệnh bài hai mặt có sương mù hình dáng điểm lấm tấm lỗ tròn đây chính là vậy cái gì hỏa v ụ thiết lệnh nói cách khác giải thưởng này quan hệ đến thiên tầm thần công hạ ương lộ ra một mỉm cười như ý thiên ma liên hoàn bắt thức là đúng đao đạo hắn vô cùng có trợ giúp một môn võ học thiên tầm thần công cũng không chút thua kém có đó mình sáng tạo thần công lập tức có hoàn chỉnh lý luận chống đỡ nếu như ở trong thiên huyễn bí cảnh thí nghiệm nói không chừng có thể rất mau đ e m thôi diễn hoàn toàn quách cô đ ư ơ n g trên đường đi xin chiếu cố nhiều hơn nhìn hạ ương đưa ra bàn tay lớn quách tuệ ngọc cũng đắc ý cười cười bản thân nàng lên đường là rất nguy hiểm song có hạ ương như thế một cái đại bảo tiêu tính nguy hiểm ở mức độ rất lớn bị t h ấ p xuống đương nhiên nàng cũng sẽ như hạ ương mong muốn giúp hắn lập hạ đại công đúng vậy cho đến hiện tại quách tuệ ngọc vẫn cho rằng hạ ương vì là công không phải vậy ai sẽ nhàn nhức cả trứng đi tìm hai cái hậu thiên đỉnh tiêm cao thủ phiến miên dương ở ngoài núi liền núi lớn hồ lô núi đại lao sơn đại kỳ sơn tam sơn tương liên trao đổi đệ nhất sơn là lớn hồ lô núi lúc này phía ngoài nhất lớn dưới chân hồ sơn sơn khí thế ngất trời từng cái treo cái hòm thuốc đại phu du t ẩ u cùng thương binh giữa hạ ương và quách tuệ ngọc một đường đi qua chí ít cũng có gần trăm mười người càng nhiều là liền chữa trị cũng không kịp tử thi hạ ương thấy cảnh này ngươi nhưng có ý nghĩ gì có phải hay không ngơi ư cũng không hiểu tại sao những người này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, lên núi trừ ma bọn họ là vì cái gì quách tuệ ngọc vẫn là mang theo mặt nạ ra người chẳng qua lúc này đã rất khó có người nhìn thấu nàng dịch d u n g sơ hở nước d a cùng sắc mặt đồng dạng ố vàng thô giáp trước ngực khô cát là dùng khăn lụa quấn quanh đ è ép kết quả đây là hạng ương chỉ điểm kết quả bằng không thì cũng cho phép người khác không nhất định có thể đoán được thân phận của quách tuệ ngọc nhưng xem thấu giới tính của nàng vẫn là dư sức có thửa trên núi hung hiểm h á c đạo tà đạo ma đạo lớn hơn háo s ắ c không thể k h ô n g p h ò n g hạng ương lúc này mang theo một bộ mới mặt nạ ra người là chân chính dùng da người làm thành co dãn kéo ruôi khiến tướng mạo của h ắ n có vẻ hơi q u á dị mặc dù ngũ quan đ o a n chính nhưng nhìn chính là khó chịu đương nhiên đây là nói văn nhã kỳ thực chính là xấu vì cái gì không bị tên liên vì bén trong này cũng không biết có bao nhiêu nằm mộng cũng nhớ thành danh người giang hồ giết tới một hai cái người trong ma môn hoặc là lùi lại mà cầu việc k h á c chém giết hắc đạo hoặc là tà đạo cao thủ cũng có thể có thu hoạch nếu không được cũng có thể đến thần bộ môn nhận lấy tương ứng khen thưởng song thực lực của bọn họ quá yếu cũng không có cái gì nhân vật lợi hại lãnh đạo năm bẻ bảy mảng chẳng qua là làm phá hôi nha xin lỗi phá o hồi ý tứ đại khái là đại chu quân đội cảm tử trong danh người hai người hạ hương và quách tuệ ngọc sóng vai mà đi vừa đi vừa nhìn đ ầ y đất thương binh hí hư có mắt người thần minh sáng lên mặc dù bị thương nhưng vui sướng tràn đầy có đầy đủ tự tin xem ra thu hoạch không nhỏ có người trong mắt không ánh sáng sắc mặt ngốc trệ thậm chí toàn thân khí tức một chút nào yếu ớt đây là bị đánh tự bế thậm chí tinh thần thụ thương bị thương khả năng biến thành phế nhân cũng khó nói song đây chính là một cái chân thật giang hồ không có cha không có sư phụ không có thế lực liền phải đi liều mạng đi bắt bất kỳ một thời đại nào đây đều là tầng dưới chót hướng về phía tầng cao hơn tiến phát hữu hiệu nhất cũng là lớn nhất chúng phương thức liên giống hạ ương hiện tại đi ngang qua một cái niên k ỷ không lớn thanh niên cùng mã dụ so sánh với võ công không có cao hơn ít cũng không có gặp hạ ương như vậy bốc đồng người có thể cấp cho bí tịch tu luyện nói chung mấy chục năm sau cũng là phải dáng vẻ này không có tiền đồ gì cho nên hắn lần lên núi này chính là vì cho mình l i ề u mạng ra một cái tương lai hắn tính qua giết mấy cái hắc đạo đi nhặt nhạnh chỗ tốt giết một cái có chút danh tiếng hắc đạo cao thủ có thể ở thần bộ môn hối đ o á một chút hữu dụng tài nguyên hắn sẽ dựa vào cố gắng của mình từng bước từng bước mạnh lên sau đó hướng lên tấn thăng hướng về phía quả cầu tuyết cuối cùng lấy được mình muốn thành cựu đương nhiên càng có thể có thể chính là hắn sẽ chết ở cái nào đó cường giả thủ hạ liên quan tới những người này như thế nào ta cũng không thèm để ý dù sinh tử đây đều là bọn họ lựa chọn của mình ta cảm thấy chúng ta nên nói một chút thế nào lên núi lại đi nơi nào tìm s ở hạ trên núi lớn như vậy hạ ư ơ n g chưa đến đây hoàn toàn chính là hai mắt đen thui trạng thái trực tiếp chuẩn sắc tìm được s ở hạ phải dựa vào trong tay quách tuệ ngọc tin tức cùng tình báo Có lúc ngươi t hạ ậ t vô cùng máu l n n h h ương vậy không xong. Hạ xong. ư tiềm lực của ngươi không chỉ ở kim trường ngươi cần phải có một phần đã bao hàm thiên hạ ý chí như vậy tương lai mới có càng nhiều cơ hội t ử y tổng bộ c h u n g quy nhận một châu tuyệt không có khả năng chẳng qua là một cái võ giả thực lực mạnh mẽ quách tuệ ngọc thở dài một tiếng mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc nàng đối với hạ ương có dễ hiểu nhận biết trừ võ đạo thiên phú cùng thực lực đại khái chính là trong tính cách bản thân hạ ương kinh ngạc quay đầu mắt nhìn quách tuệ ngọc từ y tổng bộ nàng cho là ta sẽ có như vậy tiềm lực đương nhiên trên thực lực hạ ương có tự tin không có tự tin võ giả cũng đi không được xa coi như danh hiệu thần bộ chờ hắn thần công đại thành cũng chưa chắc không ép được dưới chẳng qua là vậy cần thời gian rất lâu hắn hiện tại nhiều lắm là ở hậu thiên sưng ơ hùng ta từ trước đến nay cho rằng nhân sinh gặp gỡ vô thường chưa từng là đã hình thành thì không thay đổi ta cũng chưa chắc sẽ một mực lưu lại trong thần bộ môn hạ ương suy nghĩ một hồi cuối cùng con k h u c ầ n nói ra một câu như vậy quách tuệ ngọc không phải thần bộ môn người nhưng cha hắn là thần bộ môn cao tầng truyền đến lỗ thai hắn bên trong không biết có thể hay không ảnh hưởng tiền trình đương nhiên đây cũng là hắn lời nói thật lần trước đ ổ ra chuyện hữu kinh vô hiểm là h ề hiền tự tác chủ trương vì hắn hòa giải cuối cùng coi như hòa bình giải quyết song chưa chừng có một ngày hắn liền phải cùng thần bộ môn đứng ở mặt đối lập cái này mặc dù là một cái tương tự giang hồ đại thế lực song cũng là một cái ký sinh ở trên đại chu trật tự duy trì người hạ ương yêu mình thắng qua hết thảy thực lực nhỏ yếu thời thượng có thể áp chế mình tính toán làm nằm gai nếm mật làm thực lực đầy đủ cũng là thuận theo tâm ý chịu không nổi câu thúc hơn nữa đại chu trật tự chưa chắc là trong lòng hắn trật tự chắc chắn sẽ có xung đột chỗ mâu thuẫn rất có ý tứ chẳng qua cái này rất khó cho nên ta mới không có gia nhập thần bộ môn tiểu tử còn phải cố gắng nhiều hơn a quách tuệ ngọc có trong chốc lát kinh ngạc chẳng qua rất nhanh nói đùa loại ý nghĩ này rất bình thường làm nằm ở tầng dưới chót cần một cái leo lên phía trên cầu thang làm tới lên tới nhất định cấp độ cái thang vô dụng liền muốn đá một cái bay ra ngoài rất nhiều người đều là nghĩ như vậy s o n g có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay hạng ương lúc trước tiến vào thần bộ môn có bao nhiêu tầng nguyên nhân có hạng đại n ư u nguyện vọng cả đời hạng ư n trở thành ngân chương bộ k h o i thậm chí kim trường cũng không xa hắn d ư ớ i cựu tuyển là có thể nghỉ ngơi còn có hắn tự thân muốn mượn thần bộ môn vượt qua ban đầu một đoạn gian khổ thời gian dù sao hắn tiến bộ tốc độ quá nhanh viễn siêu thường nhân tưởng tượng rất nhiều người sẽ rất muốn lấy được bí mật này cho nên hắn cần một cái bảo vệ cái này cùng tự nhiên thú nhỏ không có m â u thú bảo vệ lớn hơn chất yểu có thể tự mình một đường trưởng thành rất ít lại có hy vọng của hắn thông qua thần bộ môn nhiệm vụ gián tiếp phát động thiên thư nhiệm vụ cái này xa so với mình bốn phía luận chuyển còn chưa nhất định có thể phát động nhiệm vụ mạnh hơn có thể nói hạ ương bây giờ mạnh như vậy thần bộ môn nhiệm vụ l i ề n thông t i ê n thư nhiệm vụ chiếm rất lớn một tầng mà bây giờ hắn tự nhận là đã qua độ đến mình có thể rất khá trên giang hồ đặt chân cấp độ thần bộ môn với hắn chưa chắc có trọng yếu như vậy chương bốn trăm tám mươi ba trong rừng kích đấu tốt những câu chuyện này chúng ta trước bung ô xuống ngươi trước cùng ta nói một chút như thế nào tìm đến sở hà lại nói hạ ương một lần nữa nhắc lên cái đề tài này sau đó như thế nào là chuyện sau này hắn chỉ để vào mắt lập tức ví dụ như làm sao tìm được sở hà sau đó tìm được triệu thanh phong đậu ứng khoa lại như thế nào xử lý hai người kia sở h à hiện tại ở trong đại lao sơn ngươi không tìm được hắn ta cũng không thể nhưng chúng ta trước tiên có thể đi lớn hổ lô trên núi tìm được thủ hạ hắn thất sát sứ giả lại nói quách tuệ ngọc cuối cùng dừng ở đi thông lớn hổ lô trong núi một cái cửa vào phía ngoài mấy cái b à n dài l i ề u mạng ở cùng một chỗ đang ngồi mấy cái tuổi tắc không nhỏ ông lão trên b à n có một phần một phần bản đồ công khai ghi giá phân làm mấy cái cấp bậc những n à y trước b à n có không mặc ít lấy keo kiệt lại không chút do dự lấy ra số tiền lớn mua bản đồ người giang hồ bọn họ đều là bao hàng m n g từ người so với xa vào bình thường cá ước muối mặc dù thực lực không mạnh bao nhiêu nhưng có cái này một phần thay đổi vận mệnh hùng tâm trang trí đã đủ để cho người bội phụ đây là cái gì ban bố nhiệm vụ nở bờ cờ đại hồ sơn thành này người chơi soát quái phó bản hạ ương nhìn một màn này không thể không sinh ra như thế một loại hoang đường cảm giác cái này q u á không hài hòa đi song quách tuệ ngọc lại là xe nhẹ đường quen một câu không nói mấy bước ở giữa đi đến một cái trung niên trước b à n vô xuống một tấm ngân phiếu rút đi xem như cao nhất quy cách bản đồ người tin tưởng những bản đồ này đ ộ chuẩn xác đừng trách ta lắm ổm thấy thế nào thế nào cảm giác không đáng tin cậy những người này n g ư ơ i nhận biết quách tuệ ngọc nhất mã đương tiên dọc theo một đầu gập gành trên đường nhỏ núi đi đường này lên núi cũng chỉ có nàng cùng hạ hướng những người còn lại đều là hướng con đường càng mở rộng phương hướng đi cái kia mang ý nghĩa rất nhiều tiền nhân đã mở mở đất qua chiến đấu qua có lẽ thu hoạch nhỏ một chút nhưng cũng càng thêm an toàn tin tưởng tại sao không tin những người kia giống như ngươi đều là thuộc về thần bộ môn chẳng qua là người trong á m bộ những ngày này còn sống từ lớn hồ lô trên dưới núi người tới kiến thức qua đều trải qua thần bộ môn chuyên môn nhân sĩ hợp quy tắc tổng kết thành bây giờ chúng ta bản đồ trong tay những bản đồ này trừ bản đồ bình thường vốn có còn ghi lại to to nhỏ nhỏ đã xuất hiện qua thế lực cùng cao thủ phương vị đương nhiên cái này không nhất định chuẩn xác bởi vì người sẽ không dừng lại ở một chỗ nhưng ít ra tương đối chuẩn xác rất có giá trị tham khảo lời của quách tuệ ngọc khiến hạ ương hiểu rõ đây chính là những tiêu pháo hôi một phần tác dụng vùng khai thác đồ làm hậu tục cao thủ quy mô tiến vào trôn xuống phục bút có thể nói là không đánh trận chiến không nắm chắc ngoài ra hạ ương cũng không khỏi không đội phục nghĩ ra điểm này người khiến pháo hôi người giang hồ sông sơn giết địch tiêu diệt h á c đạo tà đạo thậm chí ma môn thế lực người sống mang theo tin tức hữu dụng c ù n g c ô n g hơn đi đến thần bộ môn hối đoái phần thưởng song thần bộ môn tổng kết quy nạp những người này biết tin tức quy nạp tổng kết không thành được cùng cấp độ quy cách bản đồ lại bán cho càng có nhiều trí t ạ i lên núi người giang hồ mình kiếm lợi một khoản d ừ n g lại tổn thất còn có thể thúc đẩy đám người này tiếp tục mở mở đất đơn giản xung quanh lột ra đến cực điểm dựa theo trên bản đồ này g i lại lúc này lớn hổ lô trong núi nhiều như rừng đã phát hiện ước chừng có mấy trăm cái hát đạo tà đạo tụ tập về phân đệ từ ma môn còn hiện 3 lần. phát đương nhiên trong này rất nhiều người thực lực đều là thật thất sát sử là sở hà lần này mang đến cao thủ ở lớn hồ lô sơn giã xem như thượng tầng cao thủ cất d ấ u ở lớn hồ lô núi đỉnh điểm lĩnh không những giết bình thường người giang hồ cũng ở đen n a n đen thuộc về người bình thường không dám t r e o chọc tiếp cận tồn tại đỉnh điểm lĩnh lại sau này di chuyển mấy chục dặm chính là c h i ề u thánh chi địa kiếm vương cốc nơi đó mới là cao thủ nơi tụ tập trong kiếm vương cốc một bộ phận lớn đều là kiếm đạo bên trong cường thủ vô luận chính đạo vẫn là hắc đạo chỉ cần là luyện võ đều muốn đi chiêm ngưỡng một phen loại kia trợi thế h ạ n ương nếu là tự cao tự đại xông vào lấy cao thủ đao đạo thân phận s á t lục trắng trợn kiếm đạo bên trong người tuyệt đối sẽ để hắn biết đến bông hoa tại sao đỏ như vậy trên đường đi hai người lấy để túng thuật đi đường treo đ g è o lội suối chẳng qua là cơ bản thao tác trên đường đi cũng đã gặp qua vài nhóm chém giết rất thảm thiết máu tươi phun ra ở màu đỏ trong lá cây cũng không biết trải qua mấy lần thảm như vậy huống h ạ n ương và quách tuệ ngọc cũng không có để ý tới đường vòng đi những người này lựa chọn vào núi sinh tử một cái t r ớ c mắt đều là lựa chọn của mình hai người càng đi lớn hổ lô trong núi đi nhìn thấy người chém giết tràng diện càng ít song võ công lại càng cao chân khí ngoại phóng cũng là nhìn mai quen mắt cùng con lửa kéo hạ ương cũng không biết ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy ngày thường liền cái rắm cũng không thấy đi tới đi tới mơ hồ có thể nghe đến xa xa chuyển đến ầm ầm tiếng vang ngẫu nhiên còn có thể cảm nhận được dưới chân vùng núi hơi chấn động có cao thủ đang giao chiến đi xem một chút hạ ương và quách tuệ ngọc lẫn nhau nhìn thoáng qua không nói chuyện nhưng ánh mắt trao đổi đã hiểu ý của đối phương đồng thời gật đầu phi thân hướng về phía trước tiến đến rừng cây vô tận đầu hạ ương và quách tuệ ngọc chạy tới địa điểm chiến đấu thấy được một cái thái độ phiêu nhiên thanh niên đang ở cây rừng giữa cùng một cái uy mánh đại hán dây dưa ầm ầm tiếng vang chính là hai người chân khí giao kích tán phát bắn nổ dư âm âm thanh thanh niên kia hạ ương rất quen thuộc là ở tới miên dương trên đường thấy được lý triệu kỳ xuất thân hà đồng tử hư đạo quan là hạ ương xem trọng một thân nội khí tu vi ở lưu ly li tinh thần chiếu giỏi cực kỳ cường đại nói ít cũng là xuyên suốt mười nghiêm chỉnh cao thủ lúc này lý triệu kỳ tay háo đ ồ n g b ề n vòng quanh rừng cây trái đột một phải lui bộ pháp rất huyền ảo trong khi xuất thủ chủ yếu là bàn tay hai đạo trường pháp hư thực giao nhau mơ hồ có không minh quyền vật、vị. lấy trông là chủ khí lãng đầy trồng giống như lưu động suối nước chỉ pháp thì hiển thị rõ bá đạo mỗi một chỉ điểm ra không khí bắn nổ thành gợn sóng hình giống như một đạo kiếm khí liên tục xuyên tấu đại thụ thân cây mảnh gỗ vụn bay lên lấy hạ ương đạn chỉ thần công đa la diệp chỉ các loại chỉ pháp vĩ lực vậy mà cũng xa xa đã không kịp đây là võ học phẩm cấp bên trên trinh lệch giống như kim đỉnh miên trưởng cùng hàng lòng trưởng pháp khác biệt trong lòng hạ ương khẽ động đây là một môn thuần khí kiếm võ học cùng lục mạch thần kiếm lấy mơ hồ tương tự đạn chỉ thần công đa la diệp chỉ đã không kịp chuyện này rất bình thường bởi vì đối phương khi kình chỉ lực phong mang đích thật là vô kiên bất tội cùng hắn giao chiến uy mạnh đại hắn một mực chưa từng rơi xuống hạ phong cũng là một cường giả chẳng qua hạ ương không nhận ra thân phận không thể không nói kiến thức của hắn vẫn xứng đáng hai lúa cái t ừ này dáng người người này cao lớn toàn thân đen nhánh khí huyết minh ông trong khi xuất thủ mơ hồ mang theo mùi tanh hình như t r ở độc ở thể có độc gió hướng phía lý triệu kỳ quanh thân lướt tới cũng thời gian dần trôi qua co rút lại hơn nữa người này kiêm tu khổ luyện võ học co bóng của ma thể nhất mạch hạ ương kiến thức qua chử tài ân hầu n g u lữ hai huynh đệ thần công cùng viên bất khuất nói chuyện võ luận đạo đối với ma thể nhất mạch võ học cũng không xa lạ là tử hư đạo quan lý triệu kỳ cùng hà tây hắc đạo cao thủ hậu thiên tuyệt đỉnh đặng cường hạ ương người võ công rất cao chẳng qua chưa chắc là hai người bọn họ đối thủ quách tuệ ngọc quả nhiên có trở thành bách hiểu sinh tiềm chất một cái phía dưới nhận ra thân phận của hai người hướng phía hạ ương chế nhạo nói trong mắt trêu đùa ý vị rất đồng không thể nào quyền cước chi tranh nhưng ta có thể cùng bọn họ chiến đấu chăm chiêu thậm chí càng đà tài hơn phân thắng bại nếu như ra đao trước mắt bọn họ không thể nào là đối thủ của ta mặt khác quách cô nương ngươi hiện tại mang theo nam nhân mặt nạ ra người vẫn là bất làm nữ nhi trạng thái vi diệu không phải vậy ta sợ mình nhịn không được đem ngươi hành hung một trận h ạ ương không yếu thế chút nào đem đối chiến bên trong hai người biểu hiện thu về đáy mắt cân nhắc một phen suy tư một chút nói hắn không phải tự đại cũng không phải khiêm tốn vẹn vẹn trước mắt hai người biểu hiện công lực cùng hắn sàn sàn với nhau nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là hắn càng hơn một bậc cho dù là bọn họ hai cái một cái có tương tự lục mạch thần kiếm chân quý loại khí kiếm võ học một cái có độc công cùng khổ luyện võ học chương bốn t r n đ à ư ơ n g nghe được trước một đoạn văn quách tuệ ngọc còn ở trong tối nở nụ cười hạng ương quả nhiên vẫn là cố ý tức giận chi tranh sau khi nghe được một đoạn suýt chút nữa không có đem phổi chọc tức nổ đáng chết hạng ương là đang cười nhạo bản tiểu thư bất nam bất nữ hai người rời lý triệu kỳ cùng đàm cương giao thủ địa điểm kỳ thực còn cách một đoạn song hai người kia tu vi không kém hơn hạng ương đồng thời nghe được cái này yếu ớt âm thanh truyền ra mà nói vậy mà ngừng sinh tử tương bác ngược lại đem sự chú ý bỏ vào trên người hạng ương h ạ n ương hạng người vô danh cũng dám thả miệm của nôn đàm cương ngươi ra ra chính là chỗ này ngươi có dám tới lấy đầu của ta đàm cương kia hình như cái làm lộ tinh khí mấy cái nhảy lên bật lên đến trước người hạ ương và quách tuệ ngọc lạnh lùng nói nghe ý của hắn còn không biết hạ ương gần đây danh tiếng này cũng cũng bình thường trên núi tin tức bế tắc không phải vậy biết đến hoa bất đồng chết ở trong tay hạ ương hắn đại khái cũng không như vậy lỗ mãng tại hạ tử hư quan lý triệu kỳ thấy qua hạ huynh đệ quách cô nương lý triệu kỳ này cũng là phong độ nhẹ nhàng cho dù đối với hạ ương xuất khẩu của ngôn cũng có chút bất mãn nhưng tốt đẹp nghỉ ngơi không để cho hắn trực tiếp biểu lộ ra vừa rồi hạ ương cùng quách tuệ ngọc nói chuyện bị bọn họ nghe được cho nên mặc dù không có nhìn tấu quách tuệ ngọc dịch dung ăn mặc nhưng cũng biết nàng là lấy mặt nạ ra người kỳ nhân hai người này dừng tay đối với hắn rất có địa chí cái này thật ra thì cũng ở trong dự liệu của hạ hương thì tương đương với hai cái cùng trung trí hướng cao thủ ở tuyết sơn chi đ ỉ n h quyết chiến kịch chiến say sưa đánh thiên hôn địa ám nhật n g u y ệ t vô quang đi tới một cái bề ngoài xấu xí người đi đường nhìn bọn họ giao thủ lắc đầu nói câu hai người lợi hại là lợi hại nhưng không có ta lợi hại võ giả đều có lòng hiệu thắng hoặc nhiều hoặc ít mà thôi cho nên hạ hương lời ấy khẳng định kích động hai người thần kinh nhạy cảm rất không cam lòng hết sẽ nói ngươi đi trên ngươi à. lý triệu kỳ ngươi ấu niên bái nhập tử hư quan h i ể n lộ phi phạm thiên tư mười lăm tuổi năm đó nhân duyên tế hội nuốt vào một viên trăm năm đại mãng mãng mật từ đây tu vi đột nhiên tăng mạnh liên tiếp c ấ t cao không có chút nào con ải đích thật là tư chất phúc nguyên đều đủ thiên tài trên võ học ngươi tinh thông tử hư quan bí truyền tử hư cậu thêm chân truyền võ học thập tam môn lấy thần liệt kiếm chỉ là nhất không biết ta nói có đúng hay không quách tuệ ngọc thấy được hai người kẻ đến không thiện cũng có chút trộn dạ vội và nói hóa giải bầu không khí ngưng trệ cho dù như hạ hương lời nói hắn có thể đã thắng được trong hai người này tùy ý một cái chưa hẳn có thể lấy một địch hai là hai người an toàn nàng chỉ có thể tận chính mình sở trường ở giữa hai người chu toàn một hai hy vọng không cần động thủ lý triệu kỳ sắc mặt không thay đổi tay áo đ ồ n g b ề n đứng c h ắ p tay thái độ vô số tiêu sái khoan thai lắc đầu quách cô nương biết không ít song đều là năm t r ư ớ c lão hoàng lịch ngươi cần biết đến thiên tài chân chính mãi mãi cũng là đang không ngừng tiến bộ hạ hương thử trượt một chút cao răng có chút lung túng quách tuệ ngọc suy nghị ở trước mặt lý triệu kỳ trang cái cao thâm khó lường bộ dáng kết quả khoan khoái r a chơi đập quách tuệ ngọc cũng là có chút điểm không xuống đài được cũng may mặt nạ ra người mang theo da mặt dày không ít cười ha hả chúc mừng lý triệu kỳ thần công lại có tinh tiến ngược lại đối với đàm cương bắt đầu nói linh tinh đàm cương hà tây cự tặc cướp bóc đốt giết việc á c bất tận nhất là ba lần bốn lượt cướp bóc q u o n ngân bị hà tây phủ thần bộ môn truy nã võ công của ngươi một phần đến từ ma thể nhất mạch hát xa ma thể một phần chuyển thừa không biết độc công có thể là phương nam ngũ độc tông có chút tàn thiên đoạn trường không biết ta nói đúng không quách tuệ ngọc nói lần nữa trong mắt cũng có chút hư Trước một cái những quan c ngân c kia ngươi có thể biết bọn chúng rốt cuộc nhiễm bao nhiêu nạn dân máu cùng để bọn chúng ở tham quan ô lại trong tay không bằng để lại cho đàm mỗ tu luyện chờ lao tử võ công đại thành lại thay những kia dân chúng giải o a n về phần võ công ngươi cũng là nói đúng lời này vừa ra không những quách tuệ ngọc sững sờ một chút chính là lý triệu kỳ cũng không nghĩ tới trong mắt ánh sáng không chừng do dự nói đàm cương ta nghe nói ngươi đã giết người chưa hề đều là phá nhà diệt môn cho dù những kia đương ra làm chủ người đ á n g chết tính toán thay trời hành đạo ngươi như vậy những kia người già trẻ em các nàng có gì sai lầm đến đàm cương loại tu v i võ học này thề thốt phủ nhận thậm chí nói lão đã rất ít chí ít h ạ n ương cũng khá lý triệu kỳ cũng khá kiến thức người này võ công đối với hắn giải thích cũng là tin tưởng quá nhiều hoài nghi sai lầm các nàng ăn là thịt của dân chúng khổ cực u ố n chính là khổ cực máu của dân chúng yên tâm thoải mái cũng chưa từng thấy những n à y g i ả yếu phụ nói câu cảm tạ ngươi nói các nàng có tội hay không những kia người vô tội hào hào ở nhà mình sinh hoạt trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ vợ con ly tán gia tài bị đoạn ngươi tại sao không nói bọn họ có gì sai lầm về phần trẻ con lão tử từ trước đến nay thừa hành trạm thảo trừ c ă n tắc phong tha bọn họ một lần chờ bọn họ tương lai học được võ công tìm ta báo thù ngươi làm ta là những kia giả nhân giả nghĩa người chính đạo muốn trách mới là lạ bọn họ sinh ra không tốt giết bọn họ ta cũng là không thẹn với lương tâm nghe nói như vậy quách tuệ ngọc sắp chạy miệng phản bác nàng chưa thấy qua không nói lý như vậy người lại bị hạ ương kéo lại nhìn hạ ương lắc đầu có chút không rõ quách cô nương ngươi từ nhỏ sinh ở nhà giàu sang cách xa nhân gian đau khổ đối với một ít sự vật có phán đoán của mình cùng nguyên tắc nhưng không nên dùng cá nhân của ngươi ý nguyện áp đặt đến trên thân người khác đàng cương hành động tự có hắn lý do nguyên tắc của hắn ta đã hiểu ngươi không nên nói chuyện nhiều lý triệu kỳ nguyên bản cũng có bất mãn nghe được lời của hà h ư ơ n g có chút hiểu rõ nhìn đàm cương cũng thiếu phần c a m thủ hắn từ tiểu học nói sùng đạo còn nói cho rằng trong nhân thế vạn vật tự nhiên đều có thể dùng nói tới trình bày song hắn có thể cưỡng bách một cái thuần túy phật đồ đi tín đạo lại hoặc làm ộ t cái phật đồ hướng về phía hắn truyền thụ phật lý khiến hắn đi tín phật hắn kia cũng là tuyệt đối không thể tiếp thủ được nhân sinh ra khác biệt tư tưởng ngươi có thể có tư tưởng của mình nhưng không thể phủ nhận người khác giống như đàm cương chạm thảo trừ căn cách làm hơn nữa một điểm rất trọng yếu cách làm của đàm cương cũng không sai oan oan tương báo khi nào là phật gia đạo người hướng thiện giải thích không sai câu nói này nghe cũng rất có lý nhưng nói cách khác ta chạm thảo trừ căn đem địch quân diệt không còn chút nào lại không còn có thể oán ta hận người của ta không phải cũng là một loại phương thức giải quyết tất cả cứu hận tất cả phân tranh thậm chí tất cả sát lục máu thanh cũng vẹn vẹn dừng ở cái kêu c ử u nhân chết hết một khắc này cái gọi là khi nào lập tức có thời gian cụ thể đương nhiên so sánh phật gia loại này hành kính dở hơi bạo ngược chạy hướng chính thống luôn luôn bị cho rằng là a i môn tà đạo thậm chí ma đạo không bị thế tục tiếp nhận ha ha hạ ương a hạ ương đàm cương ta từ học võ đến bây giờ kiến thức quá nhiều người cũng nghe quá nhiều nói nhảm chỉ có ngươi một câu này ở giữa nhất nghe nói đến trong tim ta đi khiến ta thay đổi cách nhìn lấy lòng dạ của ngươi kiến thức ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là sẽ không nói mạnh miệng xem ra ngươi thật có năm chắc tháng ta chương 485, đỉnh điểm lĩnh trong mắt đàm cương lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui sướng hạ ương nói đúng là hắn vẫn cho rằng trời đất bao la lao tử nguyện ý như thế nào giống như gì người nào quy định ngươi nói chính là đối với nhân sinh của hắn kinh nghiệm của hắn hắn tất cả tất cả tạo nên hắn hiện tại không có gì không đúng không đúng chẳng qua là cùng xã hội này không hợp nhau không bị chính thống đặt vào trong đó quách tuệ ngọc có chút xứng sở nàng làm sao cũng không nghĩ tới đảm cương bực này mãnh nhân sẽ như thế tùy ý cho rằng h ạ n ương sẽ thắng qua hắn thậm chí vừa rồi hai người vẫn là loại đó gươm súng sẵn sáng, sáng lập tức muốn thả tay đại chiến g á n g vẻ lý triệu kỳ cũng là h i ể u thấu đáo một hai nhìn h ạ n ương cũng thu liễm nguyên bản khinh thị cùng ý như vậy nhận biết quả thực đáng giá người tôn tính đương nhiên thực lực hạ ương cũng quả thực không thể khinh thường đàm cương ngươi đi đi hy vọng ngươi có thể thử nghiệm thay đổi một chút mình phương thức xử sự, sự hôm nay gặp ta ngươi có thể cùng ta bất phân thắng phụ nhưng ngày sau có lẽ sẽ có càng nhiều mạnh hơn người muốn tới đưa ngươi chạm rời kiếm lý triệu kỳ nhìn một chút đàm cương hán tử này tác phong làm việc vẫn là không thể được hắn tiếp thụ mà bây giờ hắn lại sát ý hoàn toàn không có dứt khoát thả đi đàm cương đàm cương mặt lộ khinh thường hướng phía hạ ương chắp tay xem ra đối với hắn rất có hào cảm thân thể cao lớn nhảy vọt mà lên lẹt lấy cao lớn cây cối rời đi hạ ương thần bộ môn truy nã người này nếu như bắt hắn lại dưới cũng là một cái công lớn làm sao lại thả hắn đi đây quách tuệ ngọc có chút bất mãn đương nhiên nàng hiện tại chính là gây truyện t ì n h vừa rồi nàng không phải trêu trọc hạ ương sẽ không nhận gốc dạng cũng sẽ không kém điểm tới một trận hiện trường ở cờ cái này khắp núi đều là thần bộ môn truy nã người có muốn hay không ta tất cả đều bắt trở về thần bộ môn hiện tại ta chỉ muốn tìm được thất sát sứ giả quách cô đ ư ơ n g hy vọng ngươi đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này hạ ương nói với giọng lạnh lùng hợp tác với quách tuệ ngọc cũng không có không nghĩa lý à h ắ triệu h h à n đ phương tùy t kỳ. Đi kỳ đang nghĩ ngợi rời đi chặn nghe được hạ hương và quách tuệ ngọc này nói chuyện với nhau ngắt lời nói đây chính là tin tức lạc hậu tính chính như trên núi bên trong người khó mà nhận được ngoài núi tin tức trong núi tin tức đối với ngoài núi cũng có một cái đứng không kỳ cho nên trong tay quách tuệ ngọc bản đồ độ chuẩn xác đã lớn giảm bớt đi vậy lý huynh biết đến thất sát sứ giả hiện tại ở đâu trong lòng hạ gương giật mình may gặp lý triệu kỳ không phải vậy hắn cùng quách tuệ ngọc liền phải hưởng công trạng đường ngoan uổng hai người thật đúng là vận khí tốt trận chiến ngày đó ta cũng ở tại chỗ thất sát sứ giả phải là hướng đỉnh điểm cốc về sau hướng đông nam đi các ngươi có thể hướng bên kia tìm một chút hắn bị thương không nhẹ cần thiết chữa thương cần phải đi không được xa lý triệu kỳ cho hai người chỉ phương hướng cũng phiêu nhiên mà đi dựa theo h ạ ương đoan trừng người này là đạo gia đệ tử tài nguyên không thiếu sư thừa không thiếu tự thân lại có thiên phú kỳ ngộ tới trong tam sơn rất có thể vì tìm hắc đạo cường g i ả chém giết lấy theo đuổi một loại nào đó đột phá người này không tầm thường t ố t quách cô nương chúng ta cũng đi thôi ngươi thật là đi ở người ta hai cái trước mặt cố lộng huyền hư kết quả chơi đậm chuyến ra ngoài ngươi đâu còn có mặt mũi gặp người h ạ ương ác miệng chào nói đúng là cho rằng bên người nữ nhân này là nữ bên trong gia cát tính toán không bỏ sót hiện tại xem ra chưa chắc là như vậy cho lúc trước mình mang đến kinh diễm hơn phân nửa vẫn là nàng này xuất thân quách ra nắm giữ một chút bí ẩn tin tức mang đến ảo giác h ừ cũng chưa chắc lý triệu kỳ kia nói là mới có tiến bộ cùng k i ngộ h n chẳng qua ta nhìn cũng chỉ là hướng trên mặt mình r ấ t vàng về phần đằng cường diệt cả nhà người ta thủy chung là cùng hung cơ gác ta chỗ nào nói sai quách tuệ ngọc có chút chột dạ chẳng qua vẫn là dương nhanh múa vớt nói giọng nói rất cường ngạnh nàng đây cũng là miễn cưỡng gắn bó mặt mũi của mình cùng tác dụng không phải vậy hạ gương đổi ý đem nàng ném vào nơi này làm sao bây giờ con vịt chết m ạ n miệng bớt nói nhiều lời trước đi đường quan trọng lỡ như thất xát sứ giả kia bị người nửa đường giết đi đâu tìm sở hà đi sau đó lộ trình sẽ không có lúc trước như vậy quanh co yêu kiểu ít có dấu tích người liếc nhìn lại chủng loại khác biệt rừng cây bụi cây cỏ dại loạn thạch người h ậ n thân trong đó quả thực rất thích hợp nhưng rất khó tưởng tượng đám người này là thế nào n ú t ở trên núi sinh hoạt lại nên đến cỡ nào gian khổ hai người đi nhanh một bước mấy trượng rất nhanh xâm nhập lớn hồ lô núi chạy tới trong địa đồ đỉnh điểm lĩnh ngồi tại vị đưa chính là một mảnh đột một dâng lên sân phong liên miên thành lĩnh rất hùng vĩ đây là tự nhiên mỹ lệ cùng thần kỳ quả thực trải qua một trận đại chiến còn rất khốc liệt ở đỉnh điểm lĩnh một khối thong thả trong khu vực hạ hương và quách tuệ ngọc thấy được thi thể đầy đất ước chừng có mười mấy bộ đau thương kiếm kích nhóm vũ khí nắm trong tay máu tơi ư nhuộm đỏ dưới thân đá trắng khô cạn động lại thành trói mắt đỏ lên thạch đừng đi qua có vấn đề quách tuệ ngọc muốn lên trước tra xét hạ hương lắc đầu ngăn cản nàng thân là lục xoát thi tiểu năng thủ nhiều khi chết dưới tay hắn người phần lớn để lại cũng bị hắn lấy được vàng bạc tiền tài bí tịch võ công v v trước mắt đám này thi thể chết một ngày người thắng hoặc là nói người còn sống sót không có lý do không phải phát một khoản của cải người chết nhưng bây giờ đám này thi thể hoàn chỉnh không thiếu sót chưa từng bị người tìm tòi dấu hiệu khả năng rất lớn là bấy giờ hạ ương theo chân đá ra một cục đá đánh vào một cỗ thi thể trên quần áo con con c o n trong trẻo tiếng vang hồi âm không ngừng làm ấy viên đầu mũi tên tụ tập đ ầ u cam khí bắn ra cuối cùng xuất vào một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ đá trắng lực lượng cùng tốc độ rất kinh người võ công của hạ ương cũng là có thể tự vệ không ngại nhưng nếu như vừa rồi động thủ dò xét thi thể chính là quách tuệ ngọc chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi ít nhất cũng phải bị thương nhìn thấy một mặt này Bách tuệ ngọc sắc tuệ mặt đ kia biến, mặt nạ mặt người xuống sắc thật c là hận không thể liền quần lót đều lột xuống nhìn một chút có hay không giá trị mặc dù hắn cũng không tính là người nghèo nhưng một mạng kiếm tiền quan niệm từ tiền thế đến bây giờ một mực thật sâu ảnh hưởng hành vi của hắn buộc buộc buộc buộc tốt người cẩn thận huynh đệ cao tính đại danh tại hạ hà đông vương lao thất hữu i lễ rất nhanh từ nơi không xa một tảng đá lớn về sau nhảy ra một cái vỗ tay người lục tục lại có bảy tám võ giả hiện thân cầm trong tay vũ khí cảnh giác nhìn hạ gương và quách tuệ ngọc không trúng chiêu vậy thì phải đánh một trận trận đánh ác liệt những người này nhìn không làm thiếu chuyện như vậy vừa rồi cái kia ám khí trưng bày cùng bắn phú vị chính là tuyệt đối góp chết hạ gốc chết hạ ư ơ n g cũng không thể không nói một tiếng lợi hại song đối mặt người này vẫn lễ hạ gương bây giờ hứng thú giải rác lý triệu kỳ cùng đáng cứng đó là có thể cùng hắn đang đầy cứng rắn cao thủ đang ra hắn chính diện đối lãi mấy cái này không tính là xấu cá nát tôm nhưng cũng không vào mắt của hắn hạ ương hít một hơi thật sâu ngực bụng hở ra đột nhiên từ trong miệng phun ra một đạo sư tử hống vô hình ba động c u ố n lên không khí bài sơn đ ả o hải hướng về phía trước dũng manh lao tới trong lúc nhất thời trừ hà đông vương lao thất này cao thủ khắc váng đầu chóng mặt màng nhĩ bị đánh rách tạ tơi đổ máu không tự chủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất chẳng qua đều có nội khí hộ thân không có trực tiếp bị v ừ hô đánh chết cũng coi như có chút căn cơ về phần hà đông vương lao thất mặc dù võ công coi như không tệ không bị thương nhưng cũng là lập tức quỳ tới đất bột một tiếng văng lên hạ ư ơ n g nhìn đều đau quách tuệ ngọc nhìn một mặt này cũng là mở to hai mắt nhìn không thể tin được đánh cũng không đánh người liền quỳ xuống người thân là tôn nghiêm của võ giả chương bốn trăm tám mươi sáu tìm được hai vị huynh đệ ngàn vạn hạ thủ lưu t ì n h vương lao thất nguyện ý đem mình ở trên núi thu hoạch đều dâng ra tới chỉ cầu tha ta một mạng vương lao thất lần này tao thao tác xem như đem quách tuệ ngọc cho nhìn nộ nàng thấy qua lâm trận quyết thắng cho dù t r a n lệnh cực lớn cũng muốn phấn khởi toàn lực chém giết đến chết huyết t í n người cũng đã gặp qua thực lực không đủ bị người đánh phục biến thành tù nhân võ giả nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đánh cũng không đánh liền mình hai đầu gối quỳ xuống đất người hạ ương cũng là không có bao nhiêu cảm tưởng người này mặc dù võ công không tệ nhưng căn bản liền không gọi được võ giả chân chính hắn hết thệ tiền đề là sinh mệnh mình bảo đảm còn sống so cái gì đều quan trọng tôn nghiêm ở trước mắt hắn một văn tiền không đáng giá người như vậy có hay không có không những có còn rất nhiều bởi vì trên đời rất nhiều đều là người như vậy làm đồ đ a u dơ lên ngươi không có sức phản kháng lại sợ hay tử vong đáng sợ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi bọn họ cũng có thể làm đi ra tức thời vụ là tuấn kiệt ta hỏi ngươi thất sát sứ giả ngươi có thể thấy qua chính là nguyên bản ở cái này đỉnh điểm l ĩ n h đặt chân cái kia h ạ ương mặc dù từ trong miệng lý triệu kỳ biết được hành tung của thất sát sứ giả nhưng vẫn là muốn hiểu rõ hơn một chút thấy qua thấy qua trận đánh hôn qua hắn cũng ở vào trong đó v õ công rất cao đ á n g t i ế c bị một cái nam nhân chừng ba mươi tuổi đánh thổ huyết hướng hướng đông nam đi tiểu nhân phái thủ hạ theo dõi qua mặc dù hắn không đi xa nhưng tuyển cái cực kỳ bí ẩn sơn động chữa thương ta a chờ đ người t h ơ n lượng nào hắn lên khoản nói. n g g lại, lại ư thế bắt tốt vứt một đem này cũng là một cái m ậ t mập thấy được thất sát sứ giả người bị thương nặng thuận lợi theo đôi theo chuẩn bị làm một đợt chuyện khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng n g ư ơ i song nhìn bọn họ hiện tại cũng không có đ ộ n g thủ có lẽ còn là cầm không chuẩn người kia thương thế rốt cuộc nặng bao nhiêu là cơ bản không thể đ ộ n g thủ vẫn có thể đem bọn họ cái này một nhóm người cho xử lý điều này rất trọng yếu tốt nếu như vậy thì càng thuận tiện ngươi cùng ta cùng đi tìm được thất sát sứ giả ta tha cho ngươi một mạng hạ ương nghe được lời của vương lao thất trong lòng vui mừng đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu nếu là cùng quách tuệ ngọc hướng phía hướng đông nam tìm cũng có thể tìm được nhưng cũng sẽ hao tốn không ít công phu đa tạ đa tạ vương lao thất nhất định giúp ngài tìm được thất sát sứ giả vương lao thất định n ọ n từ dưới đất đứng lên bay nhảy bay nhảy trên đầu gối cho bụi giống như một con chú khuyển cái khác chậm đến đây đồng bọn đều có chút không nhận ra vương lao thất nói đến thanh danh của người này thật ra thì cũng không nhỏ ở cái nào đó trong vòng nhỏ được xưng là đ ộ lang lại hung, lại hung ác võ công còn không lại lan lộn phong sinh thủy khởi cuối cùng càng kéo một nhóm người chuyên làm không vốn mua bán x o n g luôn luôn tắc phong tàn nhẫn độc lang quỳ xuống trước trước mặt hạ ư ơ n g một s á t na quá khứ hình tượng sụp đổ trong n y mắt độc lang trung quyển vai trò hoán đổi quá nhanh rất nhiều người không thể tin tưởng không thể thích ứng vương lao thất lúc này lại mặc kệ cái khác đồng bọn cách nhìn hạ ư ơ n g vừa rồi một cái sư hương công cưng m á n h u y nghiêm sóng âm dọa người giữa hai lông mày s á t ý loay lên hắn lập tức có như bị người cầm dây thường xiết đến trên c ổ cảm giác cấp bách đây là một cái võ công viễn siêu hắn tưởng tượng cừng giả đối mặt loại người này hắn quá khứ cũng đã gặp qua mấy lần chẳng qua là một mực không có kết giao hắn cũng không dám trêu chọc nếu như trêu chọc liền giống như bây giờ được đem tôn nghiêm uy nghiêm đủ loại cái khác thứ y ê u ý n g h ĩ xoắn suýt vứt qua một bên chỉ cầu cơ hội sống sót đây là hắn sinh tồn chi đạo còn sống cái gì đều có thể có cho dù tạm thời mất đi hắn cũng có thể chưa từng có liều mạng đi ra chết không còn có cái gì nữa hắn có hết thể cũng sẽ mất đi bao gồm tôn nghiêm hai phe đ ạ t thành nhất trí hạ ương quách tuệ ngọc theo vương lao thất cùng thủ hạ hắn đồng bọn cùng nhau hướng đỉnh điểm lĩnh hướng đông nam tiến đến nơi đó còn có vương lao thất lưu lại nhãn tuyến đang ngó chừng thất sát sứ giả thất sát sứ giả là một phiếm chỉ tương đương với cấp bậc là sở hà thủ hạ mạnh nhất mấy người ở đỉnh điểm lĩnh vị này tên là mã thế dũng lúc đầu b á i tại dưới thiên hạt môn học tập độc thuật cùng khống bọ cạp thuật hậu kỳ chuyển đầu sở hà thủ hạ là sở hà tín nhiệm nhất thủ hạ ghi tên thất sát làm cho một vương lao thất các người nên may mắn không có tự tiện độc thủ không phải vậy hiện tại chỉ sợ đã là một cỗ thi thể một cái giỏi về dùng độc khống bọ cạp cương giả cho dù bị thương thật nặng cũng có thực lực cường đại bởi vì giết người trong vô hình nói chính là loại người này hạ hương nghe lời của quách tuệ ngọc con mắt nhìn chằm chằm phía trước bí ẩn một cái sơn động trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ mã thế dũng bị thương xác thực không cạn song hắn trong sơn động chữa thương tất nhiên sẽ không không có chút nào đề phòng cái này phía trước nói không chừng lập tức có các loại độc phấn độc trùng loại hình ở n ú t cái này cái này phải làm gì cho đúng bằng không khiến thủ hạ ta người đi trước dò đường vương l á o thất câu nói này vừa ra lập tức trêu đến mình mấy tên thủ hạ trấn mắt xong liếc về mặt không thay đổi hạ ư ớ n g lại có chút trộn dạ bọn họ liền vừa hô đều không nhị được căn bản không có thực lực phản kháng chỉ có thể gửi hy vọng ở hán tử này là một mặt xấu trái tim đẹp người tốt lại hoặc là hy vọng sơn động xung quanh cũng không có loại đó có thể muốn tính mạng người độc phấn độc trùng hạ ương như thế nào ngươi nhưng có biện pháp đối mặt quách tuệ ngọc hỏi tham hạ ương khẽ cười một tiếng bước nhanh đến phía trước trong tay trưởng lực hội tụ t ừ n g đạo mãnh liệt khí kình cùng t r ư ở n g phong đem trước người cỏ dại đứt đoạn t h i bay dương lên đầy trời đỏ lên màu xanh lá bột phấn cùng nhân thủ chỉ lớn nhỏ hạ tử hạ ương cùng sơn động giữa cách nhau ước chừng khoảng năm triệu một đường đẩy đi dưới chân thổ địa bị gầy ra nửa tấc sâu t hướng phía sơn động chậm rãi mà đi nhìn phía sau quách tuệ ngọc cùng đoàn người vương lao thất đã lạnh mình không dứt sơn động hai bên lúc này vậy mà đã chất đống ra cao hơn một mét bột phấn cùng hạt từ thi thể đừng nói nữa đập lên nhìn đều cảm thấy trong lòng phát lạnh tốt tổn âm đứng người cái này ở trong có gió núi thổi qua muốn đem độc phấn loại hình thổi lên lại bị hạ n gương lấy bá đạo chân khí cùng trường lực gắt gao đ è lại chút nào đều nhẹ nhàng không nổi công lực thuần hậu không chế trưởng pháp tinh diệu bá đạo nhìn vương lao thất cả đám trận cả mắt lên cái này hẳn là trong hậu thiên nhất lưu thậm chí tuyệt đình may vương lao thất quý sớm không phải vậy hạ ương giết bọn họ căn bản không hao phí bao nhiêu khí lực mặc dù biết người này v õ công cao cường nội khí tinh thần u bá liệt hay là nhỏ nhìn hắn thường nhân coi như nghĩ tới môn này một chiều chỉ sợ cũng khó có thể thực hành quét tuệ ngọc nhẹ nhàng gật đầu hạ ương mặc dù có thời điểm á c miệng nhưng tay này bên trên công phu là c ứ n g rắn không thể trách các loại hạ ương rất khả vương lao thất liền mang theo thủ hạ của mình một trận chạy chậm rời đi một hơi đã chạy ra vài d ạ m địa lúc nãy nhẹ nhàng thở ra có người đặt mông ngồi dưới đất không mệt tâm linh nhận lấy đánh sâu vào đây là ở thời khắc sinh tử đi một lượt Mỉm cười, trong ư lúc nhất thời bị bắn chết có năm sáu cái những người còn lại còn không chờ đợi xuất thủ đã bị một giống như rắn độc con k i ế n quang phá vỡ cổ họng kiếm pháp này cũng coi như có chút đi lực đương nhiên lớn hơn trình độ bên trên là bọn họ lúc trước bị hạng ương một cái sư hống công dung ra nội t h ư ờ n g lại là một đường lắc lư tâm linh nhận lấy đánh sâu vào không ngờ tới vương lao thất sẽ lập tức hạ thủ lúc này mới ở trong khoảng thời gian ngắn bị giết sạch sẽ các h i n h đệ chớ c o i trách ta ta lao thất hôm nay quỷ lệ chuyện của người khác không thể tiết lộ ra ngoài hơn nữa các người đối với ta cũng khó có thể như quá khứ bình thường tôn trọng tín nhiệm ta không có lựa chọn nào khác trong rừng u tĩnh vương lao thất thở dài một tiếng nhọc nhằn khổ sở mấy năm một khi về tới trước giải phóng hắn còn không thể tìm người báo thủ việt quốc ta chẳng ư qua là còn không đợi tiến vào liên tiếp lít nha lít nhít hạt từ cấu kết thành một loạt tạo thành một cái lưới lớn dựng đứng hướng phía hai người che lên tới canh hôi khí tức hơi chui vào trong núi lập tức có một loại đầu váng mát hoa cảm giác hạ ương lôi kéo quách tuệ ngọc lũi về sau hai tay làm trưởng đao liên tiếp nhanh chặt chín nghìn chín trăm tám mươi mốt đao đúng là nhiên mục đao pháp ma sát không khí có sóng nhiệt đao khí mênh mông máy liệt đem cái kia ngay cả ở cùng một chỗ hạt tử rối rít chém thành hai khúc có một chút khí độc cũng ở lửa nóng khí lãng bên trong bị đốt đi thiêu đốt hầu như không còn võ công giỏi hai vị tới vì sao chúng ta hình như chưa từng thấy qua cũng không có thù hận hạ ưng ơ và quách tuệ ngọc bị bước lui đến ngoài động liền gặp được bên trong chậm rãi đi ra một cái mày r ậ m mắt to âm thanh to người đàn ông trung niên thân thể phủ lấy một thân đen tuyển trang phục võ sĩ p h ủ ống tay háo đâm vào màu đỏ như máu chữ a sát người này hẳn là thất sát sứ giả mã thế dũng lúc này xem ra sắc mặt tái n h u ậ màu máu đều không dưới chân cũng là phù p h i m vô lực bị trong h thực không cạn. Lúc này ánh mắt của hắn sáng tối chập ư ơ n cạn. này sáng g sát mắt tối t Lúc của n nhìn hạng ương vô cùng ngứng trọng, thật mạnh a thủ, h ắ coi như thời kỳ toàn chỉ c toàn thời như thịnh n kỳ sợ ũ hoàn h toàn n k ô giới p h ả đối i thủ. Trong g tự nhiên động vật có thể lại gần cảm giác phân biệt mạnh yếu hắn cũng mơ hồ có loại năng lực này trôi qua có thể mang cho hắn m ạ n h liệt như thế cảm giác nguy hiểm chỉ có ban cho hắn thất s á t xứ giả tên sở hạ không thủ cũng không đoán nhưng ta muốn thông qua ngươi tìm một người sở hạ hiện tại ở đâu mang bọn ta đi gặp hắn ngươi yên tâm ta không có ác ý mà là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với hắn hạ ương khai môn kiến sơn mã thế dũng này đối với hắn duy nhất giá trị chính là dẫn đường cho hắn tìm được sở hạ nếu sớm tôi muốn nói do ý đồ đến giai đoạn trước huyền mơ hồ hồ nói dốc liền lộ ra dâu ria môn chủ chỉ sợ hai vị không thể như nguyện môn chủ nhà ta đã sớm rời khỏi tam sơn t r i địa trở về riêng hy quận trước mắt cũng không ở chỗ này hai vị nếu có suy nghĩ gì nói nói với ta cũng giống như nhau hôm nào ta sẽ hướng về phía môn chủ hồi báo tuyệt sẽ không chậm trễ chuyện của các ngươi mã thế dũng nghe vậy sắc mặt rất nghiêm túc trịnh trọng nói bộ dáng kia nhìn chân thực không có chút nào đóng kịch dấu vết ngươi đang nói dối nếu như sở hà thật rời khỏi tam sơn ngươi ở lại chỗ này làm gì làm ta không biết các ngươi những thất sát sứ giả này chính là người ngoài liên hệ sở hà quan trọng quan hệ người sao quách tuệ ngọc cười lạnh nói sở hà tin tức là nàng nói cho hạ ương nghe được tự nhiên đối với hắn hiểu rất rõ không có bọ cánh căm kia nàng liền sẽ không ôm cái này đ ồ xử sống không tệ mã thế dũng ta đã nói qua ta tìm sở hà có đại sự cần ngươi một mực dẫn đường là được chúng ta chỉ có hai người ngươi coi như đối với mình không có lòng tin cũng nên đối với sở hà có lòng tin Võ rõ công của hắn cao biết bao nhiêu người cần cứ của có ngược hắn nhiêu ngươi ràng nhất, ngươi nói hạng ương bao phải biết đi. Lời của Hạ rất có lý, trái rất từ lý, sở hà phương tính, thế chầm Chính như quách ngọc lời nói, vừa rồi hắn là đang lừa lừa hắn nhóm hai tư diện này dung trận. ngọc nói, đang túi lời rồi cái. tuệ là hà suy Sở đầu một mã lừa lừa vừa bây giờ lại ở trong đại lao sơn bên người còn có còn lại mấy cái thất sát sứ giả những ngày này còn chiêu m ộ mấy cái lợi hại hắc đạo c ư ờ n g thủ thực lực mạnh mẽ hắn sợ hai người kia là đồ mang thai làm loạn muốn mưu hại sở hà cái này ở trôi qua cũng không phải là không có tiền lệ thậm chí có sát thủ chuyên nghiệp đối phó sở hà hắn không thể không phòng hạ hương lời nói kia lại bỏ đi hắn có chút cố kỵ hai người kia mặc dù cũng lợi hại nhất là hạ hương mang đến cho hắn một cảm giác không kém hơn sở hạ thậm chí còn hơn song hai quyền khó địch bốn tay coi như mang đến thấy sở hạ đó cũng là không có sơ hở nào có phòng bị có thực lực bọn họ lấy cái gì mưu hại sở hạ tốt ta hai vị nếu thành tâm muốn gặp ta cửa chính chủ liền đi theo ta quá tốt ta cũng muốn đi đại lao sơn một chuyến ba người quyết định cũng là lập tức xuất phát đi tiếp giữa ma thế dũng cũng là xuống dốc về sau bao nhiêu thật ra thì người này trước kia thương thế tuy nặng nhưng còn chưa tới không thể đi tiếp trình độ chỉ là sợ nửa đường gặp nhân vật lợi hại gì mình không phải tay địch cho nên muốn lựa chọn một cái chỗ ẩn nút nghỉ ngơi thương thế chờ có chút sức tự vệ đi nữa hiện tại hạ ương và quách tuệ ngọc tìm tới cửa hai người cao thủ hộ vệ ở bên mã thế dũng lại không còn lo lắng một đường chạy thật nhanh so với hạ ương còn gấp lớn hồ lô núi sâu không biết cho phép bọn họ cũng không phải muốn vượt qua lớn hồ lô núi mà là chuyển đi kiếm vương cốc thông qua chiếc kiếm vương cốc hướng đại lao sơn cho nên đổi đến nổi lên đường tới cũng rất nhanh trước kia nhắc tới Kiếm v ư ơ l g c c h này l hạng n hương đạp ở kiếm vương cốc trên đất cảm thụ trung du giặc gác liệt kính phong gào thét mà qua nước ra từng khúc bị lưỡi kiếm trà sắc nghiền cũng không thể không dâng lên một tia hoài nghi cái này không hề giống là không có chút nào căn cứ biến tạo bởi vì hoàn cảnh nơi này cùng kiếm vương cốc ở ngoài hoàn cảnh trên lệnh quả thực hơi lớn là từ từng cái phương diện đối đãi nhất là hạng ương tu vi tinh thần ngày càng đề cao lưu ly tâm kinh chiếu dọi thực tế cái này tới lui nhỏ gió kỳ thực chính là từng sợi pha l o a n qua vô số lần nhỏ bé kiếm khí cái kia bao phủ ở trong lòng bóng ma cảm giác đệ nén cảm giác chính là vô song kiếm ý ngưng tụ không tiêu tan chèn ép võ giả các ngươi thấy thế nào nơi này quả thực có chút huyền d i ệ u chỉ sợ kiếm vương cốc là bị người một kiếm triển khai ngay đồn cũng không phải là không thể tin ba người chậm lại đi tiếp tốc độ đ á y cốc bên trong ngồi xếp bằng không ít kiếm đạo cao thủ giữa lẫn nhau cách hai mắt nhắm nghiền ý đồ lĩnh ngộ trong không khí cái kia kinh khủng kiếm khí cùng kiếm ý trước kia cốc bên võ giả còn rất yếu càng đi ở giữa thực lực càng mạnh hạ hương xem ra chí ít cũng là tưởng tiêu h à n cấp bậc kia đồng dạng nhìn lại chí ít mười cái đơn giản làm cho lòng người ngọn nguồn phát run Đương đông đã đây trước người lư� nơi nhiên thật, từ lúc lần này loạn không dừng này, phần liên quan tới nơi đây là mánh thật, hạ chỗ kia, lại tới từ ít lúc là có ở về mã thế dũng lắc đầu nói kiếm đạo võ giả cũng không tất cả đều là toàn cơ bắp có lòng người mắt cũng không ít nhìn thấu nơi đ â y dị thường có thể xác nhận đích thật là cái nào đó cái thế cường giả lưu lại tự nhiên hy vọng càng ít người biết càng tốt cũng như vậy ngoại giới đối với nơi này chuyển n u ô n cũng là đều có coi trọng có người cho rằng là thật có người cho rằng là giả thật thật giả giả đã bỏ đi không ít tâm tư người không thể lại tiến vào trong đi chúng ta từ nơi này sườn dốc đi lên lại sau này đều là hậu thiên nhất lưu thậm chí tuyệt đỉnh cao thủ đ ư n g chọc phiền phức vô vị mã thế dũng thấy được hạ ương và quách tuệ ngọc còn muốn đi về phía trước liền vội vàng kéo hai cái ngược lại từ một chỗ nhân công mở dốc đứng đi lên qua cái này sườn núi đã đến đại lao sơn kiếm vương cốc vốn là lớn hồ lô núi cùng đại lao sơn một cái phân giới chương 488, kết thúc thấy theo mã thế dũng hạ ương và quách tuệ ngọc hai cái cuối cùng đi tới một chỗ chỗ khe núi quái thạch đá lầm trầm bên trong đâm ư ớ c chừng mười mấy lều vải có hai cái manh thu to lớn bị lột ra phá hủy xương làm nô ăn đại khái là heo rừng loại hình chẳng qua là chưa vào khe núi liền bị hai cái võ công rất tốt cao thủ cho ngăn ở phía ngoài một cái là giống như mã thế dũng mặc áo đen thêu màu đỏ chữ sắt thất sát sứ giả một cái khác lại là thảo mãng khí hơi thở nặng hơn một chút khách giang hồ l ã o mã hai vị này là lai lịch gì ngươi tự tiện rời khỏi lớn hồ lô núi đem bọn họ dẫn tới nơi này nếu như không có một giải thích hợp lý chỉ sợ môn chủ sẽ không dễ tha ngươi thất sát sứ giả này cùng mã thế dũng không t r a n h lệch nhiều số tuổi chẳng qua thần thái kiên nạo giọng nói chuyện lực á p bách mười phần nhìn h ạ n ương và quách tuệ ngọc hai cái cũng là hoài nghi bên trong mang theo thật sâu ác ý Lao lên Phương, nhanh mã thế dung cùng cái này họ phương thất sát sứ giả cần phải rất quen thuộc lao mã lao phương kêu thân mật chẳng qua khả năng cũng chỉ là mặt ngoài huynh đệ bởi vì họ phương này rất rõ ràng đang chọn mã thế dung gai cái này không thể được thân phận không rõ chính là lai lịch khả nghi ta thậm chí hoài nghi ngươi cùng bọn họ cấu kết muốn đối môn chủ bất lợi lao mã vẫn là đem thân phận quang minh tốt ta đây cũng là cẩn thận cách làm người này nói xong liền không lại chú ý mã thế dũng mà là trên giới đánh giá hạng ương cùng quách tuệ ngọc hai cái khoe miệng cười lạnh hình như đang đánh lấy cái gì chú ý xấu và ngươi cũng muốn biết thân phận ta tiếp nhận ta một đao nói sau hạng ương đối với mã thế dũng lời nói chính đạo muốn quy mô lên núi cũng là có tiếp xúc động cảm thấy rất có lý hơn nữa hắn nóng lòng thấy được sở hạ dễ t r a do chứ triệu thanh phong hai cái hành tùng đối với cái này hai lần ngăn trở họ phương thất sát khiến rất không thậm chí mang theo không kiên nhận được nữa hạ gương bây giờ đao pháp có thể tính lên mọi người đao đạo tạo nghệ kinh người lấy tay làm đao bàn tay phảng phất thân đao một cái đánh ra giống như đại đao khai sơn uy manh bá đạo lại dẫn mơ hồ không thể nhìn thấy biến hóa một đao này kỳ thực chẳng qua phát huy ra hạ gương tự thân năm thành lực lượng cùng đao pháp cùng hôm đó chém giết hoa bất đồng kinh d i ễ m một đao căn bản là không có cách tương để tịnh luận song uy lực như cũ không phải thất s á t khiến cái này một cấp bậc người có thể tiếp được l i ê n giống trước mặt sứ giả họ phương này khu động thân thể muốn nên kích chạm mặt tới trường đao lại phát hiện tự thân xung quanh hình như bị một cỗ khí lưu vô hình quân lấy đại ộ hán giang k hồ thảo mãng khí cực nặng kia kinh ngạc nhìn mắt hạc ứng một cái cổ tay chặt giống như vi lực này tất nhiên là nghiền ép thất s á c khiến cấp một nhân vật nhìn hắn vừa không có đả thương người hắn không có ác ý không sao một đao này ta nhớ kỹ môn chủ bây giờ đang ở bên trong trong doanh trại chính các ngươi đi thôi người này từ trước quỷ môn quan đi một l ư ợ t nghi ngờ không thôi nhìn hạ h ư ơ n g hắn tự hỏi tu vi không tầm thường giống mã thế dũng loại này đi vai môn tà đạo người căn bản không để tại trong mắt của hắn lại không nghĩ rằng hạ hương một chiêu có thể đánh bại hắn xem ra chưa phát huy hoàn toàn t r ê n lệch này quá lớn có lẽ đây là một cái tương tự môn chủ đồng dạng cao thủ hậu thiên t u y ệ t đình chẳng lẽ bọn họ biết đến môn chủ tìm được thông mạch dây leo muốn kiếm một t r a n canh mã thế dũng sắc mặt tái nhợm mịp cười mới ân người này từ trước đến nay tự phụ không đem hắn để ở trong mắt cái này nên biết thiên ngoại hữu thiên đ i tiến vào khe núi hạ ương khẽ n h ư mày khó trách mã thế dũng này dám mang theo hắn tới nơi này nhiều cao thủ như vậy tập hợp một chỗ lại có võ công khó lường sở hạ hắn muốn toàn thân trở lui đều có chút treo chớ nói chi là mang theo quách tuệ ngọc như thế một cái vương hữu hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở ta cùng quách tuệ ngọc không nhìn lầm sở hạ hắn không có đi hiểm nhất bác dũng khí không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm hạ ương nghĩ tới quách tuệ ngọc tự nhiên cũng nghĩ đến chẳng qua nàng tự hỏi coi như hiệu sở hạ có thân phận của nàng lại thêm trên tay hạ ương danh bộ lệnh s u ố i r i ụ c hắn nói ra triệu đậu hai người hành t u n g cần phải cũng không khó trải qua tầng tầng thông bẩm hạ ương và quách tuệ ngọc hai cái rốt cuộc thấy được sở hà một cái danh chấn riêng hy thực lực thế lực đều là người bên ngoài không thể thành nhân sinh bên thắng sở hà tuổi tác không nhỏ hẳn là cũng có hơn ba mươi song trong mắt hạ ương cùng quách tuệ ngọc nam nhân cũng rất tuổi trẻ đại khái hai m ă m hai sáu tuổi tròn mắt mụi h ưng giữa chán đầy đạn nhìn một cái cũng không phải rất anh tuấn nhưng càng xem càng có mị lực sở hà ngồi ở rộng rãi doanh chướng hướng chính bắc trước người là một cái hình vương bản phía bên phải một cái đơn giản giá binh khí bên trên treo một thanh khoác đao đao ngạc giống như miệng cọc thân đao sáng như tuyết lưới đao đỏ sợm hiển nhiên một thanh sắt lục vũ khí hai người các ngươi muốn gặp ta tại sao không lấy khuôn mặt thật k ỳ nhân sở mô từ trước đến nay hiếu khách hai vị rất không cần phải lo lắng lúc này sở hà đã đem mã thế dũng đuổi đi xuống trong lều vải chỉ có ba người bọn hắn nhìn cũng có chút tò mò trong tay bưng một bát trà xanh thổi thổi nói trên núi giang hổ song hắn lại là hưởng thụ tính tình mỗi ngày một chén thích nước trà bền lòng vững dạng hạng và quách tuệ ngọc liếp nhìn nhau g ậ đầu đồng thời đem trên mặt mặt nạ ra người kéo xuống lộ ra chân dung tại hạ thần bộ môn ngân t r ư ơ n g bộ khoái hạ ương vị này là hồng y danh bộ quách thái sơn quách đại nhân hai n g h n kim thấy qua sở môn chủ hạ ương khôi phục hình dáng cũ thay đổi trước kia xấu xí dung nhan mặc dù cũng không phải cực đoan anh tuấn cũng là nói lên được cương nghị mười phần khiến nhan khống sở hà thoải mái không ít trong miệng nước trà cũng càng phát t h ơ n g ngọn nhất là dung mạo của quách tuyệt ngọc mười phần là đầy thế nào cũng có thể đánh lên tám phần tinh xảo tinh tế tỉ mỉ nếu không phải hiện tại một thân nam nhân trang phục nước da bị thuốc bột biến vàng ảnh hưởng mỹ cảm chín phần cũng có thể lên chẳng qua là nghe được hạng hương giới thiệu sở hà có chút không bình tĩnh lại được mãnh liệt từ bản về sau đứng lên trên tay chén trà bởi vì nỗi lòng kích động trực tiếp bị bóp nát hạng hương thì cũng thôi đi thần bộ môn ngân t r ư ơ n g bộ khoái không cao không thấp luận thân phận miễn cưỡng có thể cùng hắn nói lên bảo không đáng hắn như thế nào coi trọng quách tuệ ngọc lại khác biệt nữ nhân này đứng sau lưng một tôn cao thủ tiên thiên vẫn là thần bộ môn hồng ý danh bộ hắn cũng không thể chậm trễ hắn có thể lăn lộn thành vừa chính vừa tả ở hắc bạch hai đạo bên trong mọi việc đều thuận lợi thần bộ môn cao tầng là tuyệt đối không thể đ đương nhiên thật giả không nói trước nên có tư thái vẫn làm nên biểu hiện ra ha ha hóa ra hạng bộ khoái cùng quách cô đ ư ơ n g hai vị chính là quý nhân thế nào có rảnh rỗi tới sơn giã bên trong tìm sở mẫu nếu sớm biết hai vị muốn tới ngày hôm trước giết hai con thịt rừng liền có thêm lưu lại một chút tốt khoản đãi hai vị khách quý sở hà kinh ngạc về sau chính là đầy mặt mỉm cười so với trước kia nắm giá tử trong nháy mắt chuyển đổi phong cách đương nhiên hạ ương cũng biết phần lớn nguyên nhân đến từ quách tuệ ngọc lúc trước hắn kiệt lực cứu ra quách tuệ ngọc cũng cùng nghe được thân phận nàng có quan hệ rất lớn nếu như sở hà lệnh vô cùng phai nhạt mới là lạ chuyện phải coi chừng chương bốn trăm tám mươi chín hành tung sở môn chủ không cần như vậy phiền thoái ta cùng quách cô nương này tới chỉ có một cái mục đích thông qua các hạng tìm được băng ma nhất mạnh triệu thanh phong cùng đ ầ u ứng khoa hai cái đạt được tin tức của bọn họ chúng ta liền rời đi hạng ương trực tiếp điểm sáng tỏ ý đồ đến nhìn sở hà vừa rồi phản ứng hẳn là cũng hiểu quách tuệ ngọc bản thân đại biểu cho cái gì cho nên cũng không cần vòng go triệu thanh phong đ ầ u ứng khoa hạng bộ k h á i chẳng lẽ đang nói dỡn hai cái này đều là cao thủ của ma môn sở mộ từ trước đến nay cùng ma môn không có dây dưa làm sao có thể biết được hai vị này hành tung sở hà trong nội tâm g i ậ t mình lập tức phủ nhận hắn không biết hai người kia là sự thật biết đến hắn cùng ma môn có quan hệ vẫn là đang cố ý lừa hắn nói xong sở hà lại làm ra một k i a hoài nghi biểu lộ nguyên bản đầy nhiệt tình gương mặt trở nên rét lạnh đi lên hai vị chẳng lẽ c ô ý ra vẻ người của thần bộ môn cùng quách đại nhân thiên kim tới đây lừa gạt ở ta vừa rồi các ngươi hắn nói xong ta chưa từng nghĩ lại hiện tại xem ra quách cô nương chính là dễ h o n g người làm sao lại chạy đến trên núi tim ta là nhất định là sở m ỗ i người đạt được vài cọng thông mạch dây leo cho nên các ngươi muốn tới đe dọa vật này đơn giản si tầm vọng tưởng võ đạo mở đầu ở chỗ luyện tinh hoa khí đ ả thông nhân thể thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch quá trình này tiến độ cùng người tu hành tư c h ấ t tài nguyên công pháp nội tính các loại có liên quan có tốc độ nhanh sinh ra tới chính là t r ă m mạch c â u thông căn bản không cần muốn phí sức tâm tư đ ả thông kinh mạch chỉ cần làm từng bước tích xúc đầy đủ chân khí có thể hướng phía càng lên hơn một tầng võ đạo bước vào có tốc độ chậm cần cần cù miễn tu luyện mấy chục năm cũng chỉ chính là đạ thông một hai dáng vẻ đàng hoàng tốc độ cực kỳ c h ậ m c h ặ m quá trình này có ít người liền sẽ lợi dụng đủ loại thông minh tài trí tới rút ngắn quá trình này tăng nhanh đả thông kinh mạch tốc độ có người luyện được thông mạch đan có người khai thác chuyên môn dùng cho đả thông kinh mạch võ học còn có người mượn thiên tài địa b ả o hoặc là tiền bồi quán đỉnh cũng có thể rất mo đánh thông kinh mạch cái này thông mạch dây leo tên như ý nghĩa kỳ thực chính là một loại có thể giúp người đả thông kinh mạch bảo tải mặc dù chỉ có thể xuyên suốt kinh mạch mà không thể tăng lên công lực nhưng cũng mười phần ly kỳ hiếm thấy trên thị trường phạm là có hàng lưu thông chẳng mấy chốc sẽ bị người mua đi là chỉ tồn tại ở ghi lại thường nhân rất khó thấy được một loại thực vật hạ gương nghe được trong tay người này có thông mạch dây leo cũng là cực kỳ kinh ngạc vận mệnh tốt ta thông mạch dây leo tuyệt đối có thể trợ lực tu vi sở hà nâng cao một bước tại sao cắn thuốc luyện công không thể làm trừ chân khí không thuần ở mức độ rất lớn là dược vật cặn bạ sẽ thời gian dần trôi qua chất đống ở trong kinh mạch trở ngại võ giả đà thông kinh mạch thậm chí cả đời d ừ n g ở một cảnh giới có thông mạch dây leo đánh trước thông kinh mạch lại cắn thuốc tăng lên chân khí hùng hậu có thể rất lớn trình độ tránh khỏi cắn thuốc tệ nạn thuộc về một loại khoa học cắn thuốc luyện công chảy cũng chỉ có những k i a g i a thế cực kỳ không tầm thường người mới có thể như thế lệ u y n công tốt sở h ạ không cần đ ó n g kịch đây là t a n g â n t r ư ơ n g đây là quách thái sơn quách đại nhân tự mình ký phát danh bộ lệ n h đủ để đã chứng minh hai chúng ta thân phận trong tay hạ hương hiện ra hai tấm bảng một cái là hắn ngân t r ư ơ n g lệ bài một cái là ôn thị nghi là cảm tạ hắn cuối cùng làm thủ lao danh bộ lệ n h sở h ạ cách đoạn khoảng cách nhìn nhìn ngân t r ư ơ n g hắn gặp qua nhưng danh bộ làm loại đó mặt hàng cao cấp là sự thật chưa từng thấy chỉ có thể lần nữa thu liềm biến hóa sắc mặt chất lên mỉ cười là sở mẫu người đ ư n đột chẳng qua là hai vị nói ta đã biết triệu thanh phong cùng đầu ứng khoa hai người tung tích thật sự không thể nào nói tới a tại hạ sáng tạo thất s á t môn mặc dù không bị chính đạo đặt vào trong đó nhưng cũng không phải hát đạo chớ nói chi là cùng ma môn có liên hệ sở hà một mặt vô tội uy khuất xem như khiến hạ ương biết đến mã thế dũng diễn kịch từ nơi nào học được sở hà người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi cho rằng những năm này những chuyện ngươi làm thần bộ môn cái gì cũng không biết nếu không phải ngươi có thân phận của tứ tượng môn và nam linh bá cùng bối cảnh đã sớm bị người bắt lại không nên làm ta đang nói đùa cũng không cần nghĩ đến giết người diệt khẩu hiện tại chính là ngươi lập công c h u tội thậm chí ta không tìm đến ngươi qua không được bao lâu chỉ sợ cũng phải có người đến tìm ngươi ngươi nhất định phải làm ra một lựa chọn tiếp tục cùng ma môn cấu kết một con đường đi đến đen chạy trốn về sau không có gì cả vẫn là làm thần bộ môn nội ứng đánh vào ma môn bên ngoài tiếp tục hưởng thụ ngươi bây giờ có được hết thảy lần này nói chuyện chính là quách tuệ ngọc âm thanh không linh trong suốt lại nói năng có khí phách mang theo làm cho người tin phục khí độ thực lực hạ gương đầy đủ nhưng thân phận không cao quách tuệ ngọc ra mặt xa so với bản thân hắn ra mặt phải tốt hơn nhiều liên giống hiện tại quách tuệ ngọc lời nói xong sở hà đứng ở nơi đó biến đổi sắc mặt nhìn trong tay hạ ương vẫn sáng ngân trường cùng danh bộ lệnh đang lâm vào xoắn suýt hắn thật là tuyệt đối không ngờ rằng mình hành động sớm đã bị người khám phá chỉ là không có động thủ mà thôi làm một thuần túy tư tưởng l ích kỷ người sở hà cùng ma môn quan hệ giữa chính là người bán cùng người mua hoặc là có thể nói là làm ăn có bỏ ra mới có hồi báo ma môn có thể lấy ra tâm hắn động đồ vật hắn cũng nguyện ý là ma môn ra một phần không có ý nghĩa trợ lực như vậy mới tính được là bên trên mua bán mặc dù ma môn đã sớm ở kế hoạch đem hắn tẩy nao bắt lại làm một miễn phí thủ hạ sai sự nhưng hắn làm người tinh minh một mực cẩn thận đề phòng bởi vì hắn biết đến hợp tác với ma môn cùng gia nhập ma môn là hai khái niệm l i ê n giống vừa rồi quách tuệ ngọc lời nói hắn không thể nào từ bỏ mình đã co hết thảy cùng ma môn một con đường đi đến đen cái kia không phù hợp hắn xử sự nguyên tắc quách tuệ ngọc về sau một câu nói lại là ở nói cho sở hạ không những nàng sẽ tìm đến hắn thần bộ môn những người khác cũng sẽ tới bởi vì hắn hiểu tin tức rất quan trọng có thể trợ giúp thần bộ môn tiêu sát ma môn tạc tử nếu như hắn lựa chọn thần p h ụ đem ma môn tin tức một mạch t r ọ c ra lập công chỗ tội y nguyên vẫn là cái kia danh tiếng hiển hách thất s á t môn môn chủ mà không phải một cái tù nhân lấy công thay thế mà thôi sở hà lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong thật ra thì cũng không tính là mâu thuẫn xoắn suýt bởi vì hắn chỉ có một lựa chọn chẳng qua là trước mắt hắn không rõ ràng mình nói ra tin tức hai người kia có thể hay không qua sông đoạn cầu hạ ương nhìn sở hà hơi suy tư cũng biết hắn cố kỵ khóe miệng liệt ra vẻ tươi cười sở hà ta có quách đại nhân danh bộ lệnh vị này là quách đại nhân hai ngàn kim lấy hồng y danh bộ thân phận cùng thực lực Bảo đảm ngươi rất người chẳng rõ ràng có thân phận bối cảnh sở hà cũng không phải một cái đơn thuần heo ngợp thần bộ môn có lẽ còn hữu dụng đến hắn sở hà chậm rãi dạ bước đi đến bên phải giá binh khí lấy súng trôi này khoát đao tinh tế vớt nhẹ sắc mặt khôi phục bình thường ở hạng ương và quách tuệ ngọc khẩn trương cho là hắn đầu hòng gió muốn lựa chọn sai lầm lựa chọn sở hà đem trường kiếm khoát đao b u ô n g xuống ngược lại hướng phía quách tuệ ngọc chắp tay thi lễ một cái vậy triệu thanh phong ở đại kỳ sơn t h ả i vân phong đ ầ u ứng khoa thì tại phi tiên tri địa đã nhiều năm như vậy thật ra thì sở mỗ một mực đang khổ tâm tự định giá hy vọng nắm giữ càng nhiều tin tức liên quan tới ma môn là hủy diệt ma môn xuất lực hạng ương và quách tuệ ngọc lướp nhau đồng thời thấy được nụ cười trong mắt đối phương chuyện rất thuận lợi chương bốn trăm chín mươi hòa vụ đại kỳ sơn thảy vân phong phi tiên tri địa trong lòng hạ ư ơ n g khẽ động thải vân phong này ở nơi nào hắn không biết nhưng phi tiên địa thế nhưng là đại danh đình đình bên trong dựng dục đếm không hết bảo t à i là so với kiếm vương cốc còn thần kỳ hơn địa phương nghe đồn phi tiên tri địa lâu dài sương mù bao phủ chính là nằm ở đại kỳ sơn liên tiếp miên dương một mảng lớn hoang dã là người hái thuốc cùng kẻ đầu cơ nhất thường đi một chỗ bảo đ ị a đương nhiên bảo đ ị a cũng là h i ể m địa sương mù tràn ngập rất khó phân biệt phương hướng không để ý liền sẽ bị lạc đang phi tiên địa bên trong vĩnh viễn cũng không ra được triệu thanh phong chỗ ở thải vân phong là cao thủ băng ma nhất mạch nơi tụ tập hạ n bộ khoái nếu muốn đi nơi đó ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi trừ phi ngươi là cường giả tiên tiên không phải vậy lâm vào nơi đó hẳn phải chết không nghi ngờ đến vu phi tiên địa mặc dù c h u y ề n ngôn nguy hiểm nhưng cũng không phải có đến mà không có về tuyệt địa tại hạ thông mạch dây leo chính là từ phi tiên địa ở bên trong lấy được sở hà thấy được hạ ương chầm tư tiếp tục mở miệng nói nói hắn cũng hiểu hạ ương muốn tìm hẳn là triệu thanh phong đậu ứng khoa hai người mặc dù có chút gan to bằng trời nhưng không có can đảm sẽ không có sản lượng cái này cũng vừa vặn nói do hạ ương có một loại nào đó g a tâm sở hà não b ổ hạ ương cũng không biết đến chẳng qua là đang hơi cân nhắc qua đi thuận lợi lập tức đã quyết định đi trước phi tiên tri địa đem đ ầ u ứng khoa nguyệt nha bạch ngọc trong tay làm cho tới tay lại giết chết hắn sau đó ngồi chờ thần bộ môn một đám nhân sĩ chính đạo tấn công núi đến lúc đó lây tiểu lý phi đao hắn vô song uy lực đoạt đầu người hẳn là cũng có mấy phần chắc chắn Tốt, đa tạ sở môn chủ b ả o báo hai tin tức này đối với ta rất quan trọng q u á c cô nương sau đó ta chuyện cần làm rất nguy hiểm ta nhìn ngươi vẫn là lưu lại sở môn chủ nơi này chờ đợi cao thủ thần bộ môn tới trước ngươi nói như thế nào hướng về phía sở hà cảm ơn xong hạ ương quay đầu đối với quách tuệ ngọc nói mục đích của hắn chính là tìm được triệu thanh phong cùng hai người đ ầ u ứng khoa hành tung hiện tại mục đích đã đạt đến quách tuệ ngọc giá trị thuận lợi giảm mạnh mặc dù cử động lần này có qua sông đoạn cầu tá ma giết lường lại nhưng hạ ương cũng là tổng hợp toàn cục tới suy tính c h ỉ ít phương diện an toàn nếu như hắn thật cùng đ ầ u ứng khoa nộp lên tay rất khó che lại quách tuệ ngọc về phần sở hà sẽ hay không bất lợi cho quách tuệ ngọc hạ ương cho rằng khả năng này vẫn là rất nhỏ nhất là mình biết quách tuệ ngọc lưu lại sở hà tình h ư ớ n g nơi này sở hà là một người thông minh nếu lựa chọn hợp tác với bọn họ chính là làm ra lựa chọn đừng nói nữa tổn thương quách tuệ ngọc sẽ t r e o chọc ra một cái n ộ diễm ngập trời cường giả thiên thiên vẹn vẹn hắn cần ngưỡng t r ư ở n g quách tuệ ngọc ở thần bộ môn quan hệ như vậy đủ loại bỏ nguy hiểm nói không chừng hắn sẽ còn coi quách tuệ ngọc là tổ tông đồng dạng cùng bái Cái được ngươi tại nơi gì, Không, được, không được. Ta còn muốn này? lưu đem ta ngươi theo chúng ta cùng đi phi t i ê n địa, tìm được t r ư ớ c đầu ứng khoa sau ngượng ngươi quan hệ với hắn hạ ương có thể đột một hạ sát thủ tỷ số thắng gia tăng thật lớn d ẫ u gì ngươi liên thủ với hạ ương thế nào cũng có thể bắt hắn lại dưới vẹn vẹn cung cấp ma môn tin tức kém xa thiết thực hành động có thể dựa vào ngươi cảm thấy thế nào nghe xong hạ ương muốn đem mình vứt tới nơi này khôi phục dung mạo q u á c h tuệ ngọc lập tức tức g i ậ n đến hai má đỏ bừng gương mặt phình lên mười phần đáng yêu sau đó chớp mắt đối với sở hà đưa ra như thế một đề nghị thật ra thì nàng lời nói này nói chưa chắc không có, có lý hạ ương cũng là mơ hồ có chút động tâm đ ầ u ứng khoa dù nói thế nào cũng là cao thủ hậu thiên t u y ệ t đ ỉ n h dựa theo tu vi so sánh hạ ương là muốn kém hơn một chút nhất là người này đều chiếm được băng ma khổ hải hai mạch võ học tinh yếu nhất định khó có thể đối phó nếu như thừa dịp bất ngờ đột ngột hạ sát thủ quả thực có khả năng rất lớn đem chém g i ế t coi như g i ế t không được cũng có thể đem hắn bị thương nặng đây cũng là chiến thắng cơ hội lui một bước mà nói đ ầ u ứng khoa coi như trước đó phát hiện cũng tránh né hắn đánh lén như vậy liên hợp hắn cùng sở hà hai người sức chiến đấu đậu ứng khoa cơ hội chiến thắng cũng là cực kỳ bẽ nhỏ bản thân hắn đều có năm thành nắm chắc tự định giá rơi xuống hạ ương cũng là một mặt mong đợi nhìn sở hạ dựa theo suy đoán của hắn sở hà hẳn sẽ đáp ứng cái này không chỉ có là đối với hạ ương có chỗ tốt cái ũ n g là đ này rất l cho ta môn tinh c o công tế i rốt c u suy tính hôm nay sắc trời không còn sớm hai vị trước tiên ở ta chỗ này nghỉ ngơi cả đêm sáng mai ta sẽ cho hai vị một cái trả lời chắc chắn sở hạ không có ngay tại chỗ đáp ứng hạng ương thoáng có chút thất vọng chẳng qua cũng lơ l ế n có hắn tương trợ tốt nhất không có hắn cũng sẽ không ảnh hưởng quyết định của mình cùng hành động ban đêm khe núi giữa một cái màu trắng nhạt trong trứng đồng hạng ương ngồi ở trải tốt trên đệm trăn nhận lấy thiên thư nhiệm vụ ban thưởng thu được liên quan tới hỏa vụ thiết lệnh tiến một bước tin tức năm môn nhất môn nhất thân phận tự cư, đồng ma ma mạch làm một, một mạch, tối là sáng tỏ, do hỏa ma ma mạch mạch một trước, tiếp tục tự liệt ra cư, chia hỏa ba, hỏa lấy t h à n h tựu lúc s a u b vụ đại pháp thật ra thì liền giấu dếm ở trong hỏa vụ thiết lệnh này đáng tiếc không có hỏa vụ nhất mạch đặc thù pháp môn khó mà t r u y ề n thừa thành công đợi trước hỏa vụ lệnh chủ ở khang châu cùng đạo gia tiên thiên cao thủ tuyệt đỉnh thanh tùng quyết chiến trước đem này lệnh bài chuyển cho con trai độc nhất của mình về sau chiến bại bị giết con trai độc nhất của hắn căn bản không có thực lực cùng năng lực đệ lại thủ hạ người cuối cùng phát sinh phản loạn hắn lâm chiến t r ư ớ c lại đem lệnh bài này giao cho mình vẫn chưa tới mười tuổi hải tử đồng thời hắn còn mạng một cái trung ngã hộ tống đứa nhỏ này trốn ra khang châu ẩn giấu đi ẩn nút tương lai c h u y ể n thừa võ công tu luyện đại thành trở lại báo thủ cũng nhất thống hỏa vụ nhất mạch đứa bé này đang bị trung ngã dẫn tới ung châu về sau gặp phải một nhóm đạo tặc tập kích trải qua một trận đại chiến hỏa vụ lệnh rơi xuống hắc phòng trại dâu quai nón trong tay về phần những người khác đều bị mất mạng ở cái kia chúng ngã trong tay nghiêm khắc nói đến dâu quai nón ngay lúc đó ở cái k i a cái băng đạo tặc băng bên trong thuộc về quản hậu cần v õ công căn bản không phải đạt tiêu chuẩn cũng cho nên cao thủ khác vây công cái k i a trung ngã hắn cùng mấy cái khác yếu gà đem đứa bé k i a vây công thành bị thương nặng cũng tịch thu tất cả mọi thứ hỏa vụ lệnh này chính là một cái trong số đó tốt quanh co trải qua b á i hỏa giáo tiền thân cũng là xuất từ ma môn còn có hỏa vụ nhất mạch các loại phản loạn cho ta cảm giác đứa nhỏ này tương lai khẳng định tu vi đại thành dây này dây địa dây không khí trước mắt hỏa vụ lệnh bí mật tìm hiệu được muốn thu hoạch thiên tầm thần công chương ò n p ả i đem bốn i c trăm chín mươi mốt thử sợ hà trong đại doanh lúc này cũng đã tụ tập tâm phúc của hắn năm cái thất sát sứ giả còn có hai cái gần nhất chiêu mộ năng lực võ lực rất không tầm thường cao thủ chuyện chính là như vậy cùng ma môn cắt đứt mở cùng thần bộ môn bàn bạc chúng ta bắt buộc phải làm chẳng qua là đối với muốn hay không trợ giúp hạ ương đối phó cao thủ ma môn ta còn đang suy nghĩ trên mặt sở h ạ không có bao nhiêu xoắn suýt biểu lộ chuyện của hắn những n à y thủ hạ cũng biết thậm chí rất nhiều cùng ma môn liên hệ chính là bọn họ trong bóng tối thao tác nếu là như vậy thật ra thì đại nhân tuyệt đối có thể đáp ứng hai người kia thuộc hạ cho rằng muốn làm muốn làm tuyệt nguyên bản hợp tác với ma môn là có thể có lợi bây giờ chúng ta bại lộ ở dưới thần bộ môn cái gọi là có chút ít lời lãi cũng đã thành độc dược hạ ương kia đã có danh bộ làm nơi tay nữ nhân kia lại là quách thái sơn thiên kim chúng ta quá tốt bắt lấy cơ hội này hoàn toàn thoát khỏi cùng ma môn liên hệ đầu của đầu ứng khoa chính là chứng minh tốt nhất nói chuyện trên người ngày cao bảy thước vóc người thon dài màu đen sức lực phục mặc trên người hắn có loại thiên nhiên chuẩn xác trong tay một thanh ô võ trường kiếm khảm nạm lấy một khối lam bảo thạch mơ hồ có ánh sáng màu lam chiếu rọi là trong thất sát s ứ giả sức chiến đấu mạnh nhất k hương lạp ồ lời này chưa chắc ca thuộc hạ cũng là cho rằng hai người này lai lịch khả nghi khả năng rất lớn là chỗ kia sống tới hạ người vô danh tới làm tiền thần bộ môn chưa chắc sẽ biết đến chuyện của chúng ta Ma m ô người n n h ữ này chính là ở khe núi bên ngoài ngăn cản hạng hương và quách tuệ ngọc thất sát sứ giả phương lượng mặc dù không dám giống đối đại mã thế dũng đồng dạng thái độ đối với khương lạc nhưng cũng đưa ra ngược lại ý kiến thậm chí người này hy vọng sở hà giết hạ hương và quách t u ệ ngọc cũng không biết là công báo tư thù vẫn là có khác hẳn ý nghe được lời của phương lượng trong mắt sở hà lòe lên vẻ khác lạ chẳng qua vẫn là giữ vững mỉm cười ra hiệu những người khác mỗi người phát biểu ý kiến của mình cuối cùng bao gồm mã thế dung ở bên trong còn lại bốn cái thất sắc khiến đều đồng ý hiệp trợ hạ hương mới chiêu mộ hai người cao thủ một người cầm tán thành thái độ là hà tây bên kia một cái h áp đạo cao thủ trong tay nắm đ u ố t mấy đầu nhân mạng kiệt cáo bị thân phận của sở hà cùng thất sắt môn thế lực hấp dẫn đầu đến sở hà dưới trướng một người khác là hà đông người địa phương nêu c ả m ơn thật không có sai lầm gì lớn thuộc về vừa chính vừa tà loại đó cũng chưa từng bị truy nã song hắn làm ra giống như phương lượng đề nghị giết h ạ h ương quách tuyệt ngọc giả bộ như cái gì cũng bị mất phát sinh dáng vẻ thật ra thì sở hà lúc trước đã nói qua muốn cùng ma môn cắt đứt quan hệ nhưng nhìn hai người này tâm tư như cũ hy vọng sở hà không nên từ bỏ ma môn năm so với hai rất rõ ràng ủng hộ sở hà trợ giúp h ạ h ương đối phó đ ầ u ứng khoa chiếm phần lớn điều này làm cho phương lượng cùng một cái khác cao thủ sắc mặt khá là khó coi rất h á thật ra thì ta đã sớm hạ quyết tâm chỉ là muốn thử các ngươi một chút nhìn một chút rốt cuộc có người hay không phản bội ta phương lượng ngươi cùng ta cũng có chút năm tháng những năm này ngươi cũng vì ta đã làm nhiều lần chuyện ma môn rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì thế mà có thể xối rục ngươi sở hà mặt không thay đổi nói ra một câu nói như vậy khương lạp hình như sớm có dự liệu song những người khác lại là cả kinh thất sắc nhất là phương lượng cùng cảm ơn thật hai cái mỹ mắt nhảy lên theo bản năng lui về phía sau một bước trong lòng mã thế dũng nhảy một cái mặc dù hắn đối với phương lượng cũng thấy n g ứ mắt cũng cảm thấy đối phương trung gian kiếm lời túi tiền riêng làm không ít chuyện thất đức nhưng cũng không cho là hắn sẽ phản bội sợ h ạ môn chủ trời đất chứng giám phương lượng ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối không có lòng khác ngươi ngàn vạn không thể nghe tin hắn người lời d i è m pha à. là ta là hy vọng môn chủ giết hai người kia nhưng chúng ta cùng ma môn hợp tác một mực bí ẩn không người biết được chỉ cần giết bọn họ chúng ta cũng có thể mọi việc đều thuận lợi phương lượng lại nói lại lui từng bước rút lui chân khí trong cơ thể xoay cùng trong kinh mạch đầu lâu chấm thấp hai con ngươi mang theo ngươi nếu xuất thủ ta tất phản kháng kiên quyết và ngươi câu nói này con không phải phản bội ta đều có giết người lý do ma môn nếu là thật sự hữu dụng ta sớm đầu đối phương sao lại kéo tới hôm nay sở hà nói xong câu đó chân phải tiến lên trước hai vai run run lấy một cái cực kỳ huyền diệu khuynh hướng chấn động thân thể nắm tay phải đánh ra một cỗ hùng hồn ác liệt tràn ngập vô song sát cơ lực quyền phá thể ra trong mơ hồ có một tiếng hổ khiếu ở trong danh t r ư ớ n g truyền vang lên đúng là thành danh võ học bạch hổ thất sát quyền sở hà một thân bạch hổ thất sát quyền nghe danh diên hy truyền thuyết là tứ tượng môn bạch hổ thông thiên biến một môn diễn sinh võ học cực kỳ cường đại danh s ư n g bảy quyền bên trong giết hết cựu địch lúc này sở hà lấy tự thân tiếp cận tu vi hậu thiên đại thành thi t r nên ra đích thật l à uy mạnh bá đạo s á t chiêu thay nhau nổi lên một quyền phía dưới liên tiếp một quyền trước một cố lực quyền bị về sau một cố lực quyền hôn tạp tạp từng đạo lực quyền ngưng tụ sát cơ phù hợp một thể chính là một thức s á t chiêu phương lượng cũng coi là thất s á t khiến bên trong trung đẳng cao thủ so với mã thế dũng loại này dựa vào ngoại vật võ giả mạnh hơn không ít song đối mặt một quyền này cũng có chút khoanh tay chịu chết khó có thể ứng phó cảm giác bạch hồ thất sát quyền đích thật là bạch hồ thông thiên biến một môn sát chiêu quyền pháp cương manh bá đạo ác liệt vô song chẳng qua nhược điểm cũng rất rõ ràng bạch quyền thoáng qua một cái s á t cơ liền sẽ tan thành m â y khói chỉ cần tránh khỏi cái này bạch quyền nhất kích thất sát có thể tùy thời chạy trốn lại ở bạch hồ thất sát quyền phút cuối cùng thể trước phương lượng cặp bao tay làm ra một bộ ngân quang ảm đạm bao tay thôi phát chân khí bản thân liên tục đánh vào trước người tơ bạc thủ xáo hóa thành ngàn vạn ngón tay mềm sợi tơ bọc quấn lực quyền phương lượng thì giữa không trung thổ huyết mượn lực bay ngược ra đại trướng phương lượng ngươi quả nhiên đã sớm làm xong phản bội ta chuẩn bị. không thể để ngươi sống nữa bạch hồ thất sát quyền mặc dù có thiếu hụt nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể lợi dụng môn công phu này n h ư ợ c điểm phương lượng cái này tơ bạc thủ s á o đúng là khắc chế quyền pháp một loại k ỳ binh có thể thấy được người này ngày thường sớm có dị tâm mặt khác cái này tơ bạc thủ s á o rất chân quý cũng không phải là thường gặp phương lượng chỉ sợ cũng là thông qua ma môn quan hệ tìm được s ở hà một tiếng quát o dưới chân điểm liên tiếp hư không thân thể thoát ra doanh trướng thuận tay dắt đi kiếm bảng rộng một trượng dài kiếm khí lăng không bắt đầu khiến cho đang ở mừng rỡ muốn chạy trốn ra một kiếp phương lượng trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa trước khi chết trong đầu phương lượng chỉ có một cái ý niệm trong đầu sở hà quả nhiên đạt được bạch hổ thông thiên biến chân truyền một kiếm này chính là bạch hổ thay đổi kiếm pháp biến chiêu thật sâu chìm tâm tư cả hai tranh lệch vốn là cực lớn nếu như không phải phương lượng có một chiêu hậu thủ vừa rồi bạch hổ thất s á t quyền có thể đem hắn oanh sát một bên khác trong doanh t r ư ớ n g khương lạp trường kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm một điểm huyết trâu nhỏ xuống ngắn ngủi ba chiêu cũng đem một cái khác có thể là ma môn phái tới giả ý đầu nhập vào sở hà cảm ơn chân chẳng giết không hổ là đệ nhất thất sắc k i ế n sức chiến đấu mạnh mẽ bất kể có phải hay không là người của ma môn là người muốn ma môn thân cận cùng ý chí của ta cùng nhau v ì phạm với cũng là phản bội chết chưa hết tội sở hà về tới trong doanh lần nữa đem kiếm bản rộng treo ở giá binh khí mặt mày giữa chút nào tiết hận do dự cũng không có hướng tới gần nói phương lượng cảm ơn thật là nhân tố không ổn định khả năng hướng về phía ma môn thông phong báo tin thậm chí đối với hạng ứng quách tuệ ngọc bất lợi đưa hắn ở tử cảnh trong tuyệt điện xa tương lai hắn đạt được thần bộ môn tín nhiệm quá khứ chuyện xóa bỏ hai người kia nếu còn cùng ma môn câu kết làm vậy đó chính là phiền phức ngập trời chương ó t ể trở t bốn trăm chín mươi hai phi tiên điệm trước mắt một mảnh xương trắng bao phủ nhìn không thấy cuối chẳng qua là ngẫu nhiên gió mát phất phơ thổi mang theo từng trận hương thơm khiến cho người tâm thần thanh thản hình như cả người đều tuổi trẻ mấy phần đây chính là phi tiên tri đ ị a thật thần kỳ địa phương chẳng qua là cách xa một bước vậy mà giống như là lượng trọng thiên hạ ư ơ n g nhìn cảnh tượng trước mắt trong nội tâm kinh ngạc cái này cùng kiếm vương cốc sao mà tương tự một phiến tiên đ i ệ không gian hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới là tự nhiên thần kỳ vẫn là cố ý kỳ tích rung động a thật ra thì có không ít cao thủ hoài nghi phi tiên tri địa này khả năng ẩn chứa một cái đại bí mật có lẽ là tông môn nào đó có lẽ là cái nào đó thần minh lại hoặc là cái nào đó khoáng thế khó tìm chân quý linh dược đáng tiếc ai cũng không có chân chính khám phá đưa ra bên trong bí mật sở hạ một thân mỏng vẻ nhỏ giáp cầm trong tay kiếm bảng rộng lộ ra cực kỳ thần võ anh dũng bên cạnh là sức lực phục ở thân hạ gương và quách tuệ ngọc hai người cũng lần nữa mang lên trên mặt nạ ra người ra vẻ thủ hạ của sở hạ tự sát chết phương lượng ngày thứ hai sở h à thuận lợi lời nhắn nhủ thủ hạ mình mang theo hạ gương và quách tuệ ngọc hướng phi tiên tri địa mà đến chuẩn bị tập sát đ ầ u ứng khoa như vậy mật địa thật ra thì cũng không hiếm thấy lớn hơn đều là tự nhiên sinh thành số ít lại là cố ý can thiệp ta từng nghe tứ từ thúc nói qua phi tiên tri địa này sinh trưởng đ ế n không hết linh dược lại chủng loại khác nhau hẳn là bị khuyết tán tiên địa linh khí cưỡng ép thôi phát sương mù này sở dĩ di lâu không tiêu tan thậm chí khiến người ta mất phương hướng ở trong đó ở mức độ rất lớn cũng là chặt chẽ rắn vào thiên địa linh khí Mà mặc ở trong đó, mặc dù được xưng tụng thế xưng núi đó được dù quách n tú, địa tuệ ngọc nhìn đồng vụ do dự nói nàng tứ thúc cũng là một cái cao thủ hậu thiên tuyệt đình du lịch lúc cũng đã tới nơi này đáng tiếc không dám xâm nhập liền không có duyên với dược vương dược vương hạ ương theo bản năng nhìn về phía trong x ư ơ n g ngủ dày đặc thần bí không biết nếu quả như thật như quách tuệ ngọc nói có thể tưởng tượng cái kia trong dược vương chứa lực lượng nên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cũng cho đến đi tới hà đông miên dương kiến thức kiếm vương cốc cùng phi tiên tri địa này hạ ương mới chính thức biết đến thế giới này nước thật rất sâu cái này so với hắn có thiên tinh hộ thân cương khí còn muốn trực quan một gốc dược vương có thể hay không trực tiếp khiến người ta phá vỡ giới hạn hậu thiên phản tiên thiên, thiên. đậu ứng khoa đang phi tiên tri địa vòng ngoài tầng một ta được đến thông mạch dây leo chính là cùng hắn cùng nhau phát hiện chẳng qua là người này hình như đối với linh dược cũng không cảm thấy hứng thú ngược lại một mực đang biên giới du đãng liên tưởng quách cô nương vừa rồi lời nói người này cũng hẳn là đối với dược vương còn có lòng mơ ước lời của sở hà vừa mới nói xong có hai cái con g ử i thuốc treo bên hông vũ khí nam nhân mặt mũi tràn đầy vui sướng từ trong xương mủ dày đặc đi ra cần phải thu hoạch không nhỏ thấy được hạ hương ba cái hai người này trực tiếp biểu hiện ra đề phòng t ư thái lẫn nhau dựa vào là rất gần một người xuất thủ bảo đảm một người khác có thể vì đó trợ lực cái này ăn ý đều không phải là một ngày hai ngày có thể bồi dưỡng được c hạng ta t đi h ương c lúc này tinh thần hội tụ lưu ly tâm kinh một mực giữ vững vận chuyển chiếu rọi ở hoàn cảnh chung quanh bên trong khiến hắn lấy làm kinh hãi mắt thường thấy là sương mù là trạng thái khí trong nội tâm lưu ly chiếu rọi là đếm không hết dày đặc nhỏ điểm xây dựng thành như băng gạc đồng dạng chặt chẽ giọt mưa linh khí như mưa đây là cỡ nào dạng vĩ lực chẳng qua hạ gương rất nhanh lại thăng nổi lên một tia nghi hoặc võ đạo tu hành cũng n ặ n g tài lữ pháp địa phi tiên tri đ ị a này đơn giản có thể nói là động thiên phúc đ ị a chi lưu vì sao những người kia thể cùng vũ trụ cấu kết cường giả hậu thiên phản tiên thiên không ở nơi này tu luyện diên hy quận mặc dù chỉ là một quận nhưng tốt xấu không tốt cũng nên có mấy cái tiên thiên võ giả bọn họ chẳng lẽ không biết phi tiên tri đ ị a này chân quý mang theo nghi hoặc hạ gương theo sở hà xoay trái rẽ phải phía sau lôi kéo q u é c tuyệt ngọc giữ vững đội hình không phân tán đi gần một canh giờ hạ gương trong lòng lưu vào trí nhớ lộ tuyến phát hiện bọn họ từ đi vào đương ế n nhiên c là một, một, một, một ạ v cũng có nhoáng c vòng, cùng một cái đã không thấy tăm hơi bóng người thẳng xui xẻo phát ra yếu ớt tiếng kêu cứu sau đó âm thanh càng ngày càng thấp càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất không thấy cũng không biết là gặp cái gì vậy chút ít là rơi vào phi tiên địa tầm sâu không nhất định sẽ chết nhưng chạy ra hy vọng rất mong manh có người nói phi tiên tri địa đi thông tử vong hàng năm ở chỗ này biến mất võ giả cũng không ở số ít đang nói sở hà đột nhiên d ừ n g bước gương mặt t ư ơ i cười dừng ở một cái cầm gậy ngồi s ổ m trên mặt đất tô tô vẽ vẽ trung nhiên bên người gần như cọ sắt đến người kia vểnh lên trên nông hạ ương lôi kéo quách tuệ ngọc mềm mại chân nhắn bàn tay cũng là theo sát trong lòng mãnh liệt vô tận sắc cơ trên mặt thì không chút biểu tình đánh giá trung nhiên kia một thân tựa như giáo sư tiến sĩ đồng dạng màu nâu nhạt nho bảo vóc người không cao không thấp không, mập không ốm Đỉnh đầu mặc dù hạ ương tự thân cũng là có vô tự thiên thư loại bàn tay vàng này người nhưng đối mặt thế này võ học cao thâm cũng là ông cực kỳ khát vọng tâm thái tới so sánh phía dưới ngược lại không có đầu ứng khoa thoải mái đương nhiên còn có một loại khả năng chính là đậu ứng khoa khả năng cũng không biết đến nguyệt nha bạch ngọc này ý vị như thế nào lúc trước diêu phi hoa khiến nữ nhi của mình đem ngọc bội giao cho h ạ hương nhưng mà cái gì cũng bị mất nói có lẽ nàng biết đến bí mật này có lẽ nàng không biết mặc kệ nàng có biết không cũng mặc kệ nàng ôm ra sao một loại tâm tính mới giao cho h ạ hương dù sao hắn là thông qua vô tự thiên thư phát động s i ê u tập nhiệm vụ mới biết có chuyện như thế nguyệt nha bạch ngọc bản thân cũng không có bất kỳ cùng nguyên hoài nhất hoặc là chuyển thừa võ học có liên quan tin tức đậu tiên sinh gặp lại lần nữa sở hà hữu lễ một mực chui ở trên đất dùng gậy gỗ viết vẽ lấy cái gì đ ầ u ứng khoa cực kỳ chuyên chú nghe được âm thanh quay đầu lại thấy là sở hà cùng hai cái người xa lạ có chút b u ô n g lỏng khe gật đầu thế nào có thông mạch dây leo không nghĩ nhanh đả thông kinh mạch còn tới nơi này làm cái gì ta nhớ được thất s á t môn ngươi cũng không thiếu tăng tiến công lực đan dược sở hà cười híp mắt c h ắ p tay lắc đầu nói hiện tại trên núi tình thế biến hóa thần bộ môn tụ tập một đám người chính đạo no ngoe muốn động sở mỗi nơi nào còn có tâm tư uống thuốc thông mạch luyện công ngừng lại những chuyện này không có quan hệ gì với ta cụ thể ngươi đi tìm triệu thanh phong đ ầ u ứng khoa khoát tay chặt lại liền muốn rời khỏi đồng thời dưới chân trà sát cọ sát đem vừa rồi lấy cây gỗ hoạch xuất ra dấu vết tiêu trừ s ở h ạ còn muốn nói nữa chút ít bảo hạ ương đã bung lỏng ra tay của quách t u ệ n g ọ c vừa sải bước trước trong tay áo vung ra liên tiếp chất gỗ phật trâu hướng phía đ ầ u ứng khoa đánh tới lốp b ố t cùng pháo đồng dạng nổ vang khí lưu băng tán rào động nồng v g ụ dưới chân mình chấn động lấy tam phân quy nguyên khí bá liệt chân khí c u ố n lên thổ lưu trong nháy mắt đem đại địa sẽ rách ra rộng hơn một mét lỗ hồng dọc theo hướng về phía đậm ầm rung động mình thì bản thể thì cũng tay thành một cái hàng lòng trưởng đánh ra ra mơ hồ có uy nghiêm cao vút tiếng long ngâm vang lên trưởng lực gào thét dâng lên một k í c h so với bạch hổ thất s á t quyền lực quyền trồng lên còn muốn bá đạo nhìn sở hà ra đầu tê dại thật mãnh liệt một t r ư ở n g hạ ương phen này xuất thủ không nói thạch phá thiên kinh cũng là quả quyết mười phần liên hoàn ba đòn phía dưới sở hà cùng sắc mặt của quách tuệ ngọc đều có chút biến hóa đây là muốn tuyệt sát không cho đ ầ u ứng khoa bất cứ cơ hội nào chương bốn trăm chín mươi ba bạo phát từng đợt khó mà truyền bá tiếng oanh minh ở nồng vụ phong tỏa lần sau trấn hạ ương tiếp thân mà tiến muốn lấy hàng lòng trưởng ánh sát đậu ứng khoa nơi lòng bàn tay một đoàn ngưng nhiên chân khí khối không khí tản ra kinh khủng v ậ n luật thậm chí ngắn ngủi dẫn động trong x ư ơ n g mù dày đặc linh khí ba động biến thành long ngâm hướng phía đ ầ u ứng khoa phương hướng tật zit g à o đi thật là bá đạo công kích nếu đ ầ u ứng khoa không có chút nào phát hiện cần phải khó mà tránh thoát cái này thiên quân m ộ t kích trong lòng sở hạ âm thầm nói t h ầ m bạch hổ thất sát quyền chính là cực kỳ cương liệt hung manh sát phạt quyền song đơn thuần uy lực đang đối mặt một trường này vậy mà cũng hơi có vẻ suy nhược cái này thật ra thì đã cùng võ học có liên quan cũng cùng hạ gương bản thân tam phân quy nguyên khí chặt chẽ không thể tách rời bá liệt chân khí phối hợp cưng mánh hàng lòng trưởng cộng thêm hạ ương tự thân võ học tạo nghệ có loại biểu hiện này tịnh không đủ là lạ ngay tại lúc hạ ương sắp đất thủ một đạo tàn ảnh chợt lẻn đến trước người hạ ư ơ n g lăng không mà xuống hai chân làm bứa đại khai đại hợp hướng phía dưới của b ổ từng đạo phảng phất không khí hóa thành phong nhận hướng phía hạ ương quét sạch cuối cùng va chạm ở hàng lòng trưởng vô song trưởng lực phía trên hai loại lực lượng lẫn nhau trôn b ù i g i âm hướng phía bốn phía k h u ế c tán gợi lên sở hà cùng tóc dài của quách tuệ ngọc như thác nước bay múa thật nhanh đậu ứng khoa sớm có phòng bị làm sao có thể chẳng lẽ rất sớm trước kia bọn họ đã không tín nhiệm ta tay trái sở hà nắm n ư ớ t kiếm bản rộng trôi kiếm mạnh mẽ dùng sức trong cặp mắt mang theo thâm trầm sắc cơ nếu là kết quả này hắn muốn hiệp trợ h ạ ư ứng tốc chiến tốc thắng kiếm bản rộng ra khỏi vỏ đột nhiên xẹt qua một cái quỷ dị độ cong chỉ hướng đầu ứng khoa một hiển thị g i thu kệch kiếm khí buộc phát ra ngắn ngủi kích đống khoe khoang tài giỏi duệ khí lãng hướng phía không trung đầu ứng khoa chém tới đây là võ công của bạch hổ thông thiên biến chẳng lẽ hắn là tứ tượng môn đương đại bạch hổ truyền nhân không thể nào a Quách tuệ n g đứng ở trong sương ọ c đặc n ở dày h ì n sở hà cho tứ h bánh khí kích, định không phải bạch hồ thất sắc quyến, mà là cao thâm hơn bạch hồ thông ấ rất y đây quyển, quần trong lòng ràng, tiên biến. giá, kiếm một mà tự t sắc cao rõ là tượng môn chính là truyền thừa lâu đời cổ xưa đại phái phân làm lớn nhỏ tứ tượng cùng một số diễn sinh võ học có thể tập trung vào một thân đại thành người chỉ có cửa này khai phái lao tổ tứ tượng thần quân nhỏ tứ tượng chính là cồn phong khoái kiếm t h i ể m điện khoái đao kinh lôi ba kích làm lộ vũ thần thương các là chưa từng biết số lượng thiên phú hài đồng lúc chọn lựa người thừa kế đời đời đều có truyền nhân đại tứ tượng l cũng, cũng cho n nên g tứ tượng môn tiền bồi cấp cao nhân sáng chế ra đủ loại tứ tượng thần công diễn sinh võ học như đỗ gia đỗ vũ chu tước siêu hồ thủ sở hà bạch hồ thất sắt quyền v v trước mắt sở hà sử dụng bạch hổ thông tiên biến kỳ thực cũng là lấy đúng dịp tự thân công lực cùng tạo nghệ không đủ để tu thành loại này thần công cho nên biến trước h h thay đổi, đồng dạng có thể phát huy à n đồng dạng kiếm đổi, có a môn mấy công thần này phần n hà, lực. g uy Sở i thật to gan, n g diện giống như là một cái nho sinh học cứu đ ầ u ứng khoa không những phương thức tác chiến cực kỳ côn g bạo lúc này phát khởi nổi g i ậ n tới cũng lộ ra rất hung ác giữa không trung đ ầ u ứng khoa kinh sợ giữa hai tay mười ngón liên tục điểm kích t ừ n g đạo giống như dây nhỏ đồng dạng tính ăn mòn chỉ kình bắn trùng ra đem sở hà thô cậy kiếm khí đánh tan cái này tính ăn mòn chỉ kình vận dụng chính là khổ hại nhất mạch võ học cùng hạ ương đã từng từng đánh chết khổ môn triệu đức hán nội công cực kỳ tương tự song cả hai bi lực lại là khác quá lớn kiếm khí tiêu tán song cũng không phải là hóa thành vô hình đ ầ u ứng khoa nguyên bản chân nhắn sạch sẽ trên mặt bị một nhỏ gió xé qua trong nháy mắt lộ r a kiếm n g â n có máu tươi đã tuân ra đ ầ u ứng khoa bị thương trong chớp mắt dưới chân hạ ương tuân ra một c h ố khí lãng thoát ra tại chỗ chạy thẳng tới đối phương phảng phất nhiều hơn mười cái cánh tay trong chớp mắt ở đ ầ u ứng khoa ngực bụng phần lưng liền đập mấy cái phát ra tựa như đánh ra ngưu bị đồng dạng trầm đủ hộ thể khổ luyện hạ hương lấy quý hoa tán thủ chiêu số quả thực đánh vào trên người đậu ứng khoa yếu hại sau người này tu luyện ra cực kỳ lợi hại hộ thể khổ luyện võ học đem công kích của hắn phần lớn tiếp nhận rơi xuống đương nhiên cái này cũng cùng quý hoa tán thủ đặc tính có liên quan cực nhanh bạo phát tốc độ tất nhiên khó mà chiếu cố giống như hàng lòng trưởng bình thường vô song lực lượng không phải vậy đậu ứng khoa khổ luyện võ công tuyệt không ngăn được hạ hương phúc đậu ứng khoa hẹ ra một mùm máu ánh mắt lạnh như băng nhìn hạ hương sau khi hạ xuống dưới chân trong nháy mắt ngưng tụ ra ó n g ánh trong suốt khối băng cùng xương lạnh một tiếng bị chấn bể lại bị một c hướng phía hạ ương cùng sở hà hai cái nào giải tán đi đ ầ u ứng khoa sớm nhất tiếp nhận hạ ương định châu hàng ma vô thượng t h ầ n công đã bị công này bạo phát sinh ra sóng sung kích cho chấn thương lại ở đây trên cơ sở ngày liên tiếp tiếp nhận hạ ương cùng sở hà liên kích võ công cao quả thật có thực lực hậu thiên t u y ệ t đ ỉ n h song hậu tiên t u y ệ t đ ỉ n h không phải vô địch hắn rời tiên thiên cũng có tốt một khoảng cách đối mặt một cái hạ ương còn không có mười phần mười năm chắc chiến thắng tăng thêm đi đường tắt luyện được bạch hổ thông tiên biến sở hà căn bản liền nhất bác tâm tư cũng không có cho nên hắn muốn bỏ chạy không thể hướng về phi tiên tri địa tầng bên trong chạy đó là ở tự tìm đường chết vô số người mất phương hướng ở trong đó hắn cũng không thể nào ngoại lệ trên một điểm này hắn có một cái thanh tình nhận biết cho nên muốn hướng phi tiên địa chi bên ngoài sở h à chủ yếu là bảo vệ quách tuệ ngọc là chủ phụ trợ hạ hương đánh chết đ ầ u ứng khoa bởi vậy đ ầ u ứng khoa muốn bỏ chạy dưới hắn ý thức tự động là ngăn ở quách tuệ ngọc trước kia mà không phải truy kích hạ hương thì lại khác một đôi mắt sôi trào nóng bỏng sắc cơ lên tiếng gầm thét một thanh em sóng xuyên thấu qua nồng vụ chất môi giới trong nháy mắt rót vào trong thai đậu ứng khoa khiến thân thể hắn run lên sau một khắc hạ gương cong ở bích tì đao phía sau ầm ầm đã nứt ra v à o đao thương lang một tiếng bay vọt đến trong tay hạ gương vô song ác liệt bá đạo đao thế ngưng tụ trong x ư ơ n g m ũ dày đặc phương viên ba mươi mét bên trong người đồng loạt dùng mình một cái bích tì đao toàn thân xanh biếc hiện ra nhàn nhạt quang trạch lúc này đao minh tiếng vang lên l o e sáng đao quang xé rách nồng vụ hóa một đạo hành kích đại địa đao khí đánh ra đao khí rán sở hà cùng bên người quách tuệ ngọc đi hai người bị ác liệt đao khí kích thích sắc mặt bỏ bừng phảng phất bị người dùng lưỡi đao trà sát cọ sát ra mặt không thể không đồng thời rút lui một bước, mặt lộ thiếu hụt biến hóa lại cực kỳ thuần túy không có chém giết hoa bất đồng đêm đó thiên thời địa lợi nhân hòa t ề tụ kinh diễn một kích nhưng uy lực hùng vĩ không thua kém một chút nào cái trước đao khí này thật là lợi hại bạch hổ thông thiên biến của ta chỉ sợ không phải đối thủ cũng cho đến hạ ư ơ n g ra đao sở hà lúc này trong lòng đắng chắc nhận thức được mình không phải là đối thủ của hắn có v õ giả vẹn vẹn cần ra một đao một kiếm có thể khiến người ta từ đó thấy được khó nói lên lời thiên tư cùng cường đại rất hiển nhiên hạ ư ơ n g chính là như vậy đao khách tấm lụa đao khí đánh sâu vào vẽ thể mà qua sau lưng đậu ứng khoa có vụn băng rơi xuống còn tại tới trước thân thể đ ố n g nhiên bắn nổ thành hai đoạn một đoạn hướng phía trong x ư ơ n g mù dày đặc đi một đoạn bên ngoài nào nồng vụ bên ngoài huyết dịch tạng khí bay tán loạn hạ ư ơ n g chỉ mục đích hổ vồ ra bắt lại bị đao khí đánh tan tóc dài từ đó ném đi đến không trung lớn châm bàn tay dùng s ư ớ c đánh rách tả tơi nửa bao quanh nguyệt nha bạch ngọc ngoại tầng b à o ngọc thu vào trong lòng lập tức trở tay cầm đao lập ở tại chỗ c ả m thụ được trong đầu vô tự thiên thư gợi ý rất dài thở phào một hơi tập hợp đủ nhiệm vụ độ hoàn thành hai phần năm đến tiếp sau nhiệm vụ hai độ hoàn thành một phần hai những ngày này buôn ba cuối cùng không có h ư n g phí chương bốn trăm chín mươi bốn vương chỉ điểm đ e m đại kỳ sơn một mảnh cổ du hương mục trong rừng hạ ương ngồi ở một g ố c hương mục dưới n g h e trong không khí nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cùng mùi tanh chậm rãi lau sạch lấy bích tí đao q u é t tuệ ngọc ra vẻ nam nhân ở bên cạnh rỗi r a lưng mỏi nhìn vẻ mặt chuyên chú hạ ư ơ n g lại quét mắt trên đất tán loạn thi thể lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ giết chết đ ầ u ứng khoa ngày đó hạ ương vừa muốn đem nàng hất ra một mình tiến vào đại kỳ sơn chuẩn bị ẩn nút cho đến thần bộ môn cầm đầu thế lực quy mô tiến phát hắn hảo tí ky chém giết triệu thanh phong chẳng qua là cuối cùng bị sở hà khuyên n ụ nàng vừa mềm mại cứng r ắ n â m ước chừng dây dưa hạ gương hai ngày mới khiến cho hắn mang nàng cùng nhau tiến vào đại kỳ sơn mà tiến trong núi ngắn ngủi thời gian hai ngày liền gặp qua nhiều lần tao nội chiến giống như là vừa rồi cái này một nhóm người cao thủ không những rất lợi hại nhân số có không ít làm cho hạ gương không thể không dùng đao pháp nhanh chóng giải quyết kết quả chính là quách tuệ ngọc ở một bên nhìn bản thân hạ gương đại phát thần uy nàng chỉ có thể vô vô tay phình lên trưởng làm đội cổ động viên khiến nàng một thân võ công hai một trong một năm lực cũng là thứ yếu không nghĩ tới thế mà được điểm thạch thành kim chỉ pháp môn võ công này sợ là thời gian ngắn khó mà tu thành hạ ương không để ý đến trong lòng quách tuệ ngọc ý nghĩ mà làm ì n h suy tư sau khi vào n ú i đoạt được nhất là chém giết cái này sóng t ạ c nhân thế mà từ vô tự thiên thư nơi đó tuân ra điểm thạch thành kim chỉ pháp không thể không nói là vận may đương đầu điểm thạch thành kim chỉ pháp quá mức trực bạch khả năng có người không biết môn võ công này đáng sợ đổi một loại thuyết pháp vương chỉ điểm tướng thiên đao vạn kiếm hóa thành ngón tay mềm khả năng lập tức có người biết chính là mới chấn lông mày cái thế võ học cùng bạch sầu phi hai mươi bốn tiết khí kinh thần trị cùng là ôn hệ đỉnh cấp trị công hạ ương cẩn thận trong đầu nhìn qua môn trị pháp này nguyên danh điểm thạch thành kim vương trị điểm tướng thiên đao vạn kiếm hóa thành ngón tay mềm lại là cửa này trị pháp miêu tả công này cũng chia là ba cái cảnh giới cảnh giới thứ nhất trí cương tri cảnh nếu như tinh thông đao kiếm tri đạo có thể đem đao kiếm tri đạo biến thành trị công thông qua đặc t h ủ bí pháp chuyển hóa